chương 86, Chân Nguyên rện lưới bắt cá bơi chương 86, Chân Nguyên rện lưới bắt cá bơi lại nhìn giờ phút này Hắc Thủy Ma Tôn, trước đó trên mặt bộ kia bình thản ung dung dáng vẻ đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó, chính là mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng kinh ngạc. Chính như kia Chấn Hải Tôn giả lời nói đồng dạng, hắn xác thực không có nghĩ qua, vị này Tây Bắc Cẩn Tu người, lại có thể ở đẳng kia Tị Thế Sơn môn bên trong, tu ra cái vấn đỉnh đỉnh phong chiến lực. Mà dưới mắt, đối mặt Trần Dương một chiêu này năm pháp binh đỉnh, cho dù là đem chính mình tất cả thể nội tất cả chân huyền đều lấy ra ngăn cản, trong lúc nhất thời cũng không cách nào đem nó tất cả đều, đều lấy Ha ha, vào tới chân lý cảnh, liền đem kia không giàn chi lực coi như chất bảo, tu thành động miền thân, liền lại đem phần này chân huyền chi lực xem như đê pháp. Lại tại lúc này, Trần Dương kinh miệt thanh âm đàng thoại lại lần nữa vang vọng hai hạ trì, hơn nửa đời người tu hành, thật sự là đều tu đi chó trong bụng, cũng khó trách tới thanh này của tác, chỉ có thể làm cái này thủ vệ trông chừng việc cần làm, không ra gì. Như gật ở bình thường, Hắc thủy ma tôn nghe được dạng này công tâm chi ngôn, tất nhiên là cười một tiếng chi, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, đối phương chỉ dựa vào mượn chân nguyên thi pháp, liền đem chính mình làm cho muốn móc ra toàn bộ nội tình. Tâm cảnh của hắn tất nhiên là không cách nào bình tĩnh. Thương Lang cùng cung chủ đối với hắn tiên phú đánh giá không thấp, mà bản thân hắn cũng vẫn cho rằng chính mình bất quá là nhận sở tu tiểu đạo hạn chế, mới nói đồ khó tiễn, cũng không phải là thiên tư của mình không đủ. Nhưng mà giờ này ngày này phần này tao ngộ, chính là mạnh mẽ sẽ toang trong lòng của hắn phần này tấm màn che, nhường hắn thấy được tại chính thức định phong người trước mặt, chính mình kia phần tự mãn tự ngạo chi tình là bực nào bực người. Hai ai? Hắc tùy ma tôn bị Trần Dương một lời đâm trúng trái tim, giờ phút này liền cũng là tức giận mọc lan tràn, hét lớn một tiếng về sau, liền bắt đầu phái một thân chân huyền chi lực hiện hóa thực thể. Cái này, hảo hảo hung hãn công phạt chi thuận, đúng là muốn làm cho kia lão ma hiện chân huyền bản tướng. Chỉ là quan sát từ đằng xa, Huyền Giác Tôn giả cũng đã cảm thấy trong tim có chút rung động. Tu vi của hắn so với Hắc Thủy Ma Tôn còn muốn yếu hơn một đường, lúc này gặp lấy lão ma bị Trần Dương bức nổi giận, liền cũng không khỏi ở trong lòng tự tưởng, tượng. nếu như đổi lại là chính mình, lại nên ứng đối ra sao? Trần Dương vừa mới chi ngôn tuyền là tại miệng ai kia la ma, nhưng để cho hắn nghe xong đi, cũng là không khỏi có chút hổ thẹn. Bởi vì từ lúc đi vào nội đạo cảnh giới về sau, hắn liền đem đa số tính lực đặt ở nghiên cứu không gian đạo pháp vận dụng lên mà đem chính mình cho tới nay tu luyện công pháp thuật kết đật ở vị thứ hai. Tuy nói về sau chính mình cũng coi là tu có tạm thành, tại không gian cắt chém một đạo thành tựu, thu được rất nhiều chính đạo tôn giả tán thành. Nhưng chính như Trần Dương lời nói, nếu là quá ủy lại phần này không gian đạo pháp chí lực, vậy liền sẽ ở tu thân phía trên xuất hiện được điểm. Lại nhìn hiện nay chính mình, sao lại không phải cùng kia Hắc thủy lão ma như thế, một động thủ liền chỉ có thể nắm lấy chân huyền qua lại lôi ngay, hoàn toàn quên đi chính mình đi qua những cái kia đạo pháp bản lĩnh, mà trái lại những cái kia chân chính tu có tạm thành, có thể gia nhập trên trời chiến cuộc đại tôn giả nhóm không gọi là đều đem tự thân vốn có đạo pháp, cùng công gian chi lực cùng chân huyền chi lực làm được kết hợp mà mỹ, làm được chân chính như đạo thuật tương thừa, dũng hội quan thông. Điều giải, chớ nàng chí, ngươi còn trẻ, cuộc sống về sau còn rất giải. Đa Hải Tôn giả cũng là nhìn ra Huyền Giáp Tôn giả tâm tư, liền cũng ân cần ngậm truyền qua nhiệm nghiệp, có thể khoảng cách gần như vậy xem đến định phong người cơ hội xuất thủ thế nhưng là tương đối khó được, đối phương đã có lòng mở miệng đề điểm, liền trung thực đi lại, xem như ngày sau độc biện chi ngôn, lại đồ ham hở tiến lên liền có thể. Huyền Giáp Tôn giả nghe vậy, liền cũng cảm thấy trong lòng mình, chính trọng trả lời: đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc, Huyền Giáp thụ giáo. Hai người truyền niệm trò chuyển lúc, ở Sa kia Hắc thủy ma tôn liền đã cùng mình chân huyền hợp hai là một, hiển hóa ra cái kia Hắc lưu chi tướng. Cái này chân huyền lộ ra cùng nhau chi pháp vừa xuất hiện, liền đại biểu lấy động viện tu sĩ muốn tại đấu pháp bên trong làm thật được. Năm đó trấn ma quan một trận chiến bên trong, Đạo Hoa tôn giả độc thân giết vào ma tổ chi địa, chính là lấy tự thân cái kia Đạo vông ngẩn cài tới chi tướng, cùng địa sát ma tôn thiên hà nước chạy chi tướng tiến hành đấu sức. Hai người này xem như hai đạo đỉnh phong tu sĩ, chân huyền bản tướng bất luận để ý tựa vẫn là khí thế phía trên đều muốn thắng qua Hắc Thủy Ma Tôn cái này hắc ngư quá nhiều, bởi vậy liền có thể biết sự chênh lệch giữa bọn họ đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Hoa, cái cách, cách, cái này hắc ngư chi tướng dễ rủ thân hình, bắt đầu ở các nơi không gian ở giữa tránh chuyển xế dịch, ý độ dùng cái này đến cắt giảm Trần Dương những cái kia chân nguyên thuật pháp uy lực. Nhưng chỉ tại làm hai lần nếm thử về sau, Hắc Thủy Ma Tôn liền từ bỏ ý nghĩ như vậy. Bởi vì hắn phát hiện, tại dạng này ứng đối phía dưới, tự mình tiến hành dịch chuyển không gian tiêu hao tốc độ, muốn vượt xa quá chân nguyên kia thuật pháp suy yếu tốc độ. Mắt thấy biện pháp này thoát không nổi đối phương, Hắc Thủy Ma Tôn chính là lại thi thủ đoạn Hạ Môn phun ra một mảnh sến sệt hạ thủy, tại trong chớp mắt chính là hiện hóa ra hàng trăm hàng ngàn đầu hắc ngư chí tướng. Cái này mỗi một đầu hắc ngư đều là cùng bản thể đồng căn đồng nguyên, đều là thực thể, đồng thời tại khí tức cùng bộ dáng bên trên đều không khác chút nào, thậm chí có thể thi triển dịch chuyển không gian chi pháp đều không có sai biệt. Nếu không có cực kỳ cao minh dò xét thủ đoạn, liền xem như mắt nhìn đối phương tại trước mặt thi triển pháp thuật, cũng khó có thể phân rõ trong đó thật giả. Những này hắc ngư tại hiện thân trong mắt, chính là hướng về bốn phương tám hướng bay ra ra, hướng phía các biệt không gian bộ chạy. Thấy lần này cảnh tượng, Đông Hải bên này, số Tịch Tôn Giả cũng là hơi biến sắc mặt, quả nhiên lại tu ra mới bà hí, phương pháp này tại quá khứ thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua, xem ra cái này lão ma cũng là cực không cam lòng nói độ như vậy dư nước, còn tại kia tiểu đạo cuối cùng không ngừng rãy rựa. Cũng may mà vị tiền bối này ra tay, mới gọi cái này hắc thủy lão ma bất đắc dĩ đem phần này ác trừ bại bại lộ mà ra. Trấn Hải Tôn Giả gật đầu nói, phương pháp này quả thật có chút khó có thể ứng phó, ta đoán hắn khẳng định có thể tùy thời đem bản thể đang tùy ý huyền cùng nhau ở giữa tiến hành hoán đổi. Kể từ đó, cho dù tìm được hắn hiện tại bản thể chỗ, cũng là không làm nên chuyện gì. Còn lại ba tên tu sĩ nghe vậy, liền cũng lộ ra vẻ suy tư. Như đúng như Chấn Hải Tôn giả lời nói, kia mong muốn bắt được cái này lắm mà, liền chỉ có một cái biện pháp, chính là trong khoảng thời gian ngắn, dùng tuyệt đối niệm áp chí lực, đem nó tất cả hắc ngư liền cùng nhau tất cả đều xóa đi. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn là không cách nào tưởng tượng được chuyện. Nhưng khi đứng tại Hắc thủy ma tôn đối diện là một vị thương lang tiên đạo đỉnh phong thời điểm, bốn người trong tim chính là không khỏi sinh ra hiếu kỳ, hắn đến tột cùng sẽ dùng loại phương pháp nào? Tới bắt đầu này cực kỳ chân trượt lão cá đâu. Chiêu này cũng không tệ, cho dù dùng sáu đạo chân nguyên xung kích từ dưới cũng không bao có thể hoàn toàn bắt được. Trần Dương Sa Sa nhìn thấy đám kia hắc ngư tứ tán đi khắp, cũng là đưa cho một phần khẳng định. Thế là, hắn lần này chính là giơ lên hai cánh tay, hướng phía hắc thủy ma tôn vị trí mở ra 10 ngón. Đá mạng không đủ lớn, vậy thì lại quyết trương một chút liên tốt, ta ngược lại muốn xem xem, là ngươi kia chân huyền dù bệnh, vẫn là ta cái này lấy mại không hết, dùng mại không cản thiên địa chân nguyên càng hơn một bậc. Tâm niệm vừa động ở giữa, Trần Dương chính là tại bốn tên chính đạo tôn giả kinh ngạc tới đã có mấy phần trong ánh mắt lóe lên, lại lần nữa đem trọn vẹn 10 đạo chân nguyên xung kích bắn ra mà xuống. Mà khi cái này mười đạo hung hãn thuật pháp xuyên tấu không gian mà đến, chính là chỉ ở trong khoảnh khắc, liền đem kia Hắc thủy ma tôn Hắc ngư viền tương sát đi hơn phân nữa. Có thể nào như thế? Như thế nào như thế? Hắc thủy ma tôn lúc này đã là hoàn toàn hoàn hồn, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Dương vậy mà lại dùng đơn giản như vậy thô bạo phương thức đến phá giải chính mình chiêu pháp, cái này căn bản là chạy theo muốn đem hắn giết nhập độ nói chi điểm mà đi a. Có thể hiện thực cũng không có cho Hắc thủy ma tôn quá nhiều thời gian phản ứng. Bởi vì ngay tại một hơi qua đi, trước đây lấy ngàn mã tính Hắc ngư viền cùng nhau, cũng chỉ còn lại có một chữ số xấu sót. Mắt thấy đối phương càng chưa từ bỏ ý định, Hắc thủy ma tôn liền cũng là không còn bận tâm cái gì mặt mũi cùng tôn nghiêm, vốn phía kia ma chủ vị trí chính là hô to mà lên: "Thiếu chủ của ta, đại tôn cứu ta a." Chương 87, đoạn thi hiện thân chương 87, đoạn thi hiện thân Hắc thủy ma tôn giờ phút này tâm cảnh đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu như hắn là những cái kia bội vì thiên phú hao hết, mà dẫn đến con đường bị ngăn trở, tu vi tiến lên cao tuổi tuân giả, có lẽ trốn vào đạo môn bên trong an tâm đầu nhập đạo pháp nghiên cứu, cũng không thể coi là chuyện gì xấu. Nhưng người nửa như thế nhưng là tu một phương tiểu đạo một mình thành tôn. Hiện nay Thương Lan Hát Thủy một đạo đỉnh điểm, hắn không phải cảm thấy mình con đường liền phải dừng bước nơi này. Hắn thấy, mình còn có tiếp tục tiến thủ cùng phấn đấu tiến nghiệm, còn có càng lớn tiềm lực tư chất có thể đào móc. Đợi một thời gian, chưa hẳn liền không thể báo tới đại tôn đỉnh phong lực kề, mà trận này sắp đến hai đạo đại tranh, với hắn mà nói, chính là hung hiểm cùng ki ngộ cùng tồn tại. Nhờ vào đó phong vân biến ảo chi thiên thời, hắn chính là có hy vọng có thể từ đó cầu được một phần con đường lại tiến biến số, dùng cái này đến tiếp tục hướng phía chức khai thác, đem Hát Thủy một đạo đẩy lên vị trí cao hơn. Nhưng là giờ này phút này, hắn những ngày rã vọng, những ngày mệt cảnh, Những mày truy cầu liền đều ở đằng kia tái nhật pháp quang chiếu khắp hạ lão đạo muốn ngã. Nếu như hắn lựa chọn trốn vào đạo môn sống tạm tính mệnh, vậy cái này hết thảy tất cả liền đều sẽ hoàn toàn tan thành mây khói, hóa thành lại không cách nào chạm đến nào ánh trong mơ. Ngươi nửa dư không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy, vừa nghĩ tới cuộc đời còn lại của mình chỉ có thể ở kia không có vật gì tịch lạnh nhạt nói trong môn buồn bực mà qua, trong lòng của hắn kia phần cầu sống ý niệm chính là che đậy qua đạo tâm chỗ chớp. Cho nên giờ phút này hắn phát ra cái này âm thanh khò hét, liền không còn chỉ là cầu cứu, càng là một phần vô lực phò hiệp. Cho dù biết làm như thế kết quả rất có thể là bị quản chế tại người, nhưng cũng hầu như so hoàn toàn đoạn tuyệt hy vọng tới tôi lắm. Bất quá, người nửa du cũng không nhiều biết, kỳ thật sớm tại một hơi trước đó, làm Trần Dương mười đạo chân nguyên sùng kích hiện hiện tại thiên khung thời điểm, cũng đã có một vị ma môn đại tôn, tại Bạch Đế thủ ý phía dưới, đem một bộ ẩn dấu tại vạn ma chi hải dưới phân thân điều đến nơi này. Tại hắn tâm thần sụp đổ tuyệt vọng cầu cứu thời điểm, Trần Dương ý thức cũng đã cùng vị này ma môn đại tôn giả có giao lưu. Đạo hữu phương pháp này rất là lợi hại, Hạ thủy 4 cũng không được việc, lại từ trước đến nay tự cao tự đại, lần này gặp được đạo hữu trên FF cũng là chúng đích nên có kiếp nạn này. Tại bọn ma chi hải nơi cửa sâu bóng ma bên trong, truyền ra một đạo âm trầm khán khán thanh âm. Trần Dương trước đây tại Nam cung thị tập địa, cũng đã từ Nam cung cảnh hỏa trong miệng biết được ma đạo một phương đại năng tin tức. Cho nên hiện tại nghe được người này truyền niệm, trong tim liền cũng bắt đầu phỏng đoán thân phận của đối phương. Lấy Nam cung lão quái lời nói, ma đạo năm vị ma quật chi chủ, có bốn vị đã đi ở trên bầu trời chiến trường, dưới mắt ma thủ bên trong chưa tham chiến định phong ngự, cũng bất quá số lượng một bàn tay. Ha ha, đạo Hưu chi ngôn lại lạ thú vị, ngươi làm sao lại có thể kết luận ta là đang chết ép, mà không phải muốn đánh giết đâu? Chân Dương trở lại nhấc niệm, đối phương chính là cười to nói: "Ha ha ha, đạo hữu cùng ta liền không cần như vậy thăm dò, ngươi ta cùng là định phong chi vị, nếu thật muốn chặt con, cái nhỏ này, đây còn không phải là thuận tay chuyện." Đạo hữu đã chỉ dùng cái này chân nguyên ra tay, ta liền thông hiểu ý vị của nó, đơn giản chính là không muốn mệt vì đầu này không quan trọng các con, nhiễm phải quá nhiều vô bị nhân quả nghiệp lực. Dùng chân nguyên ra tay, đã có thể đánh tan đạo tâm, cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối một bài học, cũng có thể đối hai đạo tu sĩ hình thành chân nhiếp chi uy, lại có thể lưu lại chỗ trống, không chậm trễ lao phù đến đây cứ bộ không thể không nói, đạo lưu chiêu này một công ba việc chi pháp, phân tập cường độ nắm đều vừa đúng, thực gọi là bạn thi bội phục. Tại phen này truyền đọc cuối cùng, vị này ma môn lại tôn giả liền cũng tự báo lên danh hiệu, chính là kia Ngũ Vương Ma quật trưởng khống giả một trong bạn thi ma tôn. Ngai ma chính là thương lan thi đạo một mạch từ xưa đến nay tiên tư người thứ nhất. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, thi đạo vừa mới tại ma tổ bên trong nhất chuyện ngày xưa xu hướng suy tàn, từ quá khứ người bên ngoài không lọt nổi mắt xanh kém hóa bạn khôi lôi thuật, biến thành bây giờ đông đảo ma tu tranh nhau tung hô, mong muốn cầu được một ký bảng thân chủ mạch đại đạo. Người này cũng tại quá khứ Bị trang tuyển cơ sưng là Lã Ma tổ bên trong đối chính đạo uy hiếp lớn nhất một người. Đây cũng không phải nói chiến lực của hắn có thể xếp tới ma môn tứ nhất, mà là bởi vì hắn người mang kia phần thi đạo hoàn vũ chi pháp. Phương pháp này là một môn lũ để dung chuyện, thậm chí phá vỡ chính đạo rất nhiều đạo thống một môn chí cao ma công. Nếu là để cho hắn đem phương pháp này tu luyện đến đại thành trọn vẹn chi cảnh, kia lực ảnh hưởng chính là đủ để đột phá hai đạo tu sĩ trải qua thời gian dài ngăn cách, hoàn toàn thay đổi thương làm châu bên trong cách cục. Bất quá, cũng may là môn ma công này bất luận tu luyện cái cửa, còn là tu luyện độ khó đều cao đến quá đáng. Từ xưa đến nay Phóng nhãn thương lan một châu chi địa, cũng chỉ có hắn bạn Thi Ma Tôn có thể tu ra mấy phần thành tựu, đổi lại những người khác đến, chỉ sợ liền nhìn đều nhìn không rõ, chớ nói chi là lấy ra tu luyện. Khi biết thân phận của đối phương về sau, Trần Dương trong lòng cũng là thoáng thở dài một hơi. Bởi vì tại còn lại những cái kia ma môn định phong bên trong, đoạn thi chiến lược chỉ có thể coi là trung quy trung củ. Cho nên chính mình về sau cùng hắn rằng có quá trình bên trong, phong hiểm tỷ có thể giảm xuống rất nhiều. Cái này lão mà cũng là chính mình sẽ nó bộ, đúng là từ Trần Dương lấy chân nguyên thi pháp chuyện này, liền suy tính ra ba loại mục đích. Trong đó lập vi sự tình cũng không dạ, nhưng còn sót lại hai cái, cái gì đánh tan hắc thủy ma tôn đạo tâm, cùng trở lại đối phương thi cứu chỗ trống, liền thuần túy là chính hắn suy nghĩ nhiều. Chỉ có Trần Dương tự mình biết, hắn sợ dĩ dùng chân nguyên thi thuật, nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy con con quấn, thuần túy là lấy hắn tu bị cảnh giới hiện tại, chỉ có thể dùng chân nguyên tới làm đối địch thủ đoạn. Đương nhiên, hắn phần này chân nguyên so sánh tìm đạo cảnh thời điểm, cũng có to lớn biến hóa. Trong đó đột xuất nhất một chút, chính là Trần Dương đã đem cùng mình nắm giữ không gian đạo pháp chi lực đem kết hợp, lúc này mới khiến cho tại cái khắc tôn giả trong mắt, tựa như sinh ra linh tính bừng dạ có thể tùy ý tại nhiều mặt không gian ở giữa tiến hành xuyên thẳng qua. Nói chung, mong muốn đem thuật pháp chi lực cùng không gian chi năng đem kết hợp, đối chân ý cảnh tu sĩ tiên phù yêu cầu đều là cực cao. Tuy đại đa số chân ý tu sĩ, khả năng tu đến chiếc giả, cũng không nhất định có thể đem tự thân thuật pháp cùng không gian chi lực kết hợp mà mỹ. Đồng thời phần này hai pháp ứng hợp độ khó, cùng thuật pháp trình độ phức tạp cũng thành có quan hệ trực tiếp, càng là tinh diệu liền ảo thuật pháp, thì càng khó cùng không gian chi lực ứng dụng. Bất quá đối với Trần Dương tới nói, lại cũng không có phiền não như vậy. Bởi vì hắn nắm giữ chân nguyên xung kích chi lực quá mức thuần túy. Tại cùng không gian chi lực tiến hành ngưng luyện thời điểm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Cũng là ở trong quá trình này, Trần Dương cũng coi là dễ hiểu nhìn ra mấy phần đại đạo đơn giản nhất ý vị. Mà liên tại Trần Dương cùng bạn Thi Ma Tôn cách không đối thoại thời điểm, vạn ma chi hải trên không, kia phần khiến Hắc thủy Ma Tôn đạo tâm sụp đổ phá hủy chi pháp, cũng theo một đám sám trắng bóng người hiện thân mà hết mức tiêu mất. Trước sau cộng lại, tổng cộng 16 đạo chân nguyên xung kích, chính là bị 16 đạo pháp thi lấy kia không đau nhức không phát hiện đục thân sinh sinh cứng rắn đánh xuống tới. Tuy nói những này pháp thi sau đó cũng tại chân nguyên xung kích phía dưới cốt đục vô tổn, Nhưng ở chịu này trở ngại về sau, Chân Nguyên xung kích còn sót lại uy năng, chính là cũng không cách nào lại đối hắc thủy ma tôn tạo thành uy hiệp. Chân Dương có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này mỗi một bộ pháp thi đều là chân vận chân huyền chi lực, lại từng cái đều nắm giữ động điện sơ kỳ tu vi. Mà dạng này pháp thi, tại bạn thi ma tôn trên này, cũng bất quá là tiện tay liền có thể cầm ra tới cạn xuống pháo xám mà thôi. Chương 88, Uỷ Điện Quy Hải chương 88, Uỷ Điện Quy Hải đây chính là, Thương Lan Định Phong người độ cao sao? Thật đúng là, mạnh đến mức không thể tưởng tượng a. Trần Dương bản thể giờ phút này đang ngồi ở Thương Lan Thần cung chủ vị phía trên, ý niệm chăm chú cấu kết lấy bên cạnh chân thần quyền hành. Nếu là không có phần này thần đạo chí bảo vĩ lực gia trì, lấy trước mắt hắn hai đạo tu vi, cho dù tăng thêm trợ quang thần tuận, tối đa cũng liền có thể cùng loại này đỉnh phong người quần nhau một hai. Nếu muốn chỉ rựợ bảo trạng thái bình thường chiến lực, làm được tới đối kháng chính diện, thậm chí đem nó chiến thắng, liền chỉ có chờ tiên đạo tu vi cũng tiến thêm một bước, ít ra cũng phải từ đạo môn bên trong trước tu luyện tới kia phần chân huyền chi lực, mới có thể không phải tại chế quang thần thuật bên ngoài, chính mình bây giờ duy nhất sát phạt thủ đoạn chân nguyên xung kích, liền tất nhiên sẽ bị đối phương chân huyền áp chế, từ đó xa vào đến vô cùng cục diện bị động. Dưới mắt Dương thị tu sĩ nhân tài đông đúc, ta cái này thân tiên đạo tu vi cũng coi là ổn bên trong có tiến. Nhưng mong muốn lại làm càng lớn đột phá, vẫn là cần linh duệ cùng nguyên hồng hai người chứng đạo chân ý tu vi phản hồi. Trần Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, chân ý là tiên đạo vượt cảnh một đạo đại khảm, cái này hai hài tử bây giờ đều là đứng hàng kim bảng, thiên tư ngộ tính phóng nhãn thương lan thế hệ tuổi trẻ cũng thuộc về đỉnh tiên một loại, từ ta từ bên cạnh trợ lực Phần này phá cảnh trả lại hạn cuối khẳng định là có bảo hộ. Đến mức hạn mức cao nhất, liền phải nhìn hai người bọn họ tại riêng phần mình con đường bên trên tạo nghệ. Một phen suy nghĩ về sau, Trần Dương chú ý lực chính là lại lần nữa đi vào Đông Hải cái này cụ phân thân chí thượng. Bởi vì ngay tại vừa rồi, đã có một đạo như có như không hải triều chi lực đi tới bên cạnh hắn. Lần này lại là Lam phiền tiên thiên bố, không ngừng giết hết hắc thủy lão ma đấu trí, còn đem ẩn vào biển sâu vạn thi phân thân cũng bước đi ra, thực là vì ta Đông Hải trừ bỏ một phần đại họa trong đầu. Đạo này thanh âm đẳng thoại chủ nhân, Trần Dương cũng không tính lạ lẫm. Trước địa Dương Nguyên Hùng cùng Long Nguyên một mà người, đi hướng kia hóa Long chỉ Long mộ chi điệu tìm kiếm tiến giai cơ duyên, chính là từ Cựu Điển Tôn gia đạo này phân thân một đường trung trượng. Tại vị này đồng lai cùng đại năng Vân Vân hiện hiện về sau, Trần Dương liền cũng bất động thanh sắc triệt hồi chân thần quyền hành chi lực. Từ vừa mới bắt đầu giáng Lâm Đông Hải, cho tới bây giờ vào thời khắc này, Trần Dương kỳ thật cũng đã tiếp cận thôi động chân thần quyền hành cực hạn. Nhất là trước đây liên tục chuyển hóa cùng đi pháp, càng là trầm trọng hơn thần lực tiêu hao. Cũng may mắn tuần vui này cuối cùng thuận lợi kết thúc, chính mình chuyến này tất cả mục đích đều đã thành, liền coi như là hoàn mỹ thu quan. Tôn giả tới đây, thế nhưng là trên trời trận kia chiến sự có kết quả. Đối mặt cửu điên Tôn giả phân thân, Trấn Dương cũng là không có theo lời đầu của hắn nói đi xuống, mà là trực tiếp mở miệng hỏi ngược lại. Đã hiện tại mình nhân tiết là một vị Thương Lan Định phong ngự, vậy thì hẳn là xuất gia tới đối ứng cái cụm. Dưới mắt cái này Đông Hải tiểu đả tiểu náo, làm sao có thể cùng tiên tượng hai đạo chiến sự trình độ trọng yếu đánh đồng. Thế Hoàng Âm chiến, ta đạo pháp hơi thắng, hắn tu vi hơi mạnh, hai bên lẫn nhau triệt tiêu phía dưới, chính là ai cũng không làm gì được ai, tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là uổng phí sức lực. Cửu điên Tôn giả nghe vậy, liền cũng há miệng đáp. Ta xem trên người ngươi chút huyền pháp ảo diệu chi tức, đi qua cũng là chưa từng thấy qua, trước đây cái kia ma môn tiểu đối cùng ta đáp lời, cũng là có chút cổ quái mang theo, để cho ngươi suy nghĩ không thấu. Trần Dương sau khi nghe xong liền cũng hiểu rõ nhẹ gật đầu, sau đó nói, như thế xem ra, tại cái này đại thế biến động phía dưới, ta cái này sơn gia tốt phù, cũng sắp thực nên xuống núi đi một chút, nhiều thấy chút việc đời mới tốt. Trần Dương cái này bình thản một lời, cũng là để cho cựu liền tôn giả trong lòng nổi lên bọn sóng. Từ lúc tại Hóa Long trì thu hoạch được kia phần kỳ bảo về sau, ngoại trừ lần này thượng tiên gặp phải cung chủ đại nhân, còn chưa hề có người thứ hai ở trên người hắn nhìn ra phần này lực lượng tồn tại. Lần này gia nhập trên trời chiến cuộc, hắn sở dĩ có thể dựa vào đạo pháp chi uy, cùng kia Bắc Hoàng Ma Tôn đánh đến khó phân thắng bại, không phân cao thấp, gọi vào chính là phần này kỳ bảo chí lực. Hào hào cảm giác bén nhẹ, chỉ một cái liền nhìn ra trên người ta dị dạng, ta thậm chí đều chưa từng có bất kỳ phát giác, không hổ là đương thời đỉnh phong một trong. Cự Viên Tôn giả kinh ngạc tại Trần Dương nhãn lực đột ngác, trong tim không khỏi âm thầm cảm khái. Nhưng mà hắn lại là không biết, Trần Dương kỳ thật căn bản cũng không có từ trên người hắn nhìn ra bất kỳ môn đạo. Cửu Nguyên Tôn giả trên người có chân huyền chi lực cách trở, tại không sử dụng chân thần quyền hành dưới tình huống, Trần Dương cũng không có cách nào tại không bị đối phương phát giác dưới tình huống, tìm hiểu lai lịch của đối phương. Hắn nói ra câu nói này, kỳ thật cũng chính là muốn cố lộng huyền hư thử thời vận. Trần Dương biết, Cửu Nguyên Tôn giả được đến Hóa Long trì bên trong kia phần hầm ẩn lực lượng thời gian thần bí hộ phách. Bây giờ trải qua nhiều năm như vậy, nghĩ đến coi như không thể đem luyện hóa, lấy vị tôn giả này tiền tư ngộ tính, tất nhiên có thể từ đó thu hoạch được mấy phần trợ lực tu hành chỗ tốt mới lạ. Thế là tại phần này phòng đoàn phía dưới, liên tạm thời biên ra cái huyền pháp ảo diệu chi tức lời giải thích. Nếu như đối phương không có đọc được, vậy coi như là thuận miệng nói lời khách khí. Nhưng nếu là đối phương đã được đến trong đó một chút chỗ tốt, vậy cái này lời nói liền có thể càng thêm ngồi vững chính mình định phong nhân thiết. Mà từ giờ phút này, Cửu Điền Tôn giả tâm lý hoạt động đến xem, Trần Dương hiển nhiên là đoán trúng được này. Tiên đối đạo pháp quả nhiên thâm hậu, thực không dám giấu giếm, trên người của ta phần này kỳ ngộ thu hoạch, cũng là cùng nguyên hồng có chút nguồn gốc. Cửu Điền Tôn giả giờ phút này, đã hoàn toàn đem Trần Dương đặt ở cùng đồng lai cùng cung chủ vị trí ngang nhau nhìn lại chờ. Trong lời nói liền cũng có mấy phần kinh ý cùng kết giao ý niệm. A, việc này còn cùng ta kia ngoan độ có quan hệ. Trần Dương nghe vậy hai mắt hơi hừ, ra vẻ suy nghĩ một phen, sau đó nói tiếp, là kia hóa long chỉ bên trong của quái. Chính là, ha ha ha, Tôn giả liền như vậy đem cái này bí sự cáo tri với ta, thế nhưng là gọi lão phu có chút khó làm a. Tiền buổi lần này đã cứu ta kia hai cái hầu bối, lại giúp ta đông hải trừ ma trừ mắc, một chút cơ duyên sự tình, tất nhiên là tính không được cái gì. Cửu đen Tôn giả nghe vậy cười một tiếng, Cửu đen tài sơ hạnh thiện, đến nay cũng không có thể khám phá kia kỳ bảo môn đạo. Về sau nói không chừng, còn muốn mời đến tiền bối chỉ giáo để điểm một phen. Có nhà ngươi vị Tiên Thần Thông Quảng Đại cung chủ tại, việc này chỗ nào cần ta trong núi này lao đầu ra mặt." Trần Dương quát tay nào nói, "Việc này tạm thời không để cập tới, dưới mắt vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao đem cái kia lão thi quỷ phiền toái giải quyết a." Cửu Điện Tôn Giả nghe vậy, cũng là thấp mắt thấy hướng về phía bạn Ma Chi Hải đáy biển chỗ sâu. Bạn thi ma Tôn cô nãi phân thân, tại cứu Hắc thủy ma Tôn về sau, có thể không có bất kỳ cái gì muốn ly khai ý tứ, liền chờ ở đẳng kia âm u đáy biển dùng, cái kia đen ngòm đôi mắt một mực nhìn qua nơi này. Tiên Bộ yên tâm, chuyện này giao cho ta liền có thể, ngươi có thể mang nguyên hồng bọn người về trước ta bổng lại cung chờ. Đang khi nói chuyện, Xích Hồng sắc chân huyền chi lực chính là tại Cửu Điện Tôn giả quanh người quanh quần ma sinh. Sau một khắc, tại Trần Dương đều chưa từng có phản ứng một cái náy mắt, hắn gũ kia bản thể, liền cũng từ thế ngoại chi địa quay về Thương Lan, cùng đạo này phân thân hòa làm một thể, Cửu Điện bất bại, mặc dù không so được những cái kia định phong ngợi, nhưng chỉ là một đạo phân thân, vẫn là đối phó được. Chương 89, Nghiêm sư chương 89, Nghiêm sư dứt lời lúc, Cửu Điện Tôn giả thân hình chính là cùng kia bên trong biển sâu Vạn Thi Ma Tôn phân thân đồng thời tiêu khiển mà đi. Tại không có chân thần quyền hành ra chỉ dưới tình huống, Trần Dương chỉ có thể cảm ứng được hai người là đi nơi nào đó chính mình không cách nào chạm đến cô được, nhưng cụ thể không gian chỗ, chính là không cách nào tiến hành địch bị. Mà lần này Cửu Điền Tôn giả cùng Vạn Thi Ma Tôn đấu pháp hình thức, chính là Thương Lan Châu bên trong động huyền tu sĩ giao thủ trạng thái bình thường. Bởi vì động huyền tu sĩ đạo pháp chi uy quá mức cường đại. Nếu là không đi hướng cái khác không gian làm đấu, trực tiếp tại cái này Thương Lan Châu bên trong đánh nhau tạm nhẫn, vậy cái này trận hai đạo chi tranh đánh tới cuối cùng Bất luận ai thu được thắng lợi, đều chỉ có thể thu lấy được một sặc hàng nát người chết. Hai đạo bên trong động viện cường giả cũng không phải người ngu, ai đánh nhau cũng không nguyện ý đặt trong nhà mình đánh, kia làm hỏng đồ vật, lật ngược nóc nhà, cuối cùng còn phải là chính mình tới sửa bộ. Lấy bây giờ hai hải chi đất là lệ, hữu duyên tôn giảng nếu là cùng bạn thi ma tôn cứ như vậy ở trên miền đánh, kia không ra một canh giờ, hai hải chi bên trong tất cả động viện chờ xuống xin linh, liền sẽ bởi vì bọn hắn đấu pháp dư bà toàn bộ chết hết. Nếu là đánh lên một ngày, kia về sau đông hải cùng bạn ma chi hải danh tự, cũng chỉ có thể tại sử sách ghi chép bên trong khả năng thấy được. Đây chính là hai tên đại tôn giả cấp bậc tu sĩ, lẫn nhau đối chiến sẽ sinh ra ảnh hưởng. Kia đổi lại thành lại cao hơn một cấp, nếu như là hai cái đỉnh phong người tại Thương Lan Châu bên trong so chiều, bọn hắn sẽ đối với Thương Lan Châu tạo thành lực phá hoại liền càng thêm khó mà tính toán. Cho nên khi hai đạo động viện xảy ra ma sát va chạm thời điểm, đều sẽ lựa chọn đi hướng nơi nào đó đã bị bảo hành, hoặc là không còn bất kỳ sinh cơ không gian bên trong tiến hành luận đạo đấu pháp. Có cựu liền tôn giả đi giúp chính mình chống đỡ vạn thi ma tôn cái này lớn lôi, Trần Dương bây giờ chính là vô sự một tấc nhẹ, hài lòng quay trở về viện Giáp tôn giả bốn người chỗ. Đồng Lai Cung, Đa Hải, xin ra mắt tiền bối. Đồng Lai Cung, Huyền Giác, xin ra mắt tiền bối. Đồng Lai Cung, Hải Lưu Nhi, xin ra mắt tiền bối. Lan Thủy Tiên Phủ, Vân Mai Lan, xin ra mắt tiền bối. Bốn người xa xa liền cảm ứng được Trần Dương khí tức tới gần. Đợi đến thân hình hắn xuất hiện tại điểm, chính là nhao nhao không người chấp lễ. Ha ha, xin lỗi a, vừa mới động tĩnh huynh nào có chút lớn, máy giãy tới chư vị. Trần Dương hai tay bắt sau, bị vừa nhìn qua bốn người. Mặc dù lúc này hắn khí tức trên thân chỉ có chân ý cảnh giới, Nhưng ở trận bốn vị động miền tôn giả, nhưng không có ai dám lộ ra nửa phần bất kính chi sắc. Hắc tùy ma tôn trước đây tuyệt vọng kêu cứu còn tại bên hai, vị này đại năng thực lực bao nhiêu, chỉ sợ không có người bên ngoài so với bọn hắn rõ ràng hơn. Tiền đối nói quá lời, không có sự tỉnh. Đa hại liên đội vàng không người đáp, sau đó liền đem sau lưng không gian triệu hồi. Sư Tôn, trước đó Trần Dương đã cùng Dương Nguyên Hồng thông khí, lúc này gặp nhau, cái sau liền cũng là đội vàng tiến lên phía trước nói, sắc mặt có chút sợ hãi thì lễ bài nói, Nguyên Hồng, bài tiến sư. Phục Dương Nguyên Hồng vừa mới nói được được câu, chính là bị bỗng nhiên chợt hiện một đạo tái nhật pháp quang đánh bay mà đi. Ở đây mộ dung thu hầm, bao quát bốn tên tôn giả ở bên trong, khi nhìn đến Dương Nguyên Hồng thân hình thụ hết bay ngược mà ra sau, đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Bởi vì Trần Dương vừa mới kia đạo chân nguyên thuật pháp uy năng đã 10 phần tiếp cận chân ý chí cảnh, chỉ một kích phía dưới, chính là gọi Dương Nguyên Hồng toàn thân ra chốc thịt bong, khí huyết tổn hao nhiều. Người cái này man độ, khổ sát ta vậy. Tại mọi người không biết làm sao lúc Trần Dương phần này mang theo tức giận quát mắng thanh âm chính là vang lên, lớn như vậy trung bộ chi địa đều không đủ người trông, lại vẫn chạy tới cái này ma hải bên trong tìm cơ duyên, ai cho ngươi là gan? Thật coi chính mình lên cái kim bảng liền vô địch thiên hạ sao? Ngoanh mãnh, gầm ghét ở giữa, liên lại là hai đạo chân nguyên xung kích rơi xuống, lần này thế nhưng là trực tiếp xuyên thủng Dương Nguyên hồn đầu gối xương cùng phía bên phải đổi bay. Nếu không phải Bản Tôn để ý, ngươi lần này chính là muốn bản giao ở chỗ này, thành cái này trong biển con cá đồ ăn. Bản Tôn cái này ngàn năm ẩn thế chi công, hôm nay chính là bảo ngươi cho thai hòa đi. Năm đó thật sự không nên thu người vào núi. Trần Dương tại đối mặt Dương Nguyên Hồng lúc diện mục, thế nhưng là cùng vừa mới như vậy cao nhân chi tư rất khác nhau. Một bên Huyền Giáp Tôn giả bốn người để ở trong mắt, một thời gian cũng là hơi kinh ngạc cùng mập. Bỗng, liền tại bọn hắn lặng lẽ lấy truyền niệm khai thông lúc, Trần Dương chính là lại đánh ra một đạo chân nguyên xung kích, trực tiếp đem Dương Nguyên Hồng đánh cho đá hôn mê, từ giữa không trung rơi vào trong biển. Đối đến mặt mũi hắn tràn đầy tức giận, lại lần nữa ngưng tụ ra ba đạo chân nguyên xung kích đánh xuống thời điểm, kia một bên trấn hải Tôn giả chính là thân hình nổi lên một tay đem Dương Nguyên Hồng tử trong biển nâng lên, một tay đỡ được Trần Dương tuyệt pháp. Tiền Bối bất giận, việc này cũng không phải là Nguyên Hồng chi tội, phần này trừ ma nhiệm vụ 4 nên về ta Bổng Lai cùng, chỉ là Nguyên Hồng cùng ta cung long tử giao tình rất sâu đậm, vừa mới giúp đỡ lấy tiếp nhận việc này. Hải Lưu Nhi vội vàng mở miệng giải thích, liên quan tới kia phần Hải Điện Cơ duyên sự tình, cũng là ta Bổng Lai cùng nắm đạo viện hỏi đến, cũng không phải là Nguyên Hồng tự tác chủ trương làm việc, mong rằng tiền bối xem ở sư tôn ta trên mặt mũi, chớ có lại trách phạt Nguyên Hồng. Vừa mới bốn người truyền niệm trò chuyện, có tư cách đến cho Trần Dương cái này bậc thang dưới người, cũng chỉ có Hải Lưu Nhi Mặc dù hắn tại trong bốn người tụ vi nhất hạng, nhưng thân phận lại là cao nhất. Bồng Lai cùng cung chủ cùng Trần Dương cùng là định phong ngự, xem như cái chức đồ đệ duy nhất, xuất thủ cứu Dương Nguyên Hồng chính là phù hợp. Mà tại nhìn thấy Hải Lưu Nhi ra mặt ngăn cản, lại nghe thấy giải thích của hắn về sau, Trần Dương trên mặt tức giận cũng lột mấy phần. Hắn cuối cùng trừng mắt liếc bị Hải Lưu Nhi bảo hộ ở trong tay Dương Nguyên Hồng, sau đó chính là mặt lạnh lấy không nói thêm gì nữa, trực tiếp hướng phía Bồng Lai cùng phương hướng đó đi. Đám người thấy dừng tay, cũng đều là thở dài một hơi, vội vàng đi theo. Vì phong ngựa lộ tẩy, Trần Dương cứ như vậy một đường sụ mặt ngựa phòng, cũng không có thi triển bất kỳ không gian đạo pháp, mà sau người bốn tên tôn giả cũng là không dám hỏi nhiều, cứ như vậy thành thành thật thật tại hắn đi theo phía sau. Một đường đi tới Bồng Lai Cung, trong lúc đó có hơn 10 vị chân ý tu sĩ cũng là dự im lặng từ trong biển bày ra, an tĩnh đi theo đội ngũ đằng sau. Cho đến đám người đã tới Bồng Lai Cung trên cùng, bọn hắn vừa mới kết thành trận liệt, hô to cung nên chi tử. Đi như thế một đoạn lớn đường, Trần Dương cũng giống như hết giận đồng dạng, vào lúc này gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười, sau đó đem một bệ nhu hòa lục quang dải xuống tại Dương Nguyên Hồng trên thân. Hải Lưu Nhi cảm thụ được lục quang kia bên trong ngẩn chứa bàng bạc sinh cơ, liền gặp được Dương Nguyên Hồng trên người những thương thế kia, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng gấp lại. Thủ đoạn cao cường, có thể liền Nguyên Thần cũng cùng nhau chữa trị. Hải Lưu Nhi trong lòng cảm thán một tiếng, theo sau chính là tại cùng Trần Dương liếc nhau sau, nhẹ gật đầu, đem Dương Nguyên Hồng mang đến Đồng Lai cung bên trong một chỗ long dược bí địa tĩnh dưỡng. Còn lại 3 tên tôn giả thì là chính là bồi theo Trần Dương, tiến vào Đồng Lai cung chính điện bên trong. Chương 90, tiểu rõ trải qua chương 90, tiểu rõ trải qua 3 tên động huyền lão tổ đồng thời hồi cung tin tức. Rất nhanh liền chấn động Đồng Lai Cung trên dưới, giống như vậy tam tổ đều hiện cảnh tượng, đi qua cũng chỉ có cung chủ tự mình hồi cung thời điểm mới có thể xuất hiện, các tộc các mạch tu sĩ cũng đều là trước tiên tìm hiểu lên tin tức. Dương Minh Hồng, Long Hằng, Long Triệt ba người đều có thương thích trong người, bị chấn hải tôn giả mang đến Long Duệ Bí Điệu tinh dưỡng, duy nhất tham dự lần này trừ Mai Hành Động, còn không có gì đáng ngại liên chỉ có Mộ Dung Thu Hàm một người. Đối mặt không ngừng tìm tới cửa Đồng Lai Cung các phương cao tầng, Mộ Dung Thu Hàm cũng đã làm dọn trực tiếp mở rộng đập phủ, đem bọn hắn một mạch toàn bộ đều mời tiến đến. Mấy chục người đem trong động phủ khách thất ngồi cái tròn đấy, tu vi từ chân ý viên mãn cho tới thông linh chân nhân đều là tới đầy đủ. Đợi đến người đều tiến đến ngồi xuống về sau, Mộ Dung Thu Hàm liền bắt đầu đem chuyến này chính mình tao ngộ, từ đầu tới đuôi không rõ chi tiết giảng thuật ra. Tại bộ phận thứ nhất chấp hành trừ ma nhiệm vụ khâu, làm nghe được ma môn rựa vào mới luyện chế mà ra diệt long linh bảo, kia hai tên long dược một mạch chân ý tu sĩ đều là sắc mặt nghiêm trọng. Sau nghe được Dương Nguyên Hồng ra tay, giết cái kia phản đồ, cũng đem diệt long lão đạo bắt sống sau khi trở về, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cái này lão ma tu rơi vào đồng lai cung trong tay bọn hắn liền lĩnh hội là biện pháp từ trên thân bộ lấy ra liên quan tới những này linh bảo tỉ báo. Chuyện phát triển đến một bước này, tất cả cũng rất thuận lợi. Biến cố là từ Mộ Dung Thu Hàm cùng Dương Nguyên Hồng chia ra hành động lúc bắt đầu. Tại Mộ Dung Thu Hàm dưới góc nhìn, chính mình tại bị Dương Nguyên Hồng hộ tống tiến vào ám nguyên thông lộ về sau, liền mang theo hai tên long dược tu sĩ, cùng trọng thương diệt long lão đạo tốc độ cao nhất trở về. Đại khái đi khoảng 1 canh giờ, liền cảm thấy phía sau có tu sĩ khác khí tức phi tốc tiếp cận. Đợi đến Dương Nguyên Hồng thân ảnh từ một vùng không gian bỗng nhiên thoáng hiện lúc, nàng chính là đều không kịp mở miệng, liền bị đối phương mang theo một đạo bắt đầu tiến hành không gian gãy bọn, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tại ám liên bên trong di động. Nghe được nơi đây, ở đây một đám bổng lai like cùng tu sĩ liền đều là âm thầm kinh hãi. Dương Nguyên Hồng cảnh giới bọn hắn đều là biết được, có thể lấy thông linh tu vi thi triển không gian gãy bọn thủ đoạn, vậy liền giải thích rõ đối phương tất nhiên là có một tiện pháp bảo cực kỳ lợi hại mang theo, đồng thời phẩm chất tuyệt đối cũng không thấp. Bởi vì bình thường nội đạo pháp bảo, tìm đạo cảnh tu sĩ không thông không gian đạo pháp, căn bản là không có cách sử dụng chỉ có trải qua nhiều lần tinh luyện, bản thân liền ẩn chứa không gian chi lực pháp bảo, mới có thể đang tìm đạo cảnh tu sĩ trong tay phát huy ra bậc này địa năng. Sau đó thì sao? Là ai đang đuổi các ngươi? Đám người bị một đạo truy vấn âm thanh kéo hoàn hồn, hơn 10 đôi ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía mộ dung tu hàm. Cái sau bình phục một phen tâm cảnh, hễ muốn nói, ta gặp được người kia lúc, liền đã là bị Long Quân mang theo đi tới Đông Hải cảnh nội, người kia phá vỡ không gian mà đến, hắn nhìn xem tuổi tác không lớn mặc một thân màu xanh sả văn pháp bảo, khuôn mặt cùng trên cánh tay đều dài thanh lần, trong miệng còn cuốn lưỡi, quanh người cũng là quấn quanh lấy một vòng chẳng biết tại sao loại thuật pháp màu vàng xanh lá sương mù. Nghe được mộ Dung Tu hàm miêu tả, ở đây có mấy tên tư lịch sâu hơn chân ý lão tu, chính là tại giữa lúc trò chuyện suy đoán ra được thân phận của người này. Như vậy miêu tả, hẳn là kia ma đạo loại dẫn một mạch sẽ không sai. Kia vàng lục sương mù cho là một môn đồ pháp, lại thân phụ thanh lần, 89 phần 10 là kia vậy tộc người. Vậy tộc tu sĩ, tuổi không lớn lắm, chân ý tu vi, đột pháp tính xảo, chưa bị còn nhớ rõ. Trước đây trấn ma quan một trận chiến, ta bổng lai cùng từ độc tuyệt ma quật bên trong được đến một phần tình báo. Tự nhiên nhớ kỹ, a, người nói là, người này chính là kia trong tình báo nâng lên độc đạo thiên tài. Không sai. Về sau kiểm chứng người kia chính là vậy tộc tu sĩ, đồng thời năm đó chưa từng tham dự chiến sự, chính là đang bế quan tinh tiến tu bị. Nếu ta nhớ kỹ không kém, cái này ma tu là tên gọi Thanh Hủy, Thu Hàm, người này về sau như thế nào? Một tên bổng lai cùng chân ý tu sĩ há miệng hỏi. Mộ Dung Thu Hàm trong đầu hồi tưởng lại ngay lúc đó hình tượng cho dù là quay trở về đồng lai cùng, ngay lúc đó kia phần dung động vẫn là thật lâu vung chi không tiêu tan. Hán chết? Chết, chết như thế nào? Ta không biết rõ. Mộ Dung Thu hàm chậm rãi lắc đầu, lúc ấy ta chỉ cảm thấy mình không còn sống lâu nữa, dường như tiếp theo một cái chớp mắt liền bị người này đặt bỏ. Nhưng liền trong khoảnh khắc đó, ta cảm giác chính mình giống như đồng thời tồn tại ở hai cái địa điểm, một chỗ đã tới gần tử vong, một chỗ khác lại trỗi lên sinh cơ. Nghe được nàng lần này miêu tả, ở đây tất cả tu sĩ đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Bọn hắn trước đây đã tử kia hơn 10 tên ngoại chú chân ý trong miệng, biết được Dương Nguyên Hoàng bị tia thần bí ẩn tu sư tôn đến. Lúc này biết được tình huống này, liền biết được nhất định là vị này đại năng gây nên. Vực này không gian đạt pháp huyền diệu vận dụng, trước đây thế nhưng là chưa từng nghe nghe. Vị tiền bối này ở lâu trong núi thì thế, tất nhiên là có chút chúng ta chưa từng biết được pháp môn mang theo, có lẽ thủ đoạn như vậy, tại ngoại giới đã thất truyền cũng có nói. Đạo hữu nói có lý. Đến tiếp sau sự kiện chi tiết, mộ dung tu hành chính là biết được không nhiều. Bởi vì tại Đả Hải tôn giả đến về sau, bọn hắn chính là bị bảo hộ ở một vùng không gian bên trong lại không cách nào cảm giác cùng quan sát chuyện ngoài giới. Đến mức cuối cùng Trần Dương đối Dương Nguyên Hồng hạ thủ tính tiết, nàng chính là cố ý biến mất, không cùng đám người nói lên. Hiểu rõ việc này trải qua, đồng lai cùng bên trong các phương tu sĩ liền bắt đầu nhao nhao suy đoán cuối cùng đoạn thời gian kia xảy ra chuyện gì, cũng dùng cái này đến suy nghĩ bà tên lão tổ thái độ đối với chuyện này. Mà giờ khắc này bên kia, Long Nguyên biết được Dương Nguyên Hồng bị thương mà bể, cũng là trước tiên đi đến Long Duệ Bí địa thăm viếng. Đợi ngày khác nhìn thấy Dương Nguyên Hồng, nhìn thấy đối phương đầy người vết sẹo, cùng đầu gối cùng đầu vai hai nơi rõ ràng loá. Trong lòng chính là trong nháy mắt dâng lên ấy, nãy cùng tự trách chi ý lần này, trừ ma nhiệm vụ vốn phải là từ chính mình dẫn đội, ai biết ra đến phát thời điểm, đạo viện lại đột nhiên bác bỏ chính mình tham dự tư cách. Chuyện đột nhiên xảy ra, đồng lai cung bên trong cũng không có sớm chuẩn bị gái khác có thể đảm nhận này trách nhiệm nhân tuyển. Vừa văn kỳ đó, Dương Nguyên Hồng tới thăm Đồng Lai cung, tam phương vừa bàn bạc, liền quyết định xuống, đổi hắn tiến đến chấp hành lần này trừ ma nhiệm vụ. Ma xếp như cảm tạ, Đồng Lai cung bắt đầu từ đạo viện nơi đó lấy được kia phần hải huyền cơ duyên tình báo, giao cho Dương Nguyên Hồng trong tay. Đồng Lai cùng điểm xuất phát khẳng định là tốt, nghĩ đến đừng cho Dương Nguyên Hồng chuyến này, một chuyến tay không, có phần tình báo này, chấp hành xong nhiệm vụ qua đi còn có thể mang kèm theo được đến một phần cơ duyên tạo hóa. Nhưng Thanh Hủy đột nhiên xuất hiện, lại là hoàn toàn ngoài bổng Lai cung dự liệu, lúc này mới dùng được tốt tâm làm thành chuyện xấu, gọi Dương Nguyên Hồng mạng nhỏ đều kém chút ném đi đi. Ý niệm tới đây, Long Nguyên chính là vội vàng tiến lên ân cần nói, "Nguyên Hồng, thương thế trên người như thế nào, nếu là còn cần cái khác chữa thương chi vật, có thể trực tiếp nói với ta." "Ha ha, đã tạ Long Nguyên huynh, bất quá ta thân thể này đã không có gì đáng ngại." chính là khí huyết có chút tổn thất, còn phải phải tính dưỡng một hồi. Nhìn thấy Long Nguyên, Dương Nguyên Hùng cũng là cười quát tay. Người cái này một thân tổn thương, là cùng nào ma tu đấu pháp lưu lại. Ngươi lại đem danh hảo của bọn hắn nói cho ta, ta định đem những người này đặt vào Bồng Lai cung tự thủ lực tê. Long Nguyên trong mắt mang theo vài phần tức giận, há miệng nói rằng, Dương Nguyên Hùng nghe vậy, lại chỉ là hơi có vẻ lúng túng giật giật khóe miệng, vờ đầu nói, thương thế kia, là ta bị sư tôn đánh cho lời này vừa nói ra, trong sân chính là lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Mấy hơi về sau, Lý Đại Long nguyên thay đổi trước đây vẻ giận dữ, đầy mặt tính ý nghiêm mật nói, có câu nói là nghiệm sư xuất cao độ, hôm nay xem ra, lời ấy xác thực không giả. Chương 91, cơ duyên lai lịch chương 91, cơ duyên lai lịch ha ha ha. Dương Nguyên Hồng nghe vậy cũng là không nhịn nổi, tại chỗ cười to lên. Long Nguyên đứng ở một bên, thấy hắn như thế, chính mình cũng là nhịn không được, cười theo. Nhưng cười qua đi, Long Nguyên chính là tiến lên chỉnh trọng hướng Dương Nguyên Hồng chấp thí lễ, cảm niệm tương trợ tri tình, vạn hạnh tiền bối tới cái thời, ngươi lần này có thể bình yên trở về, tâm trạng rất an ủi. Long Nguyên huynh không cần nói như thế. Hai đạo tranh chấp chi thế càng ngày càng nghiêm trọng, ta đã có phần này tu vi mang theo, liền lẽ gian nên là ta chính đạo suất lực mới là. Dư Nguyên Hùng còn qua thí lễ, sau đó liền đem kia phần tại Hải Uyên dưới đáy được đến kia phần cổ hải sinh linh xúc cần lấy ra. Không trò chuyện chuyện này, vật này chính là ta ở đẳng kia Hải Uyên trong động phủ tìm kiếm được, được, còn mời Long Nguyên huynh giúp ta trộm chuẩn nhãn, nhìn xem đến tuột cùng là cái lai lịch ra sao. Long Nguyên tiếp nhận đầu này xúc tu, quan sát tỉ mỉ một phen, lại dùng linh niệm đảo qua một lần, hé một nói, vật này nội ẩn trong tâm tức tử có một phần cố ý, xem ra là năm tháng không nhỏ lại gọi ta trà bên trên trang một cái. Nói, Long Nguyên liền cũng vô hầu bao, gọi ra một phần thải quang dạng rỡ liệt tịch. Phần này điển tịch nhìn xem cũng không có nhiều dày, chỉ có hơn 10 trang bộ dáng. Nhưng ở Long Nguyên trong tay, lại là một hơi liền bay qua mấy trăm trang nội dung, nghĩ đến cũng là trải qua không gian đạo pháp tinh luyện một phần mà bối. Có. Ước chừng lật một khắp đồng hồ sau, Long Nguyên cầm bốc lên một đạo chân nguyên, địa bại trước mắt một trang này bên trên, đem phía trên hình tượng cùng chữ viết bắn ra tại hai người trước người. Cổ biển có xinh linh, tên là Tô Dán, lại xương biển nguyệt, Long Thích Danchi nuôi dưỡng, gọi là Tuyết Bái. Phần này cậu ngốt nhìn xem có chút không minh bạch, nhưng thông tục điểm phiên dịch tới cũng không khó lý giải, chính là sữa. Thầy cổ Long Chúc Cư thích đem nó xem như đồ ăn, bởi vì kỳ lạ cấu tạo, cũng biết bắt đến nuôi dưỡng tổ thước. Chất thịt trắng nõn như tuyết, cho nên Long Chúc nội bộ cũng sẽ gọi là tuyết quái. Tại phần này cậu luôn về sau còn có vài đoạn ghi chép, đại ngài ý tứ nói đúng là có một mạch bị Long Chúc nuôi dưỡng sữa. Bởi vì trường kỳ sinh hoạt tại Long Chúc tập địa, nhận ông đầm long tức hô đốc, dần dần, huyết mạch liền cũng đã xảy ra cải biến. Sau đó mạch này giữa tân sinh cá thể, xúc tu liền sẽ hóa thành râu rồng chỉ tướng. Cổ tu được hô mưa gọi gió thần thông, tại cổ đại một thời kỳ nào đó, còn bị phàm nhân cứ gọi là Biển Nguyệt Vũ Tiên. Cái này cổ linh di lưu chi vận bây giờ xác thực như có, cho dù là ta bồng lai cùng trong bảo khố cũng không vật thật bảo tồn. Vậy theo Long Nguyên huynh góp ý, nếu là luyện hóa vật này, nhưng đối với ta Long thể tiến giai hữu ích. Long Nguyên hơi chút suy nghĩ, sau đó lắc đầu nói, nói thực ra, tác dụng cũng không lớn, ngươi là luyện thể tu lực con đường, cùng cái này cổ hại sinh linh hô mưa gọi gió chi năng cũng hợp, trực tiếp luyện hóa cũng chỉ có thể hấp thụ nhiều mấy phần long tức ma thôi, thực sự có chút lãng phí công nghiệp dụng. Long Nguyên Hồng nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ ở đầu, sau đó liền là nghĩ đến cái gì, hỏi: "Long Nguyên Minh, ta có một cái không thành thục ý nghĩ, nếu như cái này sinh linh tại thời cổ là kia Long Trúc thích Gan chi bẩn, kia đặt ở hiện nay, phải chăng có có thể trở thành cái nào đó Long Trúc cơ duyên mở ra chi bẩn?" Nghe nói như thế, Long Nguyên cũng là hai mắt tỏa sáng, đồng ý nói: "Sắt thực có loại khả năng này, tiến hóa long chỉ bên trong còn có không ít cổ long gì chỉ không bị mở ra. Nếu là có vật này nơi tay, nói không chừng mà có thể trong đó nơi nào đó điệu điểm nước cờ đấu." Có ý nghĩ này về sau, Long Nguyên cũng là lập tức hành động đi đến Đồng Lai cung bên trong tàng thư các, bắt đầu đọc qua liên quan tới Hóa Long chỉ các loại ly chép. 3 ngày sau, Đồng Lai cung trong ngoài lại xuất hiện bạn dạng hào quang phổ chiếu chi tướng, các tập tu sĩ giao nhau, nhau bại trận, gợi lên cái lệnh, lôi chung gieo trống. Người ngoài xem đến dạng này động tĩnh, liền biết được là vị kia Cựu Điền Tôn giả hồi cung. Cùng, cùng kia bạn thi ma tôn đấu 3 ngày 4 đêm thời gian, cái sau dường như được ma thổ chỉ lệnh, liền cũng không có quá nhiều dây dưa, rút đi mà đi. Cựu Điền Tôn giả biết được cái này lão ma giảo hoạt, cũng không có sâu truy. Đại ca trở về, Cựu Điền bất bả, gặp qua sư thúc Lập qua Cửu Viên Đạo hữu, đi tới trong cung đại đạo tiên, liền thấy bốn tên tôn giả đã lặng chờ trong đó. Cửu Viên tôn giả theo thứ tự hướng bốn người đáp lễ, sau đó liền cũng không nhiều khách sáo, há miệng hỏi, vị tiền bối kiệt nhưng có nói cái gì? Còn chưa từng cùng chúng ta bàn giao cái gì, tiền bối tiến vào nơi đây về sau, liền vào một phương trên biển tiên sơn tĩnh tu, chúng ta cũng không có tiến đến bái dạy. Đa Hải tôn giả lần trước ứng, Tiện Thể cung sẽ trước đây Trần Dương giáo hắn Dương Nguyên Hồng, Trấn Hải tôn giả ra mặt ngăn trở chuyện cáo chi Cửu Viên tôn giả. Cái sau nghe vậy cũng lạ lộ ra một vẻ bất đắc dĩ ý cười. Việc này đúng là ta bổng lai like cùng đối lý, mấy ngày nay có thể đem tia đèn bổ trì vật chuẩn bị xong. Đã liên hệ đại viện, đều an bài thỏa đáng, là một phần có sẵn long thể tiến giai cơ duyên, Huyền Vũ đạo hữu cũng đã khởi hành, đoán chừng mấy ngày nữa liền đến tới. Tuất, làm phiền chư vị." Cửu Uyên tôn giả dứt lời, vừa nhìn về phía một bên xấu tịch tôn giả, nói rằng: "Xấu tịch đạo hữu, ngươi có gì sợ cầu, nhưng cùng ta nói, đợi đến một hồi gặp được tiền bối, ta có thể thay ngươi truyền đạt." Vậy liền xin nhờ Cửu Uyên đạo hữu." Xấu tịch tôn giả nghe vậy cũng là hướng hắn chấp lễ làm dạ, sau đó đem một đạo ý niệm truyền tới. Ở đây năm tên tu sĩ, mặc dù đều có nhận có tôn giả chi danh, nhưng bàn luận thực lực địa vị, vẫn là Cửu Điên Tôn giả cao hơn một ngàn. Xem như có thể tham dự trên trời chiến cuộc, đồng thời lấy được bất bại chiến tích đại tôn giả, cũng chỉ có hắn có tư cách đi cùng bị tiền bối kia gặp mặt nói chuyện. Ta biết được. Cửu Điên Tôn giả nói qua một lời, thân hình chính là lóe lên một cái rồi biến mất, đi hướng động tiên chỗ sâu sơn hải chi địa. Đi vào Trần Dương Tĩnh tu trên ngọn tiên sơn kiếp hồng, Cửu Điên Tôn giả đang muốn đi lễ, liền thấy ngọn tiên sơn kia lại chậm chậm chậm trên hai, Trần Dương thanh âm đàm thoại cũng vang lên theo. Tôn giả không cần đa lễ, có chuyện vào nói chính là khoé rợi tiền bối, Cửu Liên Tôn giả chậm rãi hạ xuống thân hình, tiến vào bên trong ngọn tiên sơn, chính là đống nhiên phát hiện chính mình thần niệm đúng là không cách nào cảm ứng được Trần Dương vị trí cụ thể. Thang đến một sợi pháp quang sáng lên, hắn vừa mới nhận dẫn đạo, đi vào một chỗ trong núi bãi đất cao. Cửu Liên Tôn giả đứng vững thân hình, lại dùng chính mình thần niệm cẩn thận cảm giác một phen, tại xác định không có bất kỳ cái gì phản hồi sau, trong lòng đối Trần Dương chính là lại nhiều hơn mấy phần vẻ kính sợ. Vị này ẩn tu đại năng, rõ ràng liền đứng ở trước mặt mình. Nhưng nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ dùng thần niệm bắt tới Hắn tổn tại chính là cùng một khối trong núi tảng đá khổng khắc, căn bản phát giác không ra mấy may dị dạng. Tiên bối thủ đoạn cao cường. Ha ha, một tay lừa gạt người tài mọn mà tôi, trước kia ta tại kia trong núi ẩn cư, nhưng luôn luôn bị người dò xét tìm gặp, vừa mới tu được phương pháp này đến miễn trừ cái dậy. Tiên bối khiêm tốn, đạo này che lớp phù pháp, tại ta xem ra, tuyệt không phải tài mọn lợi tuy bỗ. Cửu Điện tôn giả tán dương một tiếng, lập tức nhận tiền nói, Nguyên Hồng sự tình, ta đồng lai cũng đã an bài thỏa đáng, chỉ chờ thân thể của hắn khôi phục về sau, liền có thể trực tiếp đi lấy một phần long thể tiến giai tạo hóa đệ xuống trước đây, ta Đồng Lai cùng cùng Nguyên Hoàng làm ra hứa hẹn, đến tiếp sau bảo khố kỳ trân. Ở đằng kia năm kiện về sau, hắn còn có thể lại lấy 15 kiện, kiếm đủ 20 số lượng. Chương 92, quét bách trộm sạch chương 92, quét bách trộm sạch nghe được Đồng Lai cung phần này an bài, Trần Dương trong lòng chính là sinh ra mấy phần ý mừng. Đồng Lai cung xem như thương làng chính đạo đỉnh tiêm thế lực một trong, phương kia đáy biển bảo khố trân tàng chi vật, tự nhiên là đều là trên đời khó tìm hiếm có bảo bối. Hiện tại có cái này, một phần tiến giai cơ duyên tới tay. Tăng thêm sau đó có thể lấy được 20 kiện kỳ chân bảo vật, Cúng Dương Nguyên Hồng bây giờ trên tay kia phần cổ sữa xúc tu, hắn về sau 3 lần tiến giai liền đều xem như có rơi bảo. Bất quá lúc này đối mặt Cửu Điện Tôn giả, Trần Dương tự nhiên không có khả năng trực tiếp liền đem nội tâm ý nghĩ biểu hiện ra ngoài. Thế là tại Cửu Huyền Tôn giả dứt lời về sau, hắn chính là cười nhẹ lắc đầu, Tôn giả như vậy một ngữ, thật là chính là hiểu lầm lão phu tâm tư. Nguyên Hồng xem như ta sơn môn nhập thế đệ tử, vốn là là chính đạo nhân sĩ, lần này đi trừ ma một nhóm, liền nên hắn ứng tận tri trách. Liên Sếp như có công, cũng tuyệt không đến mức được đến quý tông nhiều như vậy ban thưởng. Cửu Nguyên Tôn giả nghe vậy cũng làm đổi vàng cắt tay, tiền bối chớ có nói như thế, sinh ra bực này tai họa, đúng là ta Bổng Lai cũng cân nhắc không chu toàn bố trí. Hỗ trợ những cơ duyên này bảo vật, cũng không coi là cái gì luận công hành thượng, mà là ta Bổng Lai cung tại nguyên hồng cảm tạ chi vật, còn mời tiền bối nhất định nhận lấy. Hay, cái này nó đủ, thật sự là không gọi người bất lo. Trần Dương thở dài một tiếng, sau đó liền cũng không chối từ nữa, xoay người nói, cũng được, đã tôn giả có này kết luận. Lão phu liền cũng không cần phải nhiều lời nữa cái gì, chỉ là đón lấy phần này hậu lễ, thực sự cảm rất nhận lấy thì ngại. Đô lệ sự tình, hướng tử ta cái này là đến xử lý. Như vậy à, chuyện xưa nhắc lại, chọn ngày không bằng đúng ngày, tôn giả trước đây đã nâng lên kia phần hóa long chỉ kỳ bảo, lão phu lúc này liền cũng ra chút lực, nhìn có thể hay không giúp đỡ nhìn ra mấy phần môn đạo. Nếu là có thể là tôn giả giúp đỡ trợ lực mấy phần, phần này hậu lễ, ta tu cũng an tâm. Cửu nguyên tôn giả lúc đầu chỉ là muốn đem phần này lễ đưa ra ngoài, lại là không nghĩ tới, Trần Dương vậy mà bỗng nhiên nhấc lên kia kỳ bảo sự tình. Cái này với hắn mà nói, tuyệt đối được xưng tụng là một phần niềm vui ngoài ý muốn. Nếu là có thể đến một vị đỉnh phong tu sĩ chỉ điểm, hắn có lẽ liền có thể từ kia phần kỳ bảo bên trong câu được càng nhiều chỗ tốt. Cựu Đên Tôn giả cũng không lo lắng Trần Dương sẽ âm thầm đối kia kỳ bảo động tay chân. Vật kia thế nhưng là liên quan đến thời gian chi pháp, động nguyên cảnh giới tu sĩ, liền công gian đạo pháp đều không có hoàn toàn chơi minh bạch, gặp phải loại này hiếm thấy kỳ bảo, không, có mười mấy 20 năm cơ phù, khẳng định là suy nghĩ không ra cái 1 2 3. Hứa Hổ lui một bước nói, coi như Trần Dương thật có cái gì thủ đoạn cao minh. Có thể từ đó cấp lấy mấy phần chỗ tốt, Hựu Uyên Tôn giả cũng không thấy đến có vấn đề gì, coi như là chính mình cho hắn nộp học phí. Thế là chỉ ở ngắn ngủi cân nhắc về sau, Hựu Uyên Tôn giả chính là một bụng đem việc này đáp ứng xuống. Dù sao muốn mời được một vị đỉnh phong tu sĩ cũng không dễ dàng, nhà mình vị cùng chủ kia lại là cái không quản sự vung tay chưởng quỹ, trông cậy vào hắn không biết do phải trả phải đợi bao lâu. Dưới mắt có như thế một vị có sắn đỉnh phong người, vẫn là chủ động mong muốn vì chính mình cung cấp trợ lực, vậy hắn tự nhiên là không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Hai người đã định hạ việc này, Cửu Nguyên Tôn giả chính là phất tay mở ra một đầu không gian thông lộ, cùng Trần Dương một đường tới tới chỗ kia cất giữ kỳ bảo bí ẩn địa điểm. Đợi đến nhìn thấy khối này thần bí hộ pháp thời điểm, kia đập vào mặt thời gian chi lực liền để cho Trần Dương cảm thấy vô cùng kinh thuộc. Trước đây đang giãi thời điểm, hắn chính là ngâm mình ở kia thời gian trường hà bên trong, hoàn thành thần thuật tấn thăng. Tôn giả, thứ này nhìn xem thật không đơn giản a, có thể ẩn chứa lực lượng thời gian, không giống ta thương lan phải có chi bận. Tiên bối nói không sai, vật này sát thực liên quan đến thời gian chi pháp. Cửu Nguyên Tôn giả ứng tiếng nói, theo đà hải tiền bối lời nói, Vật này hẳn là thời của một vị nào đó đắc đạo tiên nhân để lại, đan sinh tại một loại đá vũ thương lan tuyệt tích thiên địa linh vật tiên tâm mộ. Lúc đương thời vị này đại năng mong muốn từ ngoại vực đem vật này dẫn vào ta Thương Lan Châu bên trong, nếm thử tiến hành gây giống bội dưỡng, có thể kết quả lại phát hiện vật này cùng ta Thương Lan tương tính không hợp, cuối cùng chính là bởi vì không quen khí hậu, chưa thể thành công. Vị này đại năng từ bỏ về sau, lưu lại những cái kia tiên tâm mộ cũng rất nhanh tan rủi, chỉ có cực ít một bộ phận, thông qua thoái hóa phương thức tại Thương Lan Châu tồn tụ một đoạn thời gian. Nhưng phương pháp này cuối cùng chỉ ngọn không chỉ gốc. Về sau cái này còn sót lại Thiên Tâm Mộc Liên cũng toàn bộ tiêu vong. Tại Cửu Điện Tôn Giả giảng thuật thời điểm, Trần Dương bản thể cũng đã đem Lưu Ly Li gọi vào thần cung bên trong, hỏi thăm cái này có quan hệ Thiên Tâm Mộc tin tức. Mà xem như thời cổ thần quân chí dữ, Lưu Ly Li kiến thức cũng sát thực với bác, tại chỗ liền đem vật này lai lịch, bồi dưỡng chi pháp cũng rất nhiều hiệu dụng, cáo tri Trần Dương. Trong đó liền bao quát do nó một thể bên trên sinh hạ loại này đặc thú nhờ cây chất lỏng. Khi lấy được những tin tức này về sau, Trần Dương chính là càng thêm lòng đã tính trước, cùng Cửu Huyền Tôn Giả nói rằng, thì ra là thế, vật này lại có như thế lớn địa vị. Hôm nay thực gọi là lao phu thêm kiến thức. Nói, hắn chính là trầm dãi tiến lên, làm bộ làm tịch bắt đầu lấy vạn tình dẫn chân chi pháp, tại cửu huyền tôn giả trước mặt hiện hóa các loại huyền diệu pháp quang. Mà trên thực tế, hắn lúc này chính là đơn thuần tại dùng thần lực của mình đục khối này hộ phép mà thôi. Nếu như là tiên đạo tu sĩ, muốn có được phần này kỳ bảo bên trong chân chính chỗ tốt, ít nhất cũng phải muốn đạt hư cảnh giới các bước. Nguội đại đem không gian đạo pháp tu tới chọn vẹn về sau, bắt đầu tiếp xúc cảm độ thời gian đạo tắc thời điểm, mới có thể có sở tắc lạ. Nhưng đối với Kiếm tu hai đạo, lại tay cầm quang âm đạo thần thuật trấn dương mà nói, Bây giờ cái này trung vị thần đạn hạnh chính là đầy đủ hắn đối cái này kỳ vật tiến hành thao tác. Trần Dương thi pháp kéo dài dòng dã 2 ngày thời gian, trong thời gian này Cửu Huyền Tôn Giả liền một mực an tĩnh đứng ở một bên chờ. Rốt cuộc, tại ngày thứ 3 thời điểm, Trần Dương rốt cuộc dùng thần lực tại cái này hộ phách phía trên chui mở một đạo miệng nhỏ. Hắn lập tức trong lòng vui mừng, lập tức đem ý thức của mình đầu nhập trong đó, lập tức liền bị bên trong thời gian chi lực bao quạ. Quả thật là cái thứ tốt. Vật này mặc dù tồn thế thời gian có chút dài, nhưng trong đó thời gian chi lực cũng không có tràn ra ngoài quá nhiều. Trần Dương cẩn thận cảm ứng đến hộ phách bên trong thời gian rung động, thầm nghĩ trong lòng, vật này không chỉ có thể giúp ta cảm ngộ thời gian chi đạo, còn đối trị quang thần thuật năng lực khai phát rất có ích lợi, lúc này đến Đồng Lai cùng xem như tới. Trần Dương một mặt nghĩ đến, một mặt chính là tỉnh bơ dùng thần lực đem hộ phách bên trong thời gian chi lực dẫn xuất, lại lấy thông vũ thần thông chí năng, đem nó từ cổ này phân thân chỗ, chuyển dời đến ngay tại thần cung bên trong bản thể trong không gian. Cái này ở một bên cựu điện tôn giả xem ra, Trần Dương liền vẫn là tại duy trì lấy thi pháp trạng thái, không có phát ra bất kỳ khác thứ gì. Chuyện gì thời gian chi lực Đối trước mắt Trần Dương mà nói cũng không tính đơn giản, chỉ có thể chậm công ra việc tinh tế. Thế là cái này nhoáng một cái, liền lại là nửa tháng thời gian trôi qua. Trải qua nửa tháng khoét bách trộm sạch, Trần Dương đã đem cái này hộ phách bên trong một nửa thời gian chi lực lấy đi, còn lại một nửa liền tạm thời lưu cho Cửu Liên Tôn giả. Làm thấy Trần Dương trên tân pháp quang dần dần tiêu tán, Cửu Uyên Tôn giả trong lòng cũng là có mấy phần kỳ đãi chi ý mà chớp mắt tiếp theo dáng lâm tại quanh người kỳ diệu lực lượng, cũng là không để cho hắn phần này trở mong thất bại. Trần Dương đem bên trong một bộ phận cực nhỏ thời gian chi lực lấy ra, ra vẻ chợt vật quay người nhìn về phía Cửu Liên Tôn giả cũng đồng thời thi triển chế quang thần thuật, nhưng cái sau trong nháy mắt tiến vào một loại thời gian đình trệ, thậm chí đảo ngược kỳ dịu trạng thái bên trong. Chương 93, Tiên phụ sự tình chương 93, Tiên phụ sự tình đây là Trần Dương lần thứ nhất đối động nền cảnh giới tu sĩ thi triển chế quang thần thuật. Kết quả là như hắn dự đoán đồng dạng, này thuật đối với thần lực tiêu hao, sẽ bởi vì tu sĩ tu vi cảnh giới ảnh hưởng, đối phương cảnh giới càng cao đối thần lực tiêu hao cũng liền càng lớn. Cầm trước đây hắn dừng lại thời gian gạt bỏ thanh hủy lúc tình huống đối mì so. Lúc ấy thần thuật phạm vi bao trùm là kia nguyên một phiến hải vực, trong đó bao quát chân ý cảnh giới thanh hủy cùng thông linh cảnh giới Dương Nguyên Hồng năm người. Cho nhìn, bất luận là bao chùm khu vực vẫn là liên quan đến nhân số, đều muốn so giờ phút này càng lớn càng nhiều. Nhưng bởi vì cựu liền tôn giả tu vi thực sự quá cao, cho dù là 6 người này cộng lại lại vượt lên gấp trăm lần, đều không thể cùng nó tương đối. Cho nên giờ khắc này ở đèn một phương này phòng tối thời gian dừng lại về sau, trấn dương thần lực cũng như mợ cống như vỡ đê bắt đầu điên cuồng hướng ra phía ngoài trào lên. Lại bởi vì trước đây hắn đã thúc dục một lần chân thần quyền hành, cho nên chỉ ở ngắn ngủi hai hơi về sau, trấn dương đến nay tất cả thần lực dự trữ liền đã thấy đấy. Cũng may là thần cung bên trong có Lưu Ly đem tự thân thần lực dâng ra, lúc này mới lại kéo dài một hơi thời gian, nhường Trần Dương đem tia sáng kia âm chi lực hoàn toàn đánh vào Cửu Uyển Tôn giả thể nội. Bá, đuổi lại chính mình dầu hết đèn tắt trước đó, Trần Dương triệt hồi chệ quang thần thuật, Vũ Gen Tôn giả thần sắc cũng tại thời khắc này xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt. Hắn cảm giác được thân thể của mình dường như phát sinh biến hóa gì, nhưng lấy thần niệm nội thị phía dưới, lại hình như cùng lúc trước cũng không hề khác gì nhau. Nhưng hắn có thể khẳng định, vừa mới kia thoáng qua liền mất huyền diệu cảm giác tuyệt không phải ảo giác, tất nhiên cũng vừa mới Trần Dương thi triển thuật pháp có quan hệ. Vật này thực là không tầm thường, cho dù là ta cũng chỉ có thể từ đó dụ phát ra hai đạo dễ hiểu khí tức, còn muốn tiến một bước, liền lại không cách nào tiến thêm. Đúng lúc này, đứng tại bên cạnh hắn Duất Dâu tự định giá Trần Dương mở miệng, vừa mới, tồn giả thế nhưng là cùng ta như thế, cảm nhận được kia tựa như thời gian đình chỉ chuyển cảm giác. Cửu Đên Tôn Giả nghe vậy chính là bội vàng gật đầu, thật có này cảm giác, nhưng nếu lại làm hồi tưởng, chính là lại không tìm được bất cứ trí nhớ gì tại trong đầu tổ đại. Đây chính là thời gian này đạo pháp chi huyền ảo chỗ, lấy hai người chúng ta bây giờ tu bị, muốn chân chính hiểu thấu đáo cảm ngộ phương pháp này, Vì đến không có cái trăm năm thời gian là sẽ không có kết quả gì. Trần Dương quay đầu nhìn về phía khối này thần bí hộ pháp, nói tiếp, lão phu lần này có thể dẫn động trong đó khí tức, cũng coi là lợi xảo, dùng ta kia chân huyền làm cái li miêu đổi thái tử cho xiết, lúc này mới dẫn động hai đạo khí tức tiết lộ mà ra. Nhưng đến tiếp sau mong muốn lập lại chiêu cũ, chính là lại không hiệu quả. Trong đó đạo thứ nhất khí tức, bởi vì tới quá mức bỗng nhiên, đã theo chân huyền tiến vào lão phu thể nội. Bây giờ cũng khó có thể tìm kiếm tung tích, mong rằng tôn giả chờ trách. Nghe được lời ấy, Diệu Viễn Tôn giả cũng là liên tục quát tay, Tiền Bối nói quá lời, như lấy cựu huyền bạn lãnh của mình, còn không biết bao lâu khả năng cầu được cái này một phần khí tức ra thân, dưới mắt có Tiền Bối xuất thủ tương trợ, tặng ta một phen tốt đẹp tạo hóa, cho là ta nên bạn luôn cảm tạ mới là, chỗ nào còn có thể có trách tội mà nói. Sau đó hai người liền vừa mới kia thoáng qua liền mất cảm mộ tiến hành giao lưu. Trần Dương cũng đang đối thoại bên trong, cố ý đem chính mình tại thời gian trường hà bên trong lấy được mấy phần lĩnh ngộ xen lẫn đi vào, để cho cựu huyền tôn giả tại về sau nghiên cứu tìm tòi nghiên cứu bên trên có chút mạch suy nghĩ đến mức đối phương đến toan cùng có thể đạt được bao nhiêu thu hoạch, vậy cũng chỉ có thể nhìn hắn thiên tư của mình nộ tính. Hai người cho chuyện tôi việc này về sau, Hựu Yên tôn giả cũng là đem xấu tích tôn giả trước đây kia phần sở cầu, nói tại Trần Dương. Hóa ra là xấu tích tôn giả mong muốn mời Trần Dương đi một chuyến Hi Viêm tiên phủ, trợ giúp phương này đã xuống dốc thật lâu trung bộ thế lực, mở ra phủ đệ đã lâu thiên hỏa bí cảnh. Nay phương bí cảnh chính là Hi Viêm tiên phủ nội bộ một phương truyền thừa thánh địa, còn lại bốn tòa tiên phủ cũng theo ngũ hành sở thuộc, riêng phần mình nắm giữ một tòa. Đi qua tại tiên phủ thời kỳ cường thịnh, cách mười 30 năm. Vũ Vương Tiên phủ các tôn giả liền sẽ đồng thời thi triển đại thần thông chi pháp, đem ngũ vương bí cảnh đơm mở, liên lạc làm một thể, tạo nên một phần ngũ hành luân chuyển, sinh sôi không ngừng hùng vị khí tượng. Tại phần này khí tượng gia trì dưới, tiên phủ đệ tử tiến vào trong bí cảnh, chính là có cơ hội lấy được càng nhiều cơ duyên kỳ ngộ, cùng linh bảo truyền thừa. Năm đó ngũ vương tiên phủ có thể trở thành thương lan chính đạo người nói chuyện, trong đó khá cao một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì nắm giữ lấy cái này nằm tòa bí cảnh, có thể liên tục không ngừng làm môn hạ đệ tử cung cấp các loại tạo hóa. Chỉ là về sau, bởi vì đạo viện cùng cái khác rất nhiều thế lực vượt khởi, Tiến cho nguyên bản ngưng tụ tại Ngũ Vương Tiên phủ Thương Lan khí vận bị chệ đi rất nhiều, cũng liền dẫn đến kia ngũ hành đại khí tượng càng thêm khó máng ngưng tụ. Nguyên lai like, mỗi một lần mở ra bí cảnh đều sẽ xuất hiện khí tượng, dần dần biến thành mở ra 2-3 lần khả năng dẫn động một lần. Cái này liền gọi đến tiếp sau tiên phủ lệ tử, bất luận tại tài nguyên tu luyện, vẫn là cơ duyên truyền thừa thu mạch bên trên, đều không lớn bằng lúc trước, cũng liền lâm vào một đời không bằng một đời tuần hoàn nhất tính, đi lên đường xuống dốc. Nếu như chỉ là như vậy, kia lấy Ngũ Vương Tiên phủ nội tình, khẳng định cũng đến mức suy sụp cho tới bây giờ tình cảnh này. Chân chính bất mãn, chính là từ Hi Viêm Tiên phủ bị kia động viện tôn giả, tại chính ma đại chiến bên trong bị đánh nhập lộ nói chi địa bắt đầu. Bởi vì hắn rời đi, liền khiến cho đối ứng ngũ hành hỏa trúc thiên hỏa bí cảnh thiếu quyết mở ra người. Tại phản ứng dây chuyền phía dưới, Vũ Vương Tiên phủ đi qua đại thông liên bí cảnh, cùng kia phần ngũ hành luân chuyển lại khí tượng, chính là đều trở thành lịch sử. Từ đó về sau, Hi Viêm Tiên phủ lại không ra đời một tiên động viện tu sĩ, tòa kia thiên hỏa bí cảnh liền cũng không còn có mở ra. Đè xuống thời gian tính được, đến nay đã có hơn 200 năm. Vũ Vương Tiên phủ chính là ngàn năm thế giao, đi qua cũng nhiều lần cùng nhau chống lại ma đạo tiền công. Bất luận cao tầng vẫn là môn hạ tu sĩ, đều là lui tới mật tiết. Tại cái này hơn 200 giữa năm, bọn hắn cũng đã nghĩ không ít biện pháp, khi Viêm Tiên phủ bên trong không ít cao tầng tu sĩ, càng là trực tiếp từ bộ tự thân đạo pháp cùng cảnh giới tu thọ, một lòng một dạ đâm vào thiên hỏa bí cảnh nghiên cứu bên trên. Những ngày chân ý cảnh tu sĩ tự biết thiên tư có hạn, không có năng lực vượt qua trận kiêu ngộ chết tham huyền đại kiếp, vô duyên chân huyền giả thân. Thế là liền chủ động đem tài nguyên tu luyện đưa ra, ngược lại đi lên đỗ này tìm kiếm con đường. Trong lòng bọn họ rõ ràng nhất, cảnh giới của mình cho dù là đi lên tăng lên cái một hai trọng, cũng là không cách nào thay đổi Hy Viêm Tiên phủ bây giờ khốc cục. Nếu như thế, chẳng bằng đem những thời giờ này cùng tinh lực đặt ở khởi động lại bí cảnh bên trên, dạng này có lẽ còn có thể càng nhiều di trạch hồi bối, đem hy vọng lưu cho tương lai tiên phủ đệ tử. Vạn hành chính là, Hy Viêm Tiên phủ những này chân ý tu sĩ che giả mông mọc cố gắng cũng không có vô vị. Tại cách nay 10 năm trước, bọn hắn tại tiên phủ Thánh Sơn lại lần nữa đốt lên thánh hỏa, hoàn thành mở ra bí cảnh điều kiện thiên quyết. Tin tức này đối với Ngũ Phương Tiên phủ mà nói đều vô cùng phấn chấn. Bởi vì trước đó, bọn hắn đã liên tục sáu lần bởi vì ngũ hành không được đầy đủ mà bỏ lỡ tiến vào ngũ hành đại bí cảnh cơ hội. Bây giờ Hi Viêm Tiên phủ lại cháy lên thánh hỏa, bọn hắn chính là có hy vọng lần tiếp theo bí cảnh mở ra thời điểm, tái hiện đi quang ngũ hành đoàn tụ tịch cảnh. Chương 94, giống như hộ đạo chi công chương 94, giống như hộ đạo chi công ngũ phương tiên phủ phần này nguyên cảnh rất tốt đẹp, chỉ tiếc cũng không lâu lắm, hiện thực liền cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Mặc dù Hi Viêm Tiên phủ đốt lên thánh hỏa, nhưng còn cần có một vị động nguyên cảnh tu sĩ đến mở ra bí cảnh mới được. Hi Viêm Tiên phủ vị kia đỗ nói lão tổ khẳng định không thể đi ra, cũng chỉ có thể cầu trợ ở cái khác bốn tòa tiên phủ. Nhưng mà cho tứ vương tiên phủ tôn giả lần lượt tử qua về sau, bọn hắn mới phát hiện, lấy tu vi của mình, đúng là căn bản là không có cách phá vỡ phương tiêu bí cảnh không gian cách trở. Nghe được nơi đây, Trần Dương liền cũng mặt lộ vẻ vẻ tò mò, liền bên hỏi cái kia tu thủy pháp tiểu cô nương cũng mở không ra. Ta coi tu vi khí tức đã không kém, mặc dù còn không bằng tôn giả, nhưng mà muốn so những người khác mạnh lên không ít. Cửu đen tôn giả nghe vậy chính là cười khổ lắc đầu, tiền bối không biết, không chỉ là nàng, ngay cả ta đi, cũng đối kia bí cảnh không gian cách trở không thể làm gì. Tuy nói có thể hóa giải mấy phần, nhưng khoảng cách chân chính phá bỡ, cũng còn cách một đoạn. Nghe được đối phương nói như thế, Trần Dương chính là trong tim hiểu rõ. Vũ Phương Tiên phủ chính mình không cách nào mở ra bí cảnh bên ngoài không gian bí trướng, tự nhiên là sẽ tìm cầu ngoại lực trợ giúp. Trừ ta ra, còn có hai gã khác đại tôn giả được mời đi làm quan đến thử, nhưng kết quả cũng giống nhau, chưa từng phá vỡ cái kia đạo không gian bí trướng. Cửu Nguyên tôn giả nói tiếp, từ chúng ta xuất thủ tình huống đến xem, phương kia không gian bí trướng, hẳn là từ bí cảnh nội bộ sinh trưởng mà ra. Nói cách khác, gốc rễ mạch vẫn tại trong bí cảnh. Nếu như không cách nào từ đầu này phần gốc giải quyết vấn đề, vậy liền cũng chỉ có ta nói đỉnh phong người già này, mới có thể làm tới lấy lực phá pháp, cưỡng ép đem nó phá bỡ. Tại Cửu Huyền Tôn giả phần này miêu tả hạ, chấn dưỡng trong tim cũng là có mấy phần ý nghĩ. Kết hợp quá khứ kiến thức cùng kinh nghiệm, hắn chính là làm ra suy đoán, tòa này thiên hỏa trong bí cảnh, 89 phần 10 là tồn tại một vị thần đạo sinh linh ở trong đó. Đạo này liền Cửu Huyền dạng này, đại tôn giả đều không thể phá bỡ không gian bí trướng, tỉ lệ lớn cũng là từ hắn mà sinh. Không cho ngoại giới tu sĩ tiến vào, kia mục đích là cái gì đây? Chấn dưỡng bản thể ngồi tại thần cung bên trong, Lâm vào suy nghĩ, từ kéo dài sinh cơ cùng cổ vũ đạo hạnh góc độ đến xem. Nếu như trưởng kỵ không có tu sĩ mới mẹ nguyện lực bồi bổ bổ, Trần Đạo Sinh Linh không chỉ có khó mà áp chế thể nội toán lực, liền vốn có đạo hạnh cũng biết không khâu mất. Cho nên hắn thấy, cái này Trần Đạo Sinh Linh phong bế bí cảnh cử động hiển nhiên là mười phần khác thường, hắn làm như vậy khẳng định là có cái gì lý do đặc biệt. Trần Dương hơi chút hồi ức, đem chính mình đi qua thu phục thần linh tình cảnh từng cái xuất hiện lại, rất nhanh liền đoán được một loại khả năng. Thì ra là thế, La Đoạ Ác sau không chống được quá lâu, lo lắng những hậu nhân này tu sĩ tiến vào bên trong, phản chịu chính mình quổng hóa chi hại mất mạng, mới làm ra như vậy đóng cửa cự cử trị. Trần Dương phỏng đoán, cái này thần linh tình huống đoán chừng cùng phụ nhân không sai biệt lắm, cũng không phải là hoàn toàn là thời cổ thần đạo thần linh tồn tại đến nay, mà là bí cảnh chi linh cùng thần lực quẫn suất lại đem kết hợp sản phẩm. Như vậy xem ra, cũng xác thực phải đi kia Hi Viêm Tiên phủ đi một chuyến mới được. Nguyên bản Trần Dương còn tại cân nhắc muốn hay không đáp ứng việc này. Dù sao mình dưới mắt thần lực dự chữa thực sự có chút đáng lo, chỉ bằng mượn chân ý cảnh giới tiên đạo tu vi, hiện tại quả là không coi là gì. Nhưng nếu là trong đó liên quan đến thần đạo sinh linh, Vậy hắn xem như thương lan thần cùng chi chủ, chính là vô luận như thế nào đều phải muốn tiến đến. Chớ nói chi là vị này thần đạo sinh linh có lẽ đã tại gần như quần hóa biên giới, nếu như lại kéo dài một hồi, khả năng liền hoàn toàn không cứu nổi. Thấy Trần Dương đứng tại chỗ thật lâu không nói, Cửu Nguyên tôn giả cũng là lễ tỉnh cùng Lan Thủy Tiên phủ giao tình bên trên, lại lần nữa hé một lời nói, nếu là đặt ở vào thứ, chớ nói một vị đỉnh phong người, chính là Ngũ Phương Tiên phủ đều ra một người, đều không dám nói, không sai lúc này không giống ngày xưa, Phong Thủy Luân chuyển phía dưới, liền cũng khiến cho đi qua như vậy cường thịnh quang cảnh không còn, lưu lại tổn thất hai thán. Bởi vì trên trời chiến sự chưa từng dừng, Vũ Vương Tiên phủ những năm này cũng là chỉ có thể trông mong chờ lấy. Bọn hắn có thể chờ, nhưng nay Thánh Hỏa lại không thể một mực chờ xuống dưới. Hiện nay Hi Viêm Tiên phủ, vì có thể kéo dài đạo này hỏa diễm, đã không biết đem nhiều ít 4 liếng đập đi vào. Nếu là Thánh Hỏa giập cắt, đó chính là không biết lại phải đợi bên trên bao nhiêu năm tháng, khả năng lần nữa đốt lên. Nói ra Ngũ Phương Tiên phủ bây giờ chua xót bất đắc dĩ về sau, biểu hiện tôn giả thấy Trần Dương trên mặt lộ ra châm trước chi sắc, liền lại vội vàng nói, "Tiền bối, hai đạo đại tranh tới gần, Vũ Phương Tiên phủ mặc dù không bằng lúc trước, nhưng cũng tuyệt đối coi là ta chính đạo một phương không thể thiếu lực lượng. Nếu là tiền bối lần này chịu xuất thủ tương trợ, lấy vô thượng đạo pháp chi lực tại tiên phủ tu sĩ hạ xuống phần này tạo hóa, liền không chỉ là làm ngũ phương tiên phủ giải quyết tình hình cấp cấp, càng là giống như hộ đạo chi công, là ta thương lan chính đạo trợ tăng một phần đại thế khí vận. Cửu điên tôn giảm fan này nữ, xác thực có thể nói là tình chân y cát, có như không phải là bởi vì kia thần đạo sinh linh sự tình, Trần Dương cũng là bị xúc động mấy phần. Sâu tịch đạo Hưu đã cùng ta hứa hẹn qua, chỉ cần tiền bối có thể đáp ứng được này, kia về sau bất luận có thể hay không phá vỡ kia bí cảnh đại môn, Bộ phương tiên phủ đều sẽ nhờ ơn nhậm ấn, lấy trong môn ngũ hành chí bảo xem như bồi thường chi vận, dâng cho tiền bối. Ai? Ta liền nói, cái này một khi phá công, vào thế, liền tránh không được những này phức tạp sự tình quân thân. Trần Dương thở dài đạo này ra một lời, chính là gọi cửu điện tôn giả trong lòng vui mừng. Bởi vì đối phương lời này nhìn như là tại phần nạn, kỳ thực liền đã là thừa nhận mình đã nhập thế sư thật. Cứ như vậy, việc này chính là có hy vọng. Trần Dương hơi hơi dừng một chút, sau đó nhìn về phía biểu điện tôn giả, người lại cùng tiểu cô nương kia nói một tiếng, "Chí bảo bồi thường sự tình liền miễn đi." Lão phu tu hành đến nay, trên thân trong trong ngoài ngoại cũng đều không thiếu cái gì, chỉ đem đổi lại mấy cái tiến vào bí cảnh danh mạch liền có thể. Nghe nói như thế, Cửu Điện Tiên Tôn chính là đầy mắt cảm kích hướng Trần Dương thi tiếp theo lễ, tiền bối cao thượng. Tiểu Uyên bội phục. Trần Dương nhẹ gật đầu, thu cái này thi lễ, sau đó nói tiếp, đã thánh hỏa kéo dài không dễ, vậy chuyện này chính là nên sớm không nên chậm trễ, nếu không có cái khác chuyện cần yếu, liền nhanh chóng lên đường đi. Vâng, Cửu Điện minh bạch. Hai người sau đó cùng nhau ra phương này phòng tối, Trần Dương về tới trên biển Tiên Sơn chờ tin tức. Viểu lên tôn giả thì đem quy tắc này đi vui cáo chi số tịch tôn giả. Đang nghe Trần Dương đáp ứng việc này, vẫn chỉ là yêu cầu đổi mấy cái tiến vào bí cảnh danh nghịch về sau, tên này Lan Thủy Tiên phụ lão tổ chính là vui mừng quá đỗi, liên tục biểu thị, danh nghịch này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ cần người đến liền bảo đảm bao no. Cái này hơn nửa tháng thời gian trôi qua, từ đạo viện phái ra vị kia viện đũ tôn giả cũng là đã tới Đồng Lạc cùng. Hắn chuyến này mục đích chính yếu nhất, chính là muốn xác định vị này ẩn tu đỉnh phong người đối hai đạo chi tranh thái độ. Dù sao lấy như hôm nay bên trên chiến tuyến cuộc vi diệu tình thế, Trần Dương quyết định chính là vô cùng có khả năng trực tiếp tại hữu trận này chiến cuộc hướng đi. Bất quá, khi biết Trần Dương đã quyết định ra tay trợ lực Hi Viêm Tiên phủ mở ra bí cảnh phía sau, vị này đạo viện đại năng liền cũng là nhẹ nhàng tỏ ra. Bởi vì cái này liền cho thấy, đối phương vẫn là càng có khuynh hướng chính đạo một phương. Cho dù sẽ không tiến về chính diện chiến trường, cũng có thể trở thành một cái tọa trấn hậu phương lớn hữu lực bảo hộ. Tại trang tuyển cơ những năm này dẫn đầu dưới, đạo viện tu sĩ làm việc luôn luôn gọn gàng mà linh hoạt. Bây giờ sắp nhận Trần Dương lập trưởng, mục đích của chuyến này coi như là thành. Vị Lưu Tôn Giả liền cũng không tại Bồng Lai cung làm nhiều lưu lại. Đã tiên phụ sự tình quan trọng, hắn trước lúc rời đi, liền cũng lấy trên thân mang theo món kia, lúc đầu dùng cho cùng Trần Dương rằng có tông môn pháp bảo, vì mọi người mở ra một đầu thẳng tới Hi Viêm Tiên phủ không gian thông đạo. Có phần này trợ lực, nguyên bản 10 ngày hành trình, liền có thể trực tiếp rút ngắn đến 5 ngày thời gian. Chương 95, đừng sợ, ta tới chương 95, đừng sợ, ta tới Huyền Vũ Tôn Giả phần này thuận tay mà làm trợ lực, tại Trần Dương mà nói, lại có như đưa than sợi ấm trong ngày tuyết rơi đồng dạng ấm chót. Bởi vì chân thần quyền hành vẫn cần muốn hơn 2 tháng thời gian khả năng lần nữa sử dụng, cho nên dưới mắt Trần Dương nếu như muốn tiếp tục bảo trì lại đỉnh phong người nhân tiết không lộ hãm, chính là nhất định phải mượn nhờ cái khác thần linh lực lượng, mới có thể trước khi đến Hy Viêm tiên phủ trên đường không gian sơ hở. Từ kia hai biển giao giới chi địa bay trở về Bồng Lai cũng còn có thể giải thích. Nhưng nếu là đối mặt như thế cấp bách tình huống, tại đi hướng Hy Viêm tiên phủ thời điểm vẫn là như vậy chậm rãi từ từ, chính là rất khó không khiến người khác đem lòng suy nghi. Mà bây giờ có đầu này không gian thông lộ, Trần Dương tại chỉ vận dụng chân ý cảnh tu vi đạo pháp chi lực dưới tình huống, mà có thể ở trong đó tiến hành lẽ qua, có thể nói đã giảm bớt đi không ít phiền bãi. Về phần hắn hiện tại đã toàn diện báo nguy thần lực, cũng chỉ có thể lại khổ một khổ nam cung thị. Thông qua trước đây ở đằng kia phần mộ tinh linh tụy bên trong lưu lại ý thức, Trần Dương truyền niệm nam cung cảnh hòa, nói mình cảm ứng được kia trong đó tạo hóa chi vật tiến vào thuế biến trọng yếu giai đoạn, nhất định phải tiến hành ba trận quy mô theo thứ tự tiến dần lên cầu phúc tế bái, mới có thể tại cuối cùng tiến giai thời điểm thu hoạch được càng lớn tăng lên. Tại thấy tận mắt Trần Dương thi pháp cùng phần này tạo hóa cơ duyên cấu kết về sau, nam cung cảnh hòa đã đối với hắn vô cùng tín nhiệm. Đối với an bài như vậy, Tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, đồng thời lập tức phái chính mình những cái kia hậu nhân tiến đến chuẩn bị. Có Nam cung thị phần này khẩn cấp tiếp tế, Trần Dương mà có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thần lực khôi phục lại ba thành trở lên. Tại không lớn phạm vi thời gian giải thi triển trì trệ quang thần thuật dưới tình huống, cũng là tuyệt đối đủ. Chỉ có điều, bao quát Trần Dương chính mình cũng chưa từng biết được. Từ khi hắn đi một chuyến Nam cung thị đột địa, cùng kia Nam cung cảnh hòa tiến hành kia một phen luận đạo trò chuyện với nhau, làm cho đối phương tại kia cái gọi là tạo hóa chi pháp bên trên lại có sở nổ sau, cái này đạp hư lão quái ở vào hư giới bên trên tôn ngày bản thể. Liên độ điều gì cũng sẽ thỉnh thoảng sinh ra mấy phần dị dạng cảm giác. Phần này dị dạng cảm giác tựa như là một loại thoáng qua liền mất ảo giác, lại hình như là một loại trong cõi u minh báo hiệu, nhưng hắn luôn cảm giác có chút nhìn không thấu. Mà phần này dị dạng cảm giác cụ thể biểu hiện hình thức, chính là Nam cung Cảnh Hòa bản thể, thỉnh thoảng sẽ tại một cái nào đó cực kỳ ngắn ngủi thời khắc, cùng mình đạo này vị Vu Thương Lan Châu bên trong phân hồn va liên. Nếu là đặt ở quá khứ, Nam cung Cảnh Hòa khẳng định sẽ xuất ra thời gian cùng tinh lực, thật tốt tìm tòi nghiên cứu hiện tượng này hơn do. Nhưng từ lúc trang truyền cơ leo lên hư giới về sau, Đối phương trên người mình tìm đến viền vãi liền không có đình chỉ qua. Cùng dạng này một cái rất có uy hiếp cùng cảnh giới tu sĩ cùng so sánh, kia hạ giới phân hồn trên thân một chút không quan hệ đau khổ gì động, liền cũng chỉ là một gợn không đáng để ý việc nhỏ. Lâm Chấn Dương cùng Số Tịch Tôn Giả một đạo tiến đến Hi Viêm Tiên phủ thời điểm, Dương Nguyên Hùng cũng tính dưỡng hoàn tất, tại Huyền Giáp Tôn Giả tự mình hộ đạo hạ, cùng Long Nguyên một đạo, lại lần nữa đi đến Thập Đại Hung Nghiệm Đường cùng một trong Hóa Long trì. Ở chỗ này, đã có một chỗ bị Đạo viện xác nhận có thể mở ra cơ duyên chi địa, cùng Long Nguyên ở quá khứ ghi chép bên trong tra được một chỗ tham ăn chi Long cổ mộ di chỉ. Nếu là tuật lỗi Lần này hành trình qua đi, Trương Nguyên Hoàng Liễn có thể một hơi hoàn thành hai lần long thể tiến giai, khoảng cách kia chứng đạo chân ý ngày lại tiến một bước dài. Sau năm ngày, Trần Dương cùng số tịch tôn giả đúng hạn đã tới Hi Viêm tiên phủ. Bởi vì sớm được đến số tịch tôn giả truyền tin, chờ bọn hắn hiện thân thời điểm, chính là nhận lấy Hi Viêm tiên phủ tất cả tu sĩ tập thể đó lấy. Từ chân ý viên mãn ba vị tọa chấn tu sĩ, cho tới còn tại dẫn khí nhập đạo mới nhập môn đệ tử trẻ tuổi, đều là tới cái đầy đủ. Hi Viêm tiên phủ, cùng nên đại tôn giả, cảm niệm đại tôn giả cứu đạo thừa mệnh tri ân. Chúng ta vô cùng cảm kích, vinh thế đi khắp. Phần này cử tông cùng hô cung nên kính bái chi ngôn, kia thanh thế càng là vang tận mây xanh, chấn động thiên địa, trực hiếu một phương này thiên khung khoảnh khắc dâng lên hào quang sáng chói chói cảnh, rơi vào trấn dương đầu bay. Thiện, Trấn Dương thấp xuống mắt đảo qua tiên phủ chủ tu, chậm rãi nói ra một lời sau, liền theo xấu tịch tôn giả cùng nhau đi hướng chỗ kia thánh hỏa chỗ. Khi viêm tiên phủ ba tên chân ý viên mãng tu sĩ sau đó theo tới, cùng Trấn Dương nói rõ một chút bây giờ tình huống. Tiền gói, dưới mắt cái này thánh hỏa thế lực còn có chút yếu, chúng ta đã phân phó người đi lấy các loại thiên tài điều bảo, nếu muốn phá vỡ bí cảnh bất chứng, còn Còn cần hơi chờ một lát. Một tên chân y viên mãng tu sĩ, vung tay không người đứng tại Trần Dương bên cạnh. Đang khi nói chuyện cũng là có thể nghe ra mấy phần khẩn trương sợ hãi chi ý dù sao đối với hắn mà nói, riêng là một tên bình thường động nguyên tôn giả, cũng đã đầy đủ có cảm giác cám cách. Dưới mắt biết được Trần Dương là thế này, định phong một trong, liền càng là khó mà bình phục tâm cảnh. Sâu thịt tôn giả nghe vậy chính là cao mày nói, loại chuyện này không nên sớm làm tốt sao? Thế nào hiện tại mới bắt đầu chuẩn bị. Nước động tiên lão tổ, chúng ta trước đây đã chuẩn bị kỹ càng, thay vào đó thánh hỏa dập tắt tình thế quá nhanh. Vừa mới ngài cùng tiền bối đến thời điểm vẫn rất tràn đầy, cái này đám mắt cơ vu liền lại huệ bại xuống tới. Sấu tịch tôn giả sau đó còn muốn nói gì, cũng là bị Trần Dương đưa tay ngăn lại. Khỏi cần nói, lão phu đã đáp ứng được này, liền không cần tiên phụ loại hao người tổn của. Dứt lời, đám người liền thấy Trần Dương tại đầu ngón tay vẽ lên một vết thần dị ánh sáng nhạn. Ba tiên chân ý tu sĩ không hiểu ý vị của nó, nhưng sấu tịch tôn giả lại là mặt mũi khẽ nhếch, lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Đây chính là tiền bối chân huyền sao? Hào hào thuần túy, xét xét đều không giống như là phàm thế nên cũng có bận, chỉ là như vậy để cho người nhìn lại liền giống như thần hồn nhận lấy tấm nhuận đùng đạm. Sâu tịch tôn giả trong lòng âm thầm sợ hãi than nói, có lẽ chỉ có chánh thế ngàn năm người mới có thể tu ra bậc này không dính nửa điểm phàm thế khói lửa chân huyền, chúng ta thật sự là đởm điểm cũng không sánh bằng đến. Hưu, sau một khắc, Trần Dương liền đem đầu ngón tay linh quang bắn ra, bay vào kia trên đỉnh núi thiêu đốt thánh hỏa bên trong. Phần này lực lượng chủ yếu đến từ thần cung bên trong thông minh bảo kính, trong đó lại dung nhập mấy đạo Trần Dương thần lực của mình, hai bên kết hợp phía dưới, phẩm giai vị cách chính là không biết rõ muốn so những cái được gọi là tiên tài địa bảo cao hơn ra bao nhiêu chỉ ở kia một chút ánh sáng nhạt chớp động ở giữa, liền gọi đỉnh núi thánh hỏa cháy hừng hực mà lên, thế lửa so trước đó trợn bện lớn mạnh hơn gấp 10 lần, trực tiếp liền cái kia thiên khung phía trên biển mây đều đốt ra cái lỗ thủng. Khi Viêm Tiên phủ ba tên chân ý viên mãng tu sĩ thấy thế, đều là trong lòng lớn chịu rung động, tại chỗ chính là lộ ra ngẹn họp nhìn chân chối chỉ tướng, cả người đều sa vào đến góc trệ bên trong. Bởi vì cho dù là tại hy Viêm Tiên phủ đi qua tất cả ghi chép bên trong, thánh hỏa cũng chưa bao giờ có loại này đốt phá thiên hùng trắng chi thế. Như thế, là được a. Nghe được Trần Dương chạ hỏi, Trước đây cái kia trả lời Hi Viêm Tiên phụ tu sĩ vừa mới hoàn hồn, liên tục không ngừng gật đầu nói, "Có thể." "Đã đủ rồi." Được đáp lời về sau, Trần Dương cũng là không có nửa điểm trì hoãn, bước ra một bước, đi vào kia phiến cháy hùng hực thánh hỏa bên trong. Hắn thả ra ý thức tra một cái, liền tìm được kia bí cảnh lối vào chỗ. Mà khi hắn tới gần kia mặt không gian bức trướng thời điểm, phương này không gian cũng rất giống có cảm ứng động dạng, lại là vội vàng đem tự thân nắm chặt mấy phần. Hắn liền tựa như một đứa bé bất lực, đối mặt nguy hiểm không biết làm sao, chỉ có thể không ngừng dùng sức co do thân thể của mình, đến thu mạch kia phần nhỏ bé cảm giác an toàn. Trần Dương thấy thế, trong lòng liền cũng sinh ra mấy phần đau lòng chi ý, hắn sau đó giở ra cái tay, đem lòng bàn tay nhẹ nhàng dán tại phương kia không gian bích trưởng phía trên. Lại đem tự thân thần lực thả ra đồng thời, một đạo dịu dàng truyền niệm cũng xuyên thấu qua đạo này không gian bay vào trong bí cảnh. "Đừng sợ, ta tới." Chương 96, tiến vào bí cảnh chương 96, tiến vào bí cảnh thánh hỏa bên ngoài, số thịt tôn giả cùng 3 tên hi viêm tiên phụ tu sĩ, mang trở mong lại tâm tình thất vọng, xa xa tham biếng lên hỏa diễm bên trong cảnh tượng. Bọn hắn cũng không hiểu biết Trần Dương lai lịch chân chính. Cho nên cũng không cách nào xác định, tình động hắn dạng này, một vị đỉnh phong tu sĩ ra mặt, đến tột cùng có thể hay không phá vỡ bí cảnh tầng kia không gian mê chướng. Nếu như việc này có thể thành, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Vũ Vương Tiên phủ có thể lại một lần nữa cùng mở bí cảnh, đồng thời có hy vọng tái hiện đi qua kia phần ngũ hành luân chuyển đại khí tượng. Tại hai đạo chính thức khai chiến trước đó, thu hoạch được một lần cực kỳ trọng yếu chỉnh thể chiến lực tăng lên. Nhưng nếu là liền Trần Dương đều không thể làm thành việc này, đó chính là mang ý nghĩa khi Viêm Tiên phủ phương này thiên hỏa bí cảnh, đặt ở bây giờ Thương Lan Châu đã là một cái triệt triệt để để tụng Nếu như kết quả sau cùng thật sự là như thế, Hi Viêm Tiên phủ lần này liền có thể bị là chân chính khí số đã hết, tài hại khủng, muốn cùng kia gánh chịu trăm ngàn năm tiên phủ chi danh chảo tử biệt. Cho nên đối với Hi Viêm Tiên phủ bên trong tất cả tu sĩ mà nói, trấn dương hôm nay thành công hay không, liền trực tiếp quyết định bọn hắn tất cả mọi người tương lai, liên quan đến lấy Hi Viêm Tiên phủ tồn dựng diện. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Nhất định phải thành công a. Chúng ta chút xuống 200 năm tâm huyết, vừa mới cầu được phần này thay đổi căn khuôn cơ hội, là hưng là vong, liền ở đây một lần hành động. Vị tiên bối này chính là ta nói định phó ngài. Cố hắn giắt tay, thiên hỏa bí cảnh tất nhiên có thể lại lần nữa mở ra. Khi Viêm Tiên phủ Hầu Sơn cấm địa bên ngoài, một đám tiên phủ tu sĩ canh giữ ở kia cấm địa đại trận cửa ra vào, thần sắc khác nhau. Có người hai tay đối giữ trước ngực, vị gói trước trận, cúi đầu nhắm mắt, trong miệng không ngừng nói nhỏ hướng lên trời cầu nguyện. Có người hai tay siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu độc thân, nhìn lại quá khứ 200 năm, chỉ cảm thấy không thẹn với lương tâm, làm xong tiếp nhận tất cả giáp lộ. Có người tuy là trên mặt sầu lo, nhưng như cũng mở miệng an ủi nhưng cái kia so với hắn càng thêm lo lắng bất an hơn môn. Những lại tiên phủ tu sĩ, giờ phút này tâm cảnh đều có khác biệt. Nhưng không hề nghi ngờ, bọn hắn tại sâu trong đáy lòng, đều là hy vọng Trần Dương có thể phá vỡ phong tỏa thiên hỏa bí cảnh không gian bức trướng, là hy viem tiên phủ, mở ra một đầu thông hướng con đường tương lai. Mà những ngày rõ ràng, cứ nóng, lại thành kính cầu nguyện chi tình, cũng tại từ nơi sâu xa hóa thành từng đạo không thể gặp huyền diệu chi lực, xuyên thấu qua cấm điệu đại trận, bay vào trong đó. Tới còn thật là đúng lúc. Trần Dương cảm nhận được phần này nồng đậm cầu nguyện chi lực hội tụ, liền cũng mượn nhờ phần này cùng trời lựa bí cảnh váng căn lổng nguyên thân hỏa chi lực, chậm rãi đi vào phương kia không gian bức trướng bên trong. Hoa, sau một khắc, Cấm địa bên trong sáu tịch tôn giả bốn người, liền đều là cảm ứng được Trần Dương khí tức tiêu tán. Cái này, vị tiền bối kia đi nơi nào? Không biết rõ, Thánh Hỏa trạng thái vẫn như cũ ổn định, tiền bối hẳn là chưa từng rời đi cấm địa mới lạ. Nghi hoặc ở giữa, ba vị Hi Viêm Tiên phủ tu sĩ chính là nhìn về phía một bên sáu tịch tôn giả. Sáu tịch tôn giả con mắt chăm chú đến nhìn chằm chằm đỉnh núi Thánh Hỏa, trong mắt cũng lạ sinh ra vài phần kinh ngạc. Nếu như thần niệm truyền về cảm ứng không có sai, kia Trần Dương hiện tại hẳn là tiến vào phương kia thiên hỏa trong bí cảnh. Những vị dị chính là bao trùm tại bí cảnh lối vào bên ngoài tầm kia nặng nề bức trướng, bây giờ lại vẫn tồn tại như cũ. Hơn nữa từ nàng thần niệm phản hồi đến xem, trong đó không gian chi lực so với đi qua còn muốn càng thêm mưng thực. Có thể tại không phá ra không gian bức trướng dưới tình huống, trực tiếp tiến vào thiên hỏa trong bí cảnh, chuyện này lấy dấu tích tôn giả bây giờ tại không gian đạo pháp tạo nghệ, kia hoàn toàn là nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Trần Dương giờ phút này chỗ hiện ra thủ đoạn, là đúng nghĩa dịch chuyển không gian, tức tại không phá hư không gian hoàn chỉnh tính dưới tình huống, trực tiếp từ một chỗ không gian đi lướng một chỗ khác không gian. Dạng này dịch chuyển không gian chi pháp đừng nói là xấu tịch tôn giả, chính là như cửu điên như thế thực lực cường hán đại tuân giả, đều là không cách nào làm được. Phong nhãn thương lan một châu chi địa, cũng chỉ có hai đạo bên trong những cái kia đỉnh phong lợi, có thể ở không gian đạo pháp phía trên có thâm hậu như thế tạo nghệ. Ý niệm tới đây, xấu tịch tôn giả trong lòng đối Trần Dương sùng kính tri ý chính là càng lớn. Bình phục nỗi lòng về sau, nàng thu lại trong mắt dị sắc, há miệng cùng ba người khác nói, "Không cần bối rối, vị tiền bối kia đã tiến vào thiên hỏa bí cảnh." A! Nghe được lời ấy, ba tiên hi viêm tiên phủ chân ý tu sĩ đều là thần sắc khẽ giật mình, trong mắt tràn đầy vẻ chấn kinh. Trước đó cửu liền tôn giả đến đây nơi đây, ra tay không có kết quả sau liền cùng ta nói qua, thiên hỏa bí cảnh chỗ này, không gian bí chướng không hề tầm thường, gốc rễ mạch là tại bí cảnh ở trong. Sấu Tịch tôn giả nhìn qua kia chiếu khắp thiên không ánh lửa, trong mắt chứa kính ý nói, cho nên nếu là muốn hoàn toàn đem nó hóa giải, làm được một lần bất vạ suốt đời nhà nhã, chính là chỉ có tiến vào bí cảnh ở trong, tìm tới chỗ này không gian dị biến căn nguyên chỗ, mới có thể làm được. Lấy vị tiền bối này nắm giữ không gian đạo pháp chi lực, chỉ là phá bỡ đạo này bí chướng khẳng định không phải bị khó. Nhưng hắn rõ ràng có thể cứ như vậy phá bỡ giao nộp xong việc, nhưng như cũng lựa chọn tiến vào bên trong là tiên phủ trừ bỏ mầm tai họa, thực là một phần đại nghĩa cử trị, khiến người khâm phục. Hoặc là ta Ngũ Phương tiên phủ ngày xưa tích thiện có thừa, mới có thể tại cái này đại thế phải đi thời điểm, gặp đến vị này ẩn tu tiền bối rời núi nhập thế. Ba tiên hi viêm tiên phủ chân ý cao tu nghe vậy, cũng là nỗi lòng kích động, đầy mắt cảm kích. Còn mời thủy tiên lão tổ yên tâm, ta hi viêm tiên phủ tuyệt không quên cửu uyển tôn giả mặt mời chi tình, cũng sẽ đem gã tiền bối này cứu nạn ấn tình, vĩnh viễn khắc ấn trong lòng, thế hệ truyền thừa các ngươi có phần này tâm liền tốt, nhưng cũng đừng quên, nếu là muốn đường Hi Viêm tiên phủ đi hướng phục hưng, cuối cùng vẫn là tại các ngươi những này môn nhân trên người mình, cậu người không bằng rượi vào chính mình, rèn sắt còn cần tự thân cưng rán, có vị tiền bối này ra tay hóa giải này khó, về sau các ngươi cũng nhất định phải không chịu thua kém mới lạ. Sâu tịch tôn giả đang khi nói chuyện, cũng là dương mắt nhìn hướng về phía Lan Thủy tiên phủ phương hướng, ánh mắt lộ ra mấy phần hồi ức chi sắc, tựa như đang nhớ lại Ngũ Vương tiên phủ đã từng hưng thịnh chi cảnh. Nàng đương nhiên minh bạch hồn qua sự tình không thể truy đạo lý. Nhưng nếu như Ngũ Vương Tiên phủ có thể lại có một lần hướng lên cơ hội, cho dù là tái hiện năm đó ba phần thí tượng, nan vị này thủy phủ lão tổ mà nói, liền đều xem như đủ an ủi bình sinh. Bốn người chờ chuyến lúc, một bên khác Trần Dương cũng đã xuyên qua tất cả không gian cách trở, đi tới thiên hỏa trong bí cảnh. "Mạnh, Long." Mà khi hắn tiến vào bí cảnh một sát na, kia cột mãnh liệt thiên hỏa chi uy liền đã như hồng lưu giống như che đậy mà đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi mắt nhìn thấy chỗ, đều là một mảnh sắc hồng chi tướng, đại địa, giang hà, bầu trời đều đã tại thiên hỏa đốt cháy phía dưới thấy không rõ lúc đầu diện mục. Vì tiết kiệm thần lực tiêu hao, Trần Dương lúc này cũng đã triệt hồi hiện hóa chi thân, biến trở về nguyên bản thể thể, cũng giúp giúp hấp khải thần thông, đem chính mình bao bơi lại, khỏi bị ngoại giới thiên hỏa thiêu đốt ảnh hưởng. Thấy được bí cảnh bên trong cảnh tượng, Trần Dương cũng hiểu được vị này thần đạo sinh linh tâm tình. Liên lấy dưới mắt cái này thiên hỏa đốt cháy chi huy, tâm đạo tam cảnh tu sĩ chỉ cần đi vào phương này bí cảnh, cái kia tại một hơi ở giữa, liền sẽ bị đốt thành tro bụi. Hơn nữa thiên hỏa chi lực còn không mẹn mẹn chỉ là có thể đốt cháy vật hữu hình. Ngay cả kia không thể gặp thiên địa chân nguyên, cùng Trần Dương ở súng bên người chống lên không gian bình thường, đều là không thể may mắn thoát khỏi, cùng nhau tại nhiệt độ cao hạ biến thành tro bụi. Cũng chính là may mắn mà có hắn cái này bản tướng thạch thân đủ rắn chắc, lại có thân lực bảo vệ, lúc này mới có thể chịu được trong bí cảnh tiên hỏa thần uy. Tình huống quả nhiên rất tệ, còn tốt tới cái thời. Thông qua ý thức cảm ứng, Trần Dương đã cảm nhận được này phương trong bí cảnh ở khắp mọi nơi sâu nặng áp lực. Hắn rất nhanh khóa chặt phần này quán lực đầu một chỗ, sau đó liền cũng không lại trì hoãn, phi thạch mà lên truy tìm mà đi. Chương 97, Xích viên mặt trời chương 97 Xích viêm mặt trời tại liên tục vượt qua hơn 10 chỗ bị thiên hỏa đốt xuyên tàn phá không gian về sau, Trần Dương rốt cục tại phương này bí cảnh thiên khung chỗ cao nhất, tìm được cái này thần đạo sinh linh chỗ. Kia là một vòng treo trên cao tại khung vũ phía dưới kim sắt mặt trời. Nhưng giờ phút này thể nội kim quang chi ý đã bị mất khống chế xích viêm che giấu hơn vần nữa. Còn sót lại bộ phận, còn sinh ra rất nhiều màu đen điểm lấm tấm, khiến bốn nên kim quang sáng chói, chiếu rọi tiên địa hắn. Bây giờ chỉ còn lại có một bộ thoi thoát bộ dáng. Đi, nhanh, đi mau một đạo lột ngạt lại trống cổ. Cha ngập dãy rủa thanh âm từ này cái hỏa cẩu thật lớn bên trong truyền ra, không muốn, không nên mở ra. Ta, ta không muốn cái này, Trần đạo thần linh hiển nhiên còn chưa từng nhận ra Trần Dương thân phận, vậy vậy thì có thể đủ xác minh hắn trước đây suy luận. Thiên hỏa bí cảnh bên trong cái này thần linh, hẳn là từ bí cảnh chi linh diễn hóa mà đến sẽ không sai. Mà lại nhìn thấy đối phương bản thể bộ dáng như vậy về sau, Trần Dương cũng là không khỏi trong lòng siết chặt, bởi vì dưới mắt cái này thần đạo sinh linh một bộ phận đã quân hóa, bên ngoài lộ vẻ ra hình thể, chính là lúc này tứ ngược bí cảnh xích viêm. Đổi lại cái khác thần đạo thần linh, tới tình cảnh như thế, càng định đã không có sức chống cự, hoàn toàn hồn hóa. Cái này thiên hỏa bí cảnh thần đạo sinh linh, sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, chính là bởi vì hắn bản thân nắm giữ cực mạnh tiên đạo nội tình. Tại phát giác lực lượng của mình sắp mất khống chế bạo tẩu thời điểm, hắn đem thể nội chưa bị oan lực xâm nhiễm bộ phận kia tiến hành phong cấm xử lý, xa vào đến một loại hoàn toàn tự bế trạng thái. Đây cũng là ngoại giới phương kia không gian bích chứa căn nguyên chỗ. Đúng là có cách làm như vậy, mới khiến cho hắn có thể tại hồn hóa đã bắt đầu dưới tình huống, vẫn như cũ giữ lại cuối cùng một phần lý trí, đem bí cảnh luối vào phá hỏng, chính cho tạo thành càng lớn hại kiếp. Không cần phải lo lắng Có bổn có tại, nơi đây liền đã sẽ không lại có bất kỳ biến cố gì. Trần Dương lời nói trở mồn mã hữu lực, sau đó lấy tự thân nắm giữ hợp đạo pháp môn, một hơi đem chính mình chân nguyên, ý thức, thần lực cùng không gian đạo pháp chi năng, tất cả đều nối liền với nhau. Tiếp lấy lại mượn nhờ thông minh bạo kính cột giữa quang hoa chi lực, hiện hóa ra hai tấm hư bản tay lớn màu trắng chậm rãi ôm lấy một vòng này chân trời mặt trời. Xuy, thử, đám bạo xích viêm chi lực trong nháy mắt có cực kỳ kháng cự phản ứng, ý đồ dựa vào phương này trong bí cảnh tràn đầy toán lực tới đối phó Trần Dương. Nhưng cách làm như vậy, lại chỉ là đổi lấy Trần Dương cơ khởi Ha ha, nhõng nhẽo của Linh, gặp bốn quân lại vẫn dám như thế của quỷ vọng, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hoa, dứt lời thời điểm, trấn dương tại trong thâm cung bản thể chính là tiến niệm ngự độ, đem sau lưng bạch ngọc tháp cao thô động. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia ôm hết mặt trời hai tôn hư bạch đại thủ, chính là đột nhiên phát lực, một tay lấy kia cuồng vọng quá trường xích viêm cuồng linh từ phía trên tách ra xuống tới. Cùng lúc đó, một cỗ cực mạnh lực kéo cũng theo đó xuất hiện, đem lão nại của Hóa bản nguyên, tính cả bí cảnh bên trong khủng lồ huyễn lực đều cùng nhau lôi kéo mà lên. Thanh, thanh, thanh. Gặp tình hình này, Cái này Sích Viêm Cuồng Linh đúng là còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trực tiếp theo đạo này khủng lô hấp lực, đem một thân mảnh liệt hỏa diễm nghiến nụ, không ngừng đối với cặp kia đại thủ của Ngônh Lạc Tạc, nhưng mà lại từ đầu đến cuối chưa thể dung chuyển mấy mai. Tại phát hiện chính mình như vậy công kích không có kết quả về sau, hắn chính là lại đem đầu mâu nhắm ngay trần giường, dự định thông qua giải quyết cái này vướng bận đầu ngẩn, đến để cho mình thoát cuốn. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Vất quá, chỉ là tại ý nghĩ này dâng lên sau tiếp theo trong mấy mắt, nương theo một đạo truyền nghệ tình trong đầu độ vang, cái này Sích Viêm Cuồng Linh vừa mới đột nhiên ra mình phát hiện mình đã thân ở tại một phương rộng lớn bên trong đại điện, hắn thậm chí đều không có cảm nhận được mình bị chuyển dời đến nơi đây bất kỳ quá trình quy tích, liền trực tiếp từ bắt đầu nhảy tới kết quả cuối cùng. Mà tại đại điện hai bên, lúc này đang đứng lấy hơn 10 đạo thân hình khổng lồ, sát thái khắc nhau, hình thái vô định không thể diễn tả chi bận. Tại đối diện với mấy cái này thâm thúy mà sâu thẳm tổ đại, kia gỗ xâm nhập bản nguyên sợ hãi cùng cảm giác gáp bách chính là trực tiếp để sức viêm cuồng linh tại chỗ dục độ, như một làn khói lửa giống như, trong đại điện nổ tung, biến thành một mảnh tinh hỏa thái độ. Cái này quay phá phá hủy bề sau Tiên hỏa bị cảnh bên trong kia một đại cổ quán lực cũng bị Trần Dương đầu nhập vào sau lưng cư thác. Lưu Ly minh bạch, Trần Dương chỉ là kêu một tiếng Lưu Ly tục danh, cái sau chính là lập tức ngầm hiểu, tiến lên đem phía trên tòa đại điện kia chống không tinh hỏa toàn bộ thu nạp. Sau đó thi triển đoán linh thần thuật, đem bên trong tạm chất loại bỏ, lưu luyện vị một đoạn thần hỏa tinh hoa. Cảm thụ được cái này đoạn thần hỏa bên trong tinh thuần khí tức, Lưu Ly trong lòng chính là có một cái ý nghĩ. Nàng lập tức tiến lên một bước, cãi dâng lên cái này đoạn thần hỏa thời điểm cùng Trần Dương nói rằng: "Thần quân đại nhân, vị này thần linh tại Hỏa đạo phía trên tiên phủ không nhỏ." Tại Bồ Thần nói truyền thừa chi pháp dưới tình huống có thể đem thần hỏa chi lực tu tới tỉnh trạng này, đúng là khó được. Đợi ngày khác vào ở thần cung về sau, có thể kế thừa cha ta bên trên lưu lại nào đó cái đạo thống cũng có nói. A, thiên tư của hắn lại tốt như vậy. Trần Dương nghe vậy cũng là hơi có mấy phần kinh ngạc. Lúc trước hắn đã biết được cái này thần linh tiên đạo nội tình không cạn, không nghi tới tại thần đạo một đường thiên phú cũng là không thấp, thật có thể tính được một cái hiếm có kỳ tài. Lưu Ly mặc dù đạo hạnh nông cạn, nhưng đi theo tại cha thân trên bên cạnh, nhìn qua đồng đạo người tu hành cũng không phải số ít, vị này thần linh thiên phú Mặc dù không nói được cỡ nào siêu quần bật tụy, nhưng tuyệt đối xem như thượng đẳng chi tư. Nghe được lời ấy, Trần Dương chính là trong lòng vui mừng, biết mình lúc này thế nhưng là nhặt được bảo. Thế là tại một cái ý niệm trong đầu ở giữa, hắn liền đem chính mình kia là số không nhiều thần lực, trực tiếp chia lại ra một nửa, đưa vào khí thế kia suy yếu mặt trời bên trong. Mà tại cùng linh bị trừ bỏ, toán lực bị tiêu mất, lại được Trần Dương đạo này thần lực quả tặng về sau, vị này thiên hỏa bí cảnh bên trong thần đạo sinh linh liền cũng bắt đầu khôi phục, theo kia dần dần chói mắt kim sắc dương quang một đạo lại cháy lên sinh cơ. Tại lúc đầu khôi phục ý thức thời khắc, Cái này thần linh vẫn là có mấy phần cảm giác không chân thật, suy nghĩ chính mình có phải hay không đã lâm vào sắp chết trước trong ảo giác. Nhưng chờ hắn nhìn thấy bị xích viêm phá hư cảnh hoang tàn khắp nơi thiên hỏa bí cảnh, liền lại lập tức ý thức được đây cũng không phải là mộng cảnh ảo giác, mà là chính mình thật đã thoát khỏi kia phần điên cuồng ý niệm ảnh hưởng. Vâng, là ngài đã cứu ta. Vị này thần linh nhìn về phía Trần Dương Trỗ, so với chính mình thân thể khổng lồ, Trần Dương kia một khối thạch thân liền lộ ra mười phần nhỏ bé. Nhưng từ tảng đá kia trên thân, hắn lại là cảm nhận được một khối trước này chưa từng có khổng lồ sinh mệnh lực, cùng kia phần viễn siêu với mình. Cục lỗ lại to lớn ký tức, ngài là tiền bối của ta. Ngắn ngủi suy nghĩ qua đi, vị này bí cảnh thần linh chính là đội v้าง há miệng nói cảm ơn, đa tạ tiền bối lần này cứu, Viêm Minh nguyên cho là mình khí số đã hết, may mắn được tiền bối ra tay, vừa mới có thể lại nối tiếp mệnh độ, trùng hạnh sinh lộ. Tiền bối ở trên, xin nhận viêm minh cúi đầu. Chương 98, Viêm Minh chương 98, Viêm Minh cúi đầu. Nghe được lời này, Trần Dương còn đang suy nghĩ cái này thần linh có phải hay không muốn hiện hóa linh thể. Kết quả tiếp theo một cái chớp mắt, cả mảnh trời lựa bí cảnh chính là trong nháy mắt tối sầm lại biến thành một phương không ánh sáng chi cảnh, mà tại mấy hơi về sau, theo đại nhật quang huy lại lần nữa sáng lên, nhuộm toàn bộ bí cảnh trùng hạch quang minh. Trần Dương nhìn trước mắt dung đưa thân hình, lộ ra hết sức kích động mặt trời trong lòng chính là có mấy phần minh ngộ chi vi minh, ngươi là không phải sẽ không hiển hóa thần linh chi thể. Đối mặt Trần Dương chất hỏi, Vi Minh cũng là tại một phen suy nghĩ về sau đáp, tiền bối, ngài trong miệng cái này thần linh chi thể là cái gì? Vi Minh tự sinh ra ý thức bắt đầu, liền một mực là bây giờ cái trạng thái này, cũng không cái khác hiển hóa thủ đoạn. Nghe được hắn phần này trả lời chắc chắn Trần Dương cũng là rốt cuộc hiểu rõ hắn tại sao lại đem chính mình gọi là thiên đối, mà không phải như phù nhân trợ thần linh như vậy xưng hô thượng thần. Bởi vì cái này bí cảnh thần linh, đến nay đều không có làm rõ ràng thân phận của mình đến tột cùng là cái gì, còn cho là mình là tiên đạo nhân sĩ. Ha ha ha, như thế cái chưa bao giờ từng gặp phải tình huống. Trần Dương trong lòng cười thầm một tiếng, sau đó chính là ngay trước Viêm Minh mặt, đem tự thân linh thể hiện hiện ra, Viêm Minh chạy không tâm thần, theo ta ý thức dẫn đạo huyễn pháp, có thể trợ nguyên ngưng tụ thần linh chi thể. Viêm Minh nhìn qua Trần Dương biến thành cái kia đạo hư màu trắng linh thể, trong lòng cũng là vô cùng nhiệt nhiên, đang nghe hắn sau, cũng là lập tức làm theo, đem tâm thần chạy khung, theo Trần Dương ý thức dẫn đạo, bắt đầu chậm chậm điều động thể nội tư lực. Sau một lát, một đạo kim sắt linh thể liền từ cái này mặt trời bên trong thắt sinh mà ra. Ban đầu trưởng linh thể, Vi Minh còn có chút hoang mang, trên không trung lung la lung lay phiêu dãng, tựa như là một cái tập tính học theo hài tử. Bất quá tại Trần Dương từ bên cạnh chỉ đạo phía dưới, hắn chính là chậm chậm tích lũy phần này mới tồn tại hình thái. Phương pháp này hảo hảo thần kỳ, cảm đạ tiền bối chuyên pháp. Hại, đây coi là cái gì chuyên pháp? bất quá là một cái hóa hình trò mà đã. Chấn Dương khoát tay áo, sau đó liền tiếp theo hỏi, "Vi Minh, trước đây Sích Viêm chi tiếp cũng không phải là việc nhỏ, ta muốn biết ngươi là như thế nào sinh ra, lại là như thế nào từng bước một biến thành bây giờ loại trạng thái này." Vi Minh sau đó cũng là đáp ứng việc này, há miệng liền từ chính mình ý thức sinh ra mới bắt đầu bắt đầu, cùng Chấn Dương giảng thuật chính mình tu hành đến ngày tinh lịch. Cùng Chấn Dương trước đây phỏng đoán như thế, Vi Minh sớm nhất chính là này phương thiên lựa bí cảnh đản sinh ý cảnh chi linh, từ đi qua nhiều đời hi viêm tiên phụ tu sĩ lưu lại chân hỏa khí tượng thai nén mà sinh. Mà từ lúc hắn sinh ra về sau bắt đầu Vi Minh liền một mực có thể cảm nhận được phương này trong bí cảnh, không chỉ có chính mình một cái linh tồn tại. Lúc đầu thời điểm, bởi vì tu vi đại hạnh không đủ, hắn cũng không cách nào tìm kiếm đối phương. Về sau theo thời gian không ngừng trôi qua, Vi Minh đại hạnh bắt đầu dần dần làm sâu thêm, biến thành tồn tại đại nhật quan mang, cũng bắt đầu chậm chậm có thể xuyên thấu bí cảnh bên trong rất nhiều ẩn dấu không gian. Đến lúc này, Vi Minh liền bắt đầu chủ động tìm tới một cái khác bí cảnh chi linh chỗ. Nhưng vô cùng tiếp nối là, chờ hắn tại bí cảnh sâu trong lòng đất nào đó cái hoạt động bên trong phát hiện đối phương thời điểm, cái này linh đã không có bất kỳ sinh cơ. Viêm Minh tự tình huống lúc đó phán đoán, cái này bí cảnh chi linh hẳn là đã chết đi thời gian rất dài, lưu lại chỉ có một phần thần dị lực lượng còn sót lại, cái khác như là ký ức, tình cảm chờ tin tức đều là không có lưu lại. Nghe được sự miêu tả của hắn, Trần Dương chính là phỏng đoán, cái này cái gọi là bí cảnh chi linh, tỉ lệ lớn chính là thời của một vị nào đó tiến vào nơi đây tránh thai tích hiệp thần đạo sinh linh. Nhưng hắn có lẽ là vận khí có chút không tốt lắm, thật bất và chen vào phương này bí cảnh không gian, lại không có thể cùng nơi đây đạo tắc hợp hai làm một, thậm chí còn tại tương hợp quá trình bên trong, khiến cho chính mình linh thể phá tán. Chỉ để lại Viêm Minh nhìn thấy những cái kia thần lực còn sót lại. Ta nghĩ đến vật tận kỳ dụng, không muốn lãng phí vị này đồng đạo Di Lưu Chi Vật, liền đem hắn lưu lại cái này đạo lực lượng tiến hành tu luyện. Viêm Minh tiếp tục nói, tiền bối, đây chính là ta trên con đường tu hành bước ngoặt. Từ lúc cùng phân này lực lượng tương dung về sau, ý thức của ta cùng linh trí đều có cực lớn tiến bộ, thậm chí có thể chủ động điều chỉnh bí cảnh bên trong các loại cơ duyên bố trí, cùng đối ứng khảo nghiệm độ khó, cũng tìm được đi qua đều chưa từng phát hiện một chút bí ẩn gì chỉ. Chỉ là chính như kia chuyện xưa lời nói, phúc họa tương y đi, ta chính là từ khi đó bắt đầu chầm chậm cảm thấy tâm ma sinh sôi. Về sau ta tìm một cái biện pháp, chính là lợi dụng tiên phụ các tu sĩ chính diện cảm xúc, để đối kháng phần này tâm ma, mỗi lần bọn hắn tại bí cảnh bên trong thu hoạch bảo vật cơ duyên thời điểm, ta mà có thể từ đó rút ra một bộ phận cảm xúc lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Dựa vào biện pháp này, ta khả năng một mực bảo trì ý thức thanh tịnh, không bị kia tâm ma tập kích quấy rối. Chỉ là, chẳng biết tại sao, từ 200 năm trước bắt đầu, liền không còn tiên phụ tu sĩ tiến vào phương này bí cảnh, ta chỉ có thể bằng vào trước đó để dành nội tình, tiếp tục cùng cái này tâm ma đối kháng. Trần Dương nghe vậy hơi chút suy nghĩ, sau đó hỏi: "200 năm chưa từng có tu sĩ tiến vào nơi đây, ngươi dựa vào những cái kia góp nhặt liền có thể chống đỡ lâu như vậy?" "Kia dĩ nhiên không phải, ta còn không có tiền bối sâu như vậy đại hạnh, chỉ dựa vào phần này thủ đoạn, tự nhiên cũng có cách nào kiên trì đến bây giờ." Viêm Minh nói tiếp: "Cho nên đang đối kháng với tâm ma trung hậu kỳ, ta liền đem thể nội chân huyền cũng rời đi ra, cùng một chỗ đối tâm ma tiến hành áp chế, dạng này mới. Chờ một chút." Trần Dương bỗng nhiên các ngang Viêm Minh lời nói, tiếp lấy lấy một loại kinh ngạc giọng điệu hỏi: "Ý của ngươi là, trong cơ thể ngươi có chân huyền?" "Cung a." Viêm Minh Phi thường thành thật nhẹ gật đầu, sau đó quay người hướng phía kia vòng mặt trời nắm một cái, từ đó gọi ra một đạo kim sắc hỏa lửa. "Tiên bối mời xem, đây chính là ta chân huyền." Chân Dương xích lại gần, bán tín bán nghi từ Viêm Minh trên tay đón lấy đạo này kim sắc hỏa lửa. Tiếp lấy chỉ là đem ý thức thả ra tra một cái, tâm hắn ở giữa chính là tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, xa vào đến trước nay chưa từng có vui mừng như điên bên trong. "Viêm Minh, tiên bối, ta tại." "Hào tiểu tử, ngươi quả nhiên là cái hợp đạo thiên tài." Theo bổn quân hồi cung a. "Bá." Dứt lời, Trần Dương chính là nằm lên Viêm Minh linh thể nhoáng một cái mà qua, giận hắn đi hướng Thương Lan thần cùng. Mà hắn sợ dĩ sẽ kích động như thế, cũng là bởi vì Viêm Minh gọi ra cái kia đạo kim sắc ngọn lửa. Kia căn bản cũng không phải là cái gì chân nguyên, mà là do thiên địa chân nguyên cùng thần lực hoàn mỹ dung hợp sau, đản sinh một phần hoàn toàn mới thiên địa lực lượng. Trần Dương tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình cùng Lưu Ly bọn người nghiên cứu nhiều năm như vậy đều tiến triển tưởng tượng đột bật, hôm nay đúng là tại Viêm Minh trên thân trực tiếp nhìn thấy thành phẩm. Chương 99, hôm nay mới biết ta là ta chương 99, hôm nay mới biết ta là ta tại Trần Dương thần lực ý thức bao khoảng phía dưới. Viêm Minh chỉ thấy vô số hình tượng phi tốc từ trước mắt chớp động mà qua. Những hình ảnh này bên trong đều là hắn chưa bao giờ từng thấy cảnh tượng, mà mỗi một bức tranh xuất hiện đều sẽ kéo theo chôn dấu tại trong đầu nơi cực sâu một phần ký ức bắt đầu nảy mầm. Những này là hắn lưu lại ký ức. Viêm Minh thân ở một đầu giường như ngộp cảnh hành lang giống như không gian, tại phần này ngắn ngủi xuyên qua trong hành trình, thu được một lần lượng tin tức to lớn ký ức Di Vu. Những ký ức này đều là theo kia phần hắn chố dung luyện thần lực cùng nhau tiến vào thể nội, cho đến hôm nay nhận Trần Dương thần lực cùng Thương Lan thần cũng ảnh hưởng. Vừa mới như sông băng hòa tan đồng dạng hiện lộ chân dung, Vi Minh cũng không từng trải bước xong những ngày hải lượn bề bộn ký ức, trung quanh phân loạn cảnh tượng chính là lại lần nữa dừng lại. Hắn lúc này định thần dứt mắt, liền thấy một tòa to lớn tự sắc cung điện đứng sừng sững ở sâu cạn, trên đó tản ra uy nghiêm hùng tráng cảm giác, chính là gọi hắn tại lúc này không tự chủ sinh ra cung bái cùng vẻ kính sợ. Thần, thần cung, nơi này là thần cung. Vi Minh rất nhanh từ vừa mới thức tỉnh trong trí nhớ tìm tới liên quan tới trước mắt vật thật miêu tả, sau đó hắn thấp mắt nhìn bề phía mình kim sắc linh thể, lẩm bẩm nói, ta đã không phải là bí cảnh chi linh, tiên đạo Thần đạo, ta là thần đạo người tu hành, ta là thần linh." Hắn đang lời nói lấy, một đạo nhẹ nhàng thân ảnh cũng phiêu nhiên mà tới. Đạo Hữu nói cũng sai, ngươi cùng chúng ta chính là cùng đường người. Trong chẻo nhu hòa thanh âm đàm thoại vang lên, Viêm Minh theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một đạo khắc thần linh chi thể đi tới bên cạnh mình. Cùng mình kim quang rạng rỡ khác biệt, đạo này thần linh chi thể chỉnh thể bảy biển ra 10 phần mộc ảo màu hồng nhạt hào quang. Đến cung hết linh quang không ngừng từ trên người nàng hiện hóa, lại tại quanh người phất phới chập chờn bên trong tiêu tán ở không. Thấy Biêm Minh ngu ngơ tại nguyên chỗ, phu nhân chính là hướng hắn chậm rãi thi lễ. Thương Lan Thần Cung tiếp dẫn thần quan phụ nhân, gặp qua Viêm Minh đạo hữu, phương này tiên điệu chính là ta Thương Lan Thần Đạo phục hương chi điệu, ký danh là Thương Lan Thần Cung, vừa mới đưa ngươi từ trong bí cảnh cứu, chính là nơi đây chi chủ, chúng ta cần cung bái cùng kính ngưỡng chí cao tồn tại, thần quân đại nhân. Là vị tiền bối kia, a, là thần quân đại nhân dẫn ta tới nơi này. Viêm Minh vội vàng nói rõ lai lịch của mình, hiển nhiên là đối mặt bất tình rỉnh thân phận chuyển biến còn có chút mờ mịt luống cuống. Đạo hữu không cần trường, việc này thần quân đại nhân đã từng có phân phó. Phụ nhân nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là trườn tay vậy ra một mảnh linh quang bảy màu, rơi vụ viêm minh trên thân. Tại cỗ này trấn dị lực lượng tác dụng dưới, viêm minh liền giống như tiến vào một phương ảo mộng trí địa, toàn bộ linh thể đều có chút lâng lâng cảm giác. Nhưng ở vào cái này một trạng thái dưới, trong đầu những cái kia khó phân biệt bộn ký ức, lại tại lúc này biến càng thêm rõ ràng minh bạch, không còn như vừa mới như vậy nhường hắn cảm nhận được khó chịu cùng áp bách. Trải qua những năm này khổ tu, phụ nhân cũng là thành công đem Trần Dương ban cho kia phần nguyên thái thần thuật, tu tới nhập môn giai đoạn ủy nói còn không có thể phát huy ra đạo này thần thuật toàn bộ năng lực, nhưng chỉ đem nó xem như một môn thần thông chi pháp đến thi triển, cũng là dị dụng vi phạm. Thí dụ như dưới mắt, phụ nhân chính là đè xuống Trần Dương bản dao, dùng đạo này pháp môn trợ giúp Viên Minh tiêu hóa bữa mới ký ức. Chuyện này nếu là muốn chính hắn đến, liên ít nhất là muốn 1 tháng đặt cơ sở, mới có thể hoàn toàn đem nhận biết chuyện biết tới. Nhưng ở đạo này huyền diệu thần thông huyền thái chi pháp hạn, Viên Minh chỉ dùng nửa khắc thời gian, chính là ở trong giấc ngủ đi đến nguyên bản phải hao phí 1 tháng lịch trình. Lại mở mắt lúc, thần linh chi thể chính là lại lần nữa ngưng thức. Khi tất cũng biến thành càng thêm nội liễm cho ngồn, trước đây luôn cuốn thái độ chính là không có tung tích gì nữa. Đa Tạ phù nhân thần quan tương trợ, Viêm Minh vô cùng cảm kích. "Đạo Hưu khách khí, theo ta nhập điện a." Tất Tại phù nhân dẫn đầu dưới, Viêm Minh chính là mang một phần chờ mong, bước lên thương lan thần cung trước cửa dài dài. Đợi đến hai người tới cửa đại điện, hắn cũng là lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh treo phương kia thông minh bạc kính. Làm cố này kim sắc linh thể bị chiếu rọi tại mặt kính phía trên, một đạo tinh khiết quang hoa liền cũng theo đó rơi xuống, chậm rãi chạy vào Viêm Minh thể nội. Cảm thụ được phần này quang hoa chi lực đối tâm thần mình thấm nhuận cảm giác, Viêm Minh cũng không nhịn được cảm thán nói, thật là lợi hại. Ta đều chưa từng đem phần này lực lượng luyện hóa, tâm thần cũng đã bị cố lực lượng này gột rửa một phen. Ha ha, thần tính có linh, đây chính là tại hoang nên đã hữu, cho một phần của ngươi lễ đậm mắt. Phu nhân khẽ cười một tiếng, mà sau cổ lấy Viêm Minh đi vào bên trong đại điện. Ở chỗ này, Viêm Minh lần thứ nhất gặp được cái khác hơn 10 vị thần linh, cùng kia to lớn trên đại cao ba tôn uy nghiêm chí tướng. Mới đến, thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra mấy phần khẩn trương trí ý, nhưng cũng may cái các thần linh đều mười phần hiền lành, lại có phụ nhân theo thứ tự giới thiệu, hắn đi theo từng cái đánh qua chào hỏi, nỗi lòng liền cũng bình phục rất nhiều. Thương Lan thần cung, tiếp dẫn thần quan phụ nhân, bái kiến thần quân đại nhân, bái kiến hai vị thần tôn. Phụ nhân mang theo Viêm Minh đi vào dưới đại cao, hướng lên kính bái nói, "Bẩm thần quân đại nhân, thần linh Viêm Minh đã đưa đến." Hừ. Trần Dương hiện hóa linh thể khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía phía dưới Viêm Minh, "Viêm Minh, sau ngày hôm nay, ngươi chính là ta Thương Lan thần cung bên trong thần chúng một trong, đưa về thần sứ Liệp Kê." Tu bí tu một phái, nhưng điều rõ, vừa mới leo lên giải giai trên đường, Vi Minh đã tự phụ nhận trong miệng biết được Thương Lan Thần cùng tình huống các bạn, cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng ở giờ phút này, nghe được Trần Dương chính thức tuyên bố chính mình tu về, rõ ràng chính mình từ đây có nền móng, không còn là một phương bí cảnh tán linh, Vi Minh trong lòng vẫn là rất là thư cảm. Loại này hôm nay mới biết ta là ta, hoảng sợ đại mộng mới tỉnh vui sướng cùng Tiêu Tam chi tỉnh, thực sự khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Cảm niệm thần quân cũ mạn, hộ đạo, truyền pháp tri ân, Vi Minh ngủ dỗ. Tại trong bí cảnh tu hành nhiều năm, lại không biết đạo mệnh bản căn chỗ. Hôm nay gặp được Thần Quân, mới biết thân này kết cục quả thật một phần đại hận. Viêm Minh đầu tiên là đứng dậy chấp lễ, sau đó lại lại lần nữa bái phục mà xuống, Viêm Minh cần Thần Quân Thần Quân đại nhân phát chỉ, về sau nhất định đem hết khả năng, là ta thần đạo đại nghiệp góp một viên bạch, không phụ Thần Quân ấn tình. Trần Dương đối với hắn phần này trả lời hết sức hài lòng, sau đó liền đem Liuli gọi lên trước, đem Viêm Minh chính thức đã đưa vào nàng chỗ phụ trách bí tu một phái. Viêm Minh tại Tiên Thần hai đạo thiên phú đều là không thấp, đồng thời tại hợp đạo một đường bên trên càng là thiên tư cực giai. Trước đó tại hoàn toàn không có truyền thừa đạo thống dưới tình huống, chỉ bằng mượn chính mình tìm tòi chính là hoàn thành chân nguyên cùng thần lực tương hợp. Bây giờ vào tới bí tu một phái, có thần quân chỉ nữa lưu ly tự mình chỉ đạo, tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Có dạng này một vị thiên tài thần linh gia nhập Thương Lang thần cùng, trấn dương kia phần hợp đạo đại kế tiến trình, chính là lại có thể nên đón một lần vượt qua thức phát triển. Nghĩ đến không dùng đến quá lâu, lấy biên minh một thân hợp đạo thành quả làm vốn nhẹ, kia phần hắn tâm tâm niệm niệm, có thể cung cấp nhân loại tu sĩ tu luyện hợp đạo phương pháp tu hành, mà có thể vấn thế. Chương 100 Trùng kiếm bí cảnh chương 100, Trùng kiếm bí cảnh tu xếp tốt Viêm Minh đến tiếp sau công việc, Trần Dương chính là lại lần nữa vung tay lên, thông qua phân thân đem thiên hỏa bí cảnh bên trong cảnh tượng bắn ra tại thần cung bên trong. Bởi vì tia xích viêm cùng linh tứ ngược, giờ phút này thiên hỏa bí cảnh đã là tổn hại nghiêm trọng, cảnh hoang tàn khắp nơi. Cũng may là Viêm Minh phòng ngừa chủ đáo, sớm tại xích viêm cùng linh khí trước khi đi, liền đem còn có trọng yếu cơ duyên bảo bối không gian cùng bí cảnh lôi vào cùng nhau phong tỏa lên. Cứ như vậy, chỉ cần mình còn có một hơi tại, không bị tia xích viêm cùng linh hoàn toàn thôn vệ, những này tạo hóa chi vật chính là đều có thể khỏi bị tia tà hỏa phá hư. Bây giờ Trần Dương kịp thời đổi tới, liền coi như là đem những này bị Viêm Minh giấu đi cơ duyên bảo vật, cùng cùng nhau đều đoạt cứu lại. Bất quá, giống như hôm nay lựa trong bí cảnh tàn phá chi cảnh, gọi Hi Viêm Tiên phủ các tu sĩ nhìn đi, nghĩ đến đều là khó mà tiếp nhận. Chuyện cũng kể cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến đây. Trần Dương đã đáp ứng tiên phủ cái này 1 phần 10, liền tự nhiên là muốn đem việc này làm được thập toàn thập mỹ, đem một phần hoàn hảo vô quyết tiên hỏa bí cảnh giao cho Hi Viêm Tiên phủ trên tay. Mong muốn trùng kiến dạng này một tòa thể lượng to lớn bí cảnh, chỉ dựa vào Viêm Minh người khẳng định là làm không được. Nhưng nếu là có Thương Lan Thần cung bên trong một đám thần linh hợp lực ra tay, liền cũng không thể coi là việc khó gì. Thương Lan Thần cung thần chúng nghe lệnh. Chúng ta tại, hiện bệnh các ngươi, trong vòng 10 ngày, tu sửa thiên hỏa bí cảnh. Trấn Dương nhìn về phía phía dưới chúng thần, bắt đầu tiến hành an bài bố trí, Mệnh Bí tu thần chúng, lấy quản lý thần thông thần thuật, tu bổ bí cảnh các loại khí tượng chi thuộc. Mệnh Công nghệ thần chúng, lấy quản lý thần thông thần thuật, tu bổ bí cảnh các loại vận thật chi thuộc. Mệnh tiếp dẫn, hỏi ý, ký sự thần chúng, lấy quản lý thần thông thần thuật, đổ bảo tập bổ bí cảnh và linh. Đều nghe rõ ràng. Chúng ta rõ ràng. Cẩn tuân thần quân đại nhân pháp chỉ, Trần Dương mệnh lệnh một chút đạn, thần cung bên trong các thần linh liền lập tức bắt đầu hành động. Bọn hắn mượn nhờ Trần Dương phân thân thạch thể làm môi giới, bắt đầu phối hợp viên minh, bắt đầu nhanh chóng chữa trị tổn hại thiên hỏa bí cảnh. Bởi vì cái gọi là đám người kiếm tuổi đốt lực cao, cái này nhìn như mười phần khó khăn lại gian khổ bí cảnh tu sửa sự tình, tại cả tòa Thương Lan cung trên dưới, tề độ phía dưới, chính là tại ngắn ngủi 10 ngày thời gian bên trong dành lấy của số mới. Bởi vì một đám thần linh thần thông thần thuật giá trị, trùng kiến mà lên tiên hỏa bí cảnh. Bất luận là vật hữu hình các nơi thực thể chỉ tướng, vẫn là vô hình chi vật rất nhiều mờ mịt khí tượng, đều tại vốn có trên cơ sở hoàn thành một lần to lớn tối biến. Trong đó thậm chí có không ít cơ duyên tạo hóa chi vận, khi lấy được chúng thần thần lực tầm bổ vào đi, phẩm chất đều là trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Nhìn trước mắt rực rỡ hẳn lên tiên hỏa bí cảnh, viên minh trong lòng đuổi nguội mãi thôi. Tưởng tượng 10 ngày trước đó, hắn đều đã làm tốt liều chết đánh cược một lần, cùng kia Xích Viêm cường linh đồng quy vô tận chuẩn bị. Có thể hiện nay, bởi vì thần quân đại nhân xuất hiện, chẳng những tiêu mất hắn phần này sinh tử đại kiếp, còn tập hợp thương lan thần cùng chí lực, đối với hắn phương này sinh ra chỗ hoàn thành trùng kiến. Thần quân đại nhân Ta. Được rồi, những cái kia cảm tạ chi từ liền không cần nói tiếp. Trần Dương khoát tay nào nói rằng, liên quan tới ta nói phục hưng chi đồ, nghĩ đến ngươi cái này mười ngày đã tự lưu li nơi đó hiểu không biết, cũng hẳn là minh bạch, chính mình là cái vô cùng tồn tại chủ. Thiên Hỏa Bí cảnh là ngươi thai nghén chi địa, nếu là nơi đây khí tượng đại vận có hại, với ngươi về sau tu hành cũng biết không nhỏ ảnh hưởng. Hôm nay ta thương lan thần chúng vì ngươi trùng kiến bí cảnh, cũng không phải bạch bạch xuất lực, về sau đạo hạnh của bọn hắn thần thuật tu hành, đều không thể thiếu hợp đạo chi pháp dẫn đạo. Đến lúc đó, chính là ngươi viem minh đạt được đại lực khí thời điểm. Viêm Minh nghe vậy về sau, linh thể có chút rung động, tiếp theo chỉnh trọng nói rằng, "Viêm Minh rõ ràng, ổn thỏa toàn lực ứng phó, giải quyết thiên hỏa bí cảnh quồng linh hai thương, hoàn thành đối với cái này phương bí cảnh chủ kiến, Trần Dương cũng là có thể ra ngoài cùng tiên phủ chúng tu nhóm giao lộ. Cái này mười ngày quang cảnh nhìn như ngắn ngủi, nhưng đối với tại ngoại giới chờ đợi những tu sĩ này mà nói, lại có thể nói là một ngày bằng một năm." "Sư huynh, hôm nay chính là ngày thứ 10." Khi Viêm Tiên phủ cấm địa bên trong, một tiên chân ý tu sĩ nhìn về nơi xa thần hỏa, thướn bên cạnh một người khác truyền thi thầm, những ngày này xuống tới Tránh hỏa mặc dù vẫn như cũ tràn đầy, nhưng này mặt không gian bí chướng lại là không thấy có bất kỳ biến hóa nào, có phải hay không lạ? Vị tiền bối kia tại bí cảnh bên trong gặp phiền phức gì? Hán vị sư huynh kia nghe vậy, chính là cũng lộ ra một mặt cười khổ chi tướng, yếu như đúng như ngươi lời nói, văng vào chúng ta điểm này nồng cạn tu vi, lại có thể làm được cái gì đâu? Ách, cái này, ta chỉ là có chút bất tâm, chớ có suy nghĩ nhiều, lấy vị tiền bối kia thực lực, liền một phương này nhỏ nhỏ bí cảnh làm sao có thể uy hiếp được an nguy của hắn? Trên này tiên phụ tu sĩ lắc đầu nói, người vẫn là không hiểu kia đỉnh phòng hai trừ ý vị như thế nào, có thể tại con đường bên trên đạt tới bọn hắn độ cao này. Ngoại trừ lẫn nhau bên ngoài, phóng nhãn Thương Lang bên trong, cũng đã đã không còn có thể trói buộc sự vật của bọn họ. Coi như thiên hỏa trong bí cảnh thật có cái gì khó lấy thu thập thai hoạ hai kiếp, cũng không có khả năng vây được vị tiền bối này. Tại Thương Lang Châu bên trong, chỉ cần hắn muốn đi, bất kỳ khu vực không gian liền đều là nhất niệm đều có thể đi đến. Nghe từ gia sư minh như vậy miêu tả, một bên vị tiên tu sĩ trên mặt liền cũng sinh ra ước mơ chỉ ý phu hô. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, Kia đỉnh núi Thánh Hỏa đột nhiên có mấy phần lay động. Ở bao đỉnh núi chỗ gần Sấu Tịch Tôn giả thấy thế chính là trong mắt một tên, tâm cảnh xuất hiện mấy phần chấn động. Chẳng lẽ là? Thành, trong tâm niệm, nàng chính là thận trọng đem thần niệm thăm dò vào Thánh Hỏa, bắt đầu cảm ứng trong đó cái kia đạo không gian bích trướng tình huống. Mà cái này tìm vào ra, kia phần không cách nào ức chế thích thú chi tình, chính là tùy tâm bên trong trong nháy mắt quẩn quẩn mà lên. Thành, không gian bích trướng bắt đầu từng tầng từng tầng rút đi. Sấu Tịch Tôn giả nhíu chặt lông mày tại thời khắc này dãn ra, nàng mặt lộ vẻ vẻ lại hỉ với tay một cái liền đem ở xa ba người triều đến bên cạnh, đều mở to hai mắt nhìn tốt, phần này không gian thủy triều xuống cảnh tượng cũng không thấy nhiều. Đối với ba người mà nói, dù chỉ là hiểu thấu đáo trong đó một hai chỗ huyền diệu, liền đều là đối về sau tu hành rất có ích lợi. Ba tiên hi viêm tiên phủ chân ý tu sĩ liền đội vàng gật đầu, sau đó liền đều là trừng lớn hai mắt, dùng thần niệm cẩn thận cảm độ kia thánh hỏa bên trong không gian chi lực biến hóa. Đến lúc này, bọn hắn cũng là mới đột nhiên kịp phản ứng, cái này không gian bức trướng dần dần biến mất, chẳng phải mang ý nghĩa, vị tiền bối kia đã thành công đem bí cảnh bên trong chỗ kia mầm thai họa cho trừ bỏ sao? Nói như vậy đến, bọn hắn chẳng phải có thể lần nữa mở ra thiên hỏa bí cảnh, có thể làm cho Hi Viêm Tiên phủ mạch này tu sĩ, tại thời gian qua đi hơn 200 năm sau, lại lần nữa thu hoạch được phần món cơ duyên này tạo hóa ra thân lớn gấp gỡ. Ý niệm tới đây, trong lòng ba người liền đều là vô cùng kích động, một người trong đó thậm chí là vui đến phát khóc, tại chỗ chạy xuống nhiệt lệ. Không có buồn phí. Sư phụ, các ngươi nỗ lực, các ngươi hy sinh, đều không có buồn phí a. Hắn trên mặt nước mắt tuôn đầy mặt, run rẩy há miệng phát ra nói nhỏ. Cũng không có chờ hắn tiến thêm một bước biểu đạt trong lòng tình cảm, một đạo thanh lương chân huyền chính là đột nhiên hạ xuống. Nhưng hắn đâu cảm thấy tâm thần lạnh lẽo, tâm cảnh lỡ trượm, muốn khóc cũng trở lần này, ngộ đạo kết thúc lại khóc. Số tịch Tôn Giả một tiếng trách móc, ba người chính là đội vàng tu hồi tâm thần, chỉ đem toàn bộ lực chú ý đặt ở không gian kia biến hóa phía trên. Chương 101, đến tiếp sau sự tình chương 101, đến tiếp sau sự tình bên ngoài ba người này tại cách lựa xem nói đồng thời, mỹ cảnh nội bộ, Trần Dương cũng tại khoảng cách gần quan sát Viêm Minh toàn bộ thi pháp quá trình. Hắn sợ rĩ có thể tiến tạo ra dạng này một mặt, liền lại Tôn Giả đều không thể phá vỡ không gian bí trướng, đang án liền dấu ở kia phần hắn tự cho là đúng chân huyền hợp đạo chi lực bên trên. Thông qua lần này tỉ mỉ quan sát cảm ứng, Trần Dương liền cũng hiểu được, trước đây chính mình cùng Liễu Ly bỏ người, vì sao một mực không cách nào làm được chân chính đem hai loại lực lượng hoàn mỹ dung hợp. Truy cứu các bạn, cũng là bởi vì bọn hắn thiếu một vị cực kỳ trọng yếu chân hỏa. Bất luận là Liễu Ly nắm giữ Đoán Linh thần thuật, vẫn là Huệ Dương thần tôn nắm giữ Viết luyện thần thuật, đặt ở hai đạo chi lực tương dung trong chuyện này, cũng là có thể lấy được một chút hiệu quả, nhưng cách hoàn mỹ dung hợp đều còn kém xa lắm. Nên một cái tương đối dễ hiểu dễ hiểu ví dụ, chân nguyên cùng thần lực liền giống với hai cái hình chất liệu hoàn toàn khác biệt kim loại quần thơ. Đi qua Trần Dương bọn người dùng đến những biện pháp kia, liền giống với sử dụng nối hàn hoặc là áp xúc phương thức, nhường hai người này sinh ra liên hệ, hoặc là tại nào đó một bộ phận hoàn thành kết hợp. Cách làm như vậy có lẽ có thể tại thực tế vận dụng lên có chút tác dụng. Nhưng mong muốn đem hai khối quặng thô Trần chính hợp hai làm một, chỉ dựa vào những làm này còn còn thiếu rất nhiều. Vi Minh bởi vì sinh ra tự thiên hỏa bí cảnh, bản thân liền là ngưng tụ hy viêm tiên phụ từ xưa đến nay rất nhiều khí tượng đại vận mà thành, trong đó thai ngén mà thành chân hỏa chi lực, đơn thuần phẩm chất. Cho dù đặt ở cả tòa thương Lan Châu bên trong, vậy cũng là số 1. Mà đúng là có phần này được trời ưu ái chân hỏa chi lực mang theo, mới khiến cho hắn có thể làm được, đem hai khối đại biểu cho không đồng lực lượng khoáng thạch hoàn toàn dung luyện. Chân hỏa luyện chân kim, tại trải qua chân hỏa đốn khô, bỏ đi cái khác không cách nào tương dung tạp chất về sau, hai đạo lực lượng mà có thể làm được lẫn nhau tương dung, thuế biến thang hoa là một phần thiên địa hoàn toàn mới chí lực, sinh ra ở đấy chỗ. Nương tựa theo phần này lực lượng, Vi Minh mà có thể tùy tiện điều động không gian chi lực. Coi như hắn không có bất kỳ cái gì đối không gian đạo pháp nhận biết cùng lý giải, phần này lực lượng cũng có thể trực tiếp căn cứ ý nghĩ của hắn, đến cải biến không gian hình thái. Chút nào nói không quá trường, nếu là có thể đem phần này hợp đạo chi lực đặt tu sĩ tầm thường trên thân, đó chính là không chỉ đối thương lan một châu chi địa. Đối với toàn bộ linh nguyên giới mà nói, đều tuyệt đối là một trận có tính đột phá to lớn biến đổi. Bởi vì như thế thứ nhất, chính là mang ý nghĩa chấp trưởng không gian đạo pháp chi lực cánh cửa đem giảm mạnh, về sau tu sĩ đều không cần chứng đạo trấn ý, chỉ ở tìm đạo đệ nhị cảnh ngưng nguyên cảnh giới, liền có khả năng tiếp xúc cũng sử dụng phần này năng lực. Trần Dương nghĩ như vậy, trong tim liền cũng vì cái này hợp đạo chi lực chỗ lợi hại mà cảm khái chỉ là đem chân nguyên cùng thần lực kết hợp, đều có thể có như thế vượt quá tưởng tượng biến hóa. Kia nếu như về sau, hắn đem chân huyền, thậm chí càng cao hơn một cấp tiên đạo lực lượng cùng thần lực dung hợp, vậy cuối cùng được đến thành quả, lại nên là như thế nào kinh thiên động địa? Hại, dưới mắt liền bước đầu tiên cũng còn không đi xong, liền lại bắt đầu muốn mây bước trong bước sử tỉnh, cái này tật xấu thật nên sửa lại. Trần Dương trong tim nói thầm một tiếng, sau đó nhìn về phía ngay tại thi pháp vi minh, âm thầm suy nghĩ, như muốn trở thành đại sự Còn phải cực đạt trực địa từng bước một đến mới được, hiện tại cần yếu nhất chính là nhìn làm sao có thể nhường hai đạo người tu hành hấp thu phần này hợp đạo chi lực. Thần đạo bên này, chính mình là làm này đếm từ không có hai nhân duyên. Tiên đạo bên kia, mắt trước toàn nhìn, cũng chỉ có Dương Nguyên Hưng một người có hy vọng. Trải qua nhiều năm như vậy, Trần Dương tự nhiên cũng là chọn lựa qua cái khác mới nhập tiên sơn tu đạo Dương thị dòng dõi tiến hành mỗi dưỡng, cũng để bọn hắn nuốt đúc máu dễ tùy đàn. Nhưng ngoại trừ vừa bắt đầu Dương Nguyên Hưng bên ngoài, về sau cái này mấy tên Dương thị dòng dõi lại đều chưa thể chịu đựng qua phần này thay máu đại kiếp. Trong đó có một cái tiếp cận nhất thành công hải tử, cũng là tiếp đuối kế sựu tại một vòng cuối cùng, khiến thần lực tán loạn, phía công nọc xước. Cho nên cho đến bây giờ, Dương thị bên trong hoàn thành thay máu, đem thần lực chi nguyên dung nhập tự thân huyết mạch bên trong tu sĩ, vẫn là chỉ có Dương Nguyên Hưng mà người. Dưới loại tình huống này, Trần Dương tự nhiên là sẽ không tùy tiện lấy thêm hắn đến tiến hành đến thử. Cái này nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy hắn mong muốn lại bồi dưỡng được một vị Dương thị bản tổ hợp đạo người kế tục, vậy cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đi. Bất quá, cũng may là Dương Nguyên Hưng đứa nhỏ này cũng là không chịu thua kém. Lần này đi một chuyến Tây Nam chi địa, bên cạnh liền đã có hai vị cùng tuổi nữ tu đi theo. Cái này hai tên tu nữ trẻ đều là người mang tiên kiêu chi từ, một người trong đó là đến từ Đông Bắc chi địa Viền Băng Điện, một người khác thì là đến từ trung bộ nào đó cái kỳ môn đạo quán. Dương Nguyên Hưng cùng hai người quen biết tình tiết cũng vô cùng tinh điện, chính là lâm vào nguy cơ sau anh hùng cứu mỹ nhân. Đương nhiên, quen biết về quen biết, muốn chân chính thu hoạch được dạng này xuất chúng nữ tử phương tâm, chỉ dựa vào một lần ân cứu mạng, khẳng định là không đủ. Dương Nguyên Hưng thở nhỏ chính là tâm tư linh hoạt, lại là được Dương Linh thanh tự mình bổ dưỡng đem phần này Mưu tính chi tài đặt ở lấy nữ hải tự niệm vui bên trên, thử nhân cũng là làm ít công to. Chân Dương ý nghĩ cũng rất đơn giản, nếu như muốn tiến hành hấp thu hợp đạo chi lực đến thử, ít nhất cũng phải chờ Dương Nguyên Hưng cùng đạo lư sinh hạ đủ nhiều dòng dõi về sau mới có thể làm việc. Cứ như vậy, coi như Dương Nguyên Hưng thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hoặc là tổn hao tự chân khí huyết, cũng còn có kế thừa hắn huyết mạch đời sau có thể tiếp tục tiến hành bổ dưỡng. Tiên phủ bí cảnh sự tình chấm dứt sau, chính là nên đi đem linh dược tiếp về, đưa đi Tây Nam, làm chứng đạo chân ý làm sau cùng sát phạt góp nhặt. Trần Dương trong lòng bắt đầu tính toán đến tiếp sau sự tình, Nguyễn Hồng lần này tiến giai hãy còn cần một chút thời gian, cuối cùng một đạo Long Thể tiến giai cơ duyên, liền cứ gọi Tiên Nam Cung lão quái tiếp tục phái người tìm thêm lần nữa, tạm thời đặt vào một bên. Lại về sau mới làm, liền đem Hoài An, Lâm Sảo, Nguyên Định, Nguyên Chiếu, cái này bốn cái hải tử đưa đi Hoàng Hôn cổ đạo, trước đem kia phần chân ý không tướng đoạt tới tay, lại đến tham gia cái này Vũ Phương Tiên phủ bí cảnh pháp hội, thuận lợi, dạng này một cái quá trình đi xuống, Nguyên Định cùng Nguyên Chiếu hai người tiền tiêu chi bị chính là 10 phần 9. Tại trấn Dương Thành Thôi trầm tư thời điểm, Viêm Minh cũng đã đem phù kiến bí cảnh lối vào tất cả không gian bí chướng triển hồi. "Thần quân đại nhân, hiện tại bí cảnh đã có thể bình thường mở ra." "Ừm, vất vả ngươi, Vũ Phương Tiên phủ pháp hội đại khái sẽ ở 2 năm sau bắt đầu, trong khoảng thời gian này ngươi liền có thể theo Lưu Ly tu tập kiến ly hòa đạo thống, nhìn có thể hay không lĩnh hội trong đó mơ hay." "Vâng, cẩn tuân thần quân pháp chỉ." Viêm Minh cáo lui. Đợi đến Viêm Minh linh thể hồi phục mặt trời bên trong, trấn Dương Liên cũng một lần nữa hiển hóa áo trắng lao tu thân thể, thân hình thoát một cái, rời đi phương này bí cảnh. Chương 102 Pháp bảo tái tạo chương 102, pháp bảo tái tạo một hơi bảy sau, Trần Dương nhẹ nhàng thân hình liến từ đỉnh núi Thánh Hỏa bên trong đạp không mà ra. Vạn Bối Vân nghe làn, đại ngũ vương tiên phủ, cảm ơn tiền bối. Thấy Trần Dương từ trong bí cảnh trở về, số tịch tôn giả cũng là dẫn ba vị Hi Viêm tiên phủ tu sĩ tiến lên thi lễ làm tạm, tiền bối lần này ra tay, khiến Hi Viêm tiên phủ có thể kéo dài con đường tại ngũ phương tiên phủ cũng là ý nghĩa phi phàm. Ta kêu ba vị tiên phủ lão hữu đã lên đường chạy tới nơi đây, mấy ngày gần đây liền sẽ lần lượt đến, mong rằng tiền bối có thể tại Hi Viêm tiên phủ tạm lưu lại mấy ngày cũng tốt để chúng ta có thể bồi thường một hai, để bày tỏ tâm ý. Có thể bị xấu tịch tôn giả xưng là tiên phủ đạo hữu người, cũng chỉ có cùng là một phương tiên phủ lão tổ mặt khác ba tiên động huyền tôn giả. Bọn hắn tại Trần Dương tiến vào tiên hỏa bí cảnh về sau, liền nghao nhau xuất quan, hướng Hi Viêm tiên phủ chạy đến. Dù sao Trần Dương lần này xuất thủ kết quả, không chỉ có riêng là liên quan đến Hi Viêm cái này một tòa tiên phủ, càng quan hệ bọn hắn tâm tâm niệm niệm hơn 200 năm ngũ hành luân chuyển đại khí tượng. Trần Dương vốn là có ở chỗ này hơi dừng lại dự định. Bây giờ nghe được xấu tịch tôn giả mời, liền cũng mỉm cười gật đầu, cũng tốt. Vừa bọn chờ các ngươi người đến đông đủ, ta cũng còn có một số việc muốn bàn dàn giao, liền chờ hơn mấy ngày a." Nghe được hắn đáp ứng được này, bốn tên tiên phủ tu sĩ đều là sắc mặt đại hỉ, ba tên kia Hi Viêm tiên phủ chân ý tu sĩ vội vàng đem nó mời vào cấm địa bên trong một tòa tiên sơn, tiếp lấy liền chào hỏi sơn môn trên dưới bắt đầu thu xếp nên đón mặt các ba tên tiên phủ lão tổ cơm việc. Ba ngày sau, vị cuối cùng Khôn Nguyên tiên phủ tổ tiên lão tổ cũng đến Hi Viêm tiên phủ, bốn vị tiên phủ tôn giả cùng một tên Hi Viêm tiên phủ chủ sự tu sĩ, chính là đi tới Trần Dương Tĩnh tu tiên sơn. Bọn hắn tại khoảng cách tiên sơn tại chỗ rất xa chính là dừng bước lại, từ cái kia Hi Viêm Tiên phủ tu sĩ trước hướng trong núi đưa ra một đạo truyền tin, được Trần Dương đáp ứng về sau, vừa mới tiến vào bên trong. Cung Cửu đến tôn giả trước đây tao ngộ như thế, năm người khi tiến vào Tiên sơn về sau, đều là không cách nào dùng thần niệm định vị tới Trần Dương chỗ. Về sau cũng là tại Trần Dương thuật pháp chỉ dẫn phía dưới, bọn hắn mới tại một ngụ trong núi thanh tuyến chỗ, tìm được Trần Dương thân ảnh. Lân Kim Tiên phủ, Kim Giật Thành, xin ra mắt tiền bối. Diệp Mộc Tiên phủ, Liễu Phương Nhung, xin ra mắt tiền bối. Khôn Nguyên Tiên phủ, Đồ Sơn Che, Xin ra mắt tiền bối. Tuy nói cái này ba tên tiên phủ Tôn Giả cùng Trần Dương đều là mới gặp, nhưng ở tiến vào Tiên Sơn trước đó, cũng đều đã từ sổ tích Tôn Giả trong miệng biết được hắn nhập thế sau một ít sự tích. Cho nên giờ phút này vấn lễ thời điểm, ba người đều là vẻ mặt trịnh trọng, trong mắt cũng là tràn ngập sự kính chi ý tốt, các ngươi đều coi như không tệ, ngồi đi. Trần Dương vung tay lên, chính là gọi ra bốn tòa bướu vất bại đá, nhường bốn tên Tôn Giả ngồi xuống. Còn lại cái kia Hi Viêm Tiên phủ chân ý tu sĩ, tại trường hợp này hạ, chính là chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở một bên. Trước đây sổ tích tiểu hữu đã đại ngũ vương tiên phủ gây nên đại Cho nên những cái kia nhỏ ơn tạ ơn chí ngôn, hôm nay liền không cần nói thêm nữa. Trần Dương đang khi nói chuyện, chính là lại lật trường gọi ra một cái đỏ tươi tượng nặn. Trong sân năm người nheo nheo ném đi ánh mắt, liền thấy cái này tượng nặn là cái phụ tướng sư tổ, rất sống động hài đồng tạo hình. Bất luận từ chất liệu vẫn là làm công đều tìm không ra một chút ma bệnh. Duy nhất tỉ vết, chính là trên người có mấy đạo sâu cạn không đồng nhất vết rạn, có vẻ hơi lọt lọt. Ta lần này có thể hóa giải phương kia phiền toái không gian vết trướng, dựa vào chính là món pháp bảo này đi năng." Trần Dương một mặt nói, một mặt liền cũng chậm rãi đem chân nguyên rót vào tượng nặn bên trong phiến cho tòa gia nhạc nhẽo màu đỏ ánh sáng nhạt. Xuyên đấu qua mảnh này quan mang, ở đây năm tên tiên phụ tu sĩ đều là cảm nhận được một cỗ cực kỳ thuần túy lại nồng đậm huyết khí chi lực ẩn chứa ở giữa. Bốn vị động nguyên tôn giả trong mắt nhau lộ ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì trước mắt phần này huyết khí tinh thuần trình độ chi cao, đã là siêu việt bọn hắn đi qua tất cả chứng kiến hết thấy. Trong đó kia phần như có như không thánh khiết cảm giác, càng làm cho món bạo vật này có một phần dị dạng thần bí cảm giác. Nhưng mà, ngay tại năm người trong lòng đối bạo bối này tâm tắc lấy làm kỳ lạ thời điểm, kia màu đỏ ánh sáng nhạt lại là bỗng nhiên trì trệ, tiếp lấy phá tán ra đến Số tịch tôn giả thấy thế, chính là thần sắc khẽ giật mình, lập tức ý thức được cái gì, hé môi nói, "Tiên bối, món pháp bảo này, thế nhưng là đã." "Không sai, là hư hại, kết cấu bên trong đều đã vỡ vụn, lấy bình thường thủ đoạn là khó mà chữa trị." Nghe được Trần Dương lời ấy, năm tiên thiên phủ tu sĩ đều là mặt lộ vẻ vẻ số hổ. Số tịch tôn giả có chút không lời nói, cảm niệm tiên bối, không tiếc tổn hại bảo cũng muốn hóa giải tiên phủ chi nạn. "Nếu là có gì cần chúng ta làm, chi bằng cùng chúng ta nói rõ, chúng ta tất nhiên nâng ngũ phương tiên phủ chi năng, giúp sức trợ trị." "Không sai, tiên bối tại chúng ta ân trọng như núi." Tiên phủ tu sĩ tự nhiên kiệt lực bồi thường. Ta không nguyên tiên phủ, nguyện ý thế bảo dâng lên tương trợ. Tại xấu tịch tôn giả về sau, còn lại ba tên tiên phủ tôn giả cũng là nhao nhao làm ra tỏ thái độ. Ha ha ha, ngươi xem một chút các ngươi, ta lời này đều còn chưa nói xong, liền làm ra những này lớn hứa hẹn đến, thật không sợ ta công phu sư tùy ngoạn, đưa ngươi năm nhà bảo bối tất cả đều vơ mất đi. Trần Dương thấy thế trong lòng chính là âm thầm gật đầu, sau đó cười lắc đầu, cái gì róc sức trợ trì, kiệt lực bồi thường, chí bảo dâng lên, không cần đến những này, lại nghe lão phu chậm chậm cùng các ngươi nói tới. Ta pháp bảo này là sư thừa ban tặng, từ thông linh cảnh giới liền bị ta mang ở trên người. Ngày này đã qua mấy trăm cái xuân xanh, cho đến ta Tiêu ngoan độ khăng khăng xuống núi nhập thế, ta mới đưa bảo vật này chuyển cho tay hắn, lấy hộ đến tính mệnh chu toàn. Trước đó ở đằng kia Đông Hải phía trên, hắn sở dĩ có thể ở kia chân ý ma tu thủ hạ nhận về một đầu mạng nhỏ, chính là nương tựa theo bảo vật này bảo vệ chi lực. Chỉ rất là tiếc nuối, bảo vật này chung quy là tuổi tác đã cao, đang bị ngoan độ chống được kia phần sinh sát đại tai về sau, liền đã có mấy phần tổn hại chi tướng. Nghe đến đó, Ở đây năm tên tu sĩ cũng đều là mặt lộ vẻ vẻ tức giối, làm bọn pháp bảo này mà cảm thấy tức hận. Nguyên bản, ta là dự định đem nó mang về núi bên trong, tìm một chỗ phong cảnh tú lệ cho an trí đi, nhưng lại là không nghĩ tới, vật này với ngươi tiên phủ lại còn có duyên phận. Trần Dương đảo qua đám người một cái, nói tiếp, trước đây ngày hôm đó lựa trong bí cảnh, cái này vốn nên mất linh tính pháp bảo, lại là bởi vì bên trong mặt trời khí tựa chỗ chiếu, có thể tái hiện sinh cơ, ta liền thuận thế lấy bên trong máu pháp trị liệu, chém tới trong đó cái kia đạo không gian dị biến mầm tai họa. Lời này vừa nói ra, liền gọi năm người nhau nhau rương mắt. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ bí dị, "Tiền bối, ý của ngài là nói, vật này có thể tại ta tiên phủ khí tự ảnh hưởng dưới, thu hoạch được tái tạo cơ hội." Sâu Tịch Tôn giả phản ứng cực nhanh, lúc này liền là bắt lấy Trần Dương trong lời nói trọng điểm. Đối phương trước đây chỉ là nói, lấy bình thường phương pháp khó mà chữa trị, cũng không phải là mang ý nghĩa hoàn toàn không có có thể sửa chữa. Dưới mắt vị tiền bối này, đem món pháp bảo này cố sự giảng thuật cho bọn họ, ý đồ kia liền đã là vô cùng rõ ràng dễ thấy. Sâu Tịch tiểu hữu lời ấy không sai, lão phu muốn nói chính là việc này. Trần Dương cười mỉm gật đầu. Sau đó nhìn về phía ở đây chúng tu, lão phu tu hành một thế, ở đằng kia vô danh trong núi cũng coi là có chút bố liếng, các người năm nhà bây giờ tình huống ta đều nhìn ở trong mắt, vốn cũng không giàu có, những cái này cái gì chí bảo cơ duyên, vẫn là mình thật tốt thu a. Nếu thật muốn tại lão phu đổi trường một hai, chỉ cần đem bảo vật này cung phụng tại bên trong sân môn, thường lấy khí tựa ôn dưỡng, lấy lễ pháp tế bái, liền coi như là giải quyết xong lão phu một quả tâm sự. Chương 103, lúc này mới đúng chương 103, lúc này mới đúng lời nói đến đây, xấu tích tôn giả bọn người chính là trong lòng của mình, trước đây nghi vấn cũng có đáp án. Nguyên Lai bị tiền bối này trước đây nói tới, muốn cùng bọn họ lời nhắn đủ chuyện, cũng không phải là bồi thường bằng giá, mà là hy vọng cái này đi theo chính mình nhiều năm pháp bảo, có thể có được một phần phần dưỡng linh tính châu an thân. Minh bạch điều này, năm tiên thiên phụ tu sĩ, bất luận cảnh giới cao thấp, trong lòng đều là lớn chịu cảm động. Phải biết khi tiến vào tiên sơn gặp mặt Trần Dương trước đó, bọn hắn đều là đã làm tốt đối phương đòi hỏi nhiều chuẩn bị. Từ lập trường của bọn hắn đến xem, vị tiền bối này chuyến này là vì Hi Viêm tiên phụ phá kiếp, cũng là đang vì Ngũ Vương tiên phụ cầu lấy một phần xa cách 200 năm lâu đại cơ duyên vận may lớn. Vệ tinh bề lý Hắn đều có hướng Ngũ Phương Tiên phủ sách bất kỳ yêu cầu gì tư cách, thậm chí trực tiếp hướng bọn hắn đòi hỏi tiên phủ truyền thừa bí pháp đều không quá phận. Thế nhưng là vị tiền bối này, rõ ràng có thể như vậy mang theo ơn cầu báo, vừa cơ hội này từ Ngũ Phương Tiên phủ trong tay bất đến một số lớn chỗ tốt, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Hắn để ra yêu cầu duy nhất, cũng chỉ là hi vọng đem cái này đối bạn chính mình nửa đời người pháp bảo lưu tại tiên phủ, tại về sau tháng năm dài đằng đẵng bên trong tiếp nhận tiên phủ tu sĩ cung phụng đệ bái, để cầu một phần tái tạo cơ hội. Việc này tuy là ý nghĩa trọng đại, Nhưng đối với ngũ phương tiên phủ mà nói, lại sẽ không tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thất, thậm chí còn có thể bởi vì phần này pháp bảo nguyên nhân, cùng vị này đương thời đỉnh phong một trong đại năng kết xuống một phần tình nghĩa. Thế này sao lại là cái gì bồi thường chi pháp, rõ ràng chính là bọn hắn lại được một phần cơ duyên to lớn a. Tiền bối cao thượng, chúng ta mà cảm, mong rằng chịu tiếp theo bái. Chuyện phát triển đến một bước này, đã là hoàn toàn ra khỏi bốn tên tiên phủ tôn dạ dự liệu, cho nên chỉ ở ngắn ngủi yên lặng qua đi, bốn người chính là đồng loạt đứng dậy, hướng Trần Dương cung kính cúi xuống thi lễ. Xin tiền bối yên tâm bảo vật này nhập ta tiên phủ chi môn, chúng ta ổn thỏa đem nó xem như sơn môn mệnh mạch chi vật, cùng quá khứ tiên tổ còn sót lại chi bảo, cùng tính một vị. Nghe được bốn người làm ra hứa hẹn về sau, Trần Dương hôm nay mục đích cũng là thuận lợi đạt thành, chính là nhẹ nhàng vất tay đem bốn người gọi lên, nói ra một lời, "Thiện. Lần này Đông Hải chi hành, huyết dương thần tôn cơ hội là lấy đạm mệnh tư bác, vừa mới chống đến Trần Dương chạy đến cứu chàng. Nếu là không có hắn tại, Dương Nguyên hùng mặc dù có lại nhiều hồng tiên đại bận ra thân, ngày ấy tại Thanh Hủy trên tay cũng là khó thoát khỏi cái chết. Thông qua việc này, cũng là nhường Trần Dương ý thức được Bây giờ chính mình hai đạo tu vi tiến nhanh, có mấy phần thực lực, cũng là thời điểm nên là thủ hạ những cái kia con khung phụng dưỡng chi địa thần linh, chuyên môn tìm một chỗ thích hợp cung phụng chi địa, đến tu nạn phàm tu cầu nguyện. Cùng Thánh Hủy một trận đấu pháp kia, nếu như huyết dương thần tôn có thể có đầy đủ thần lực dự trữ, vậy đối phương căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, chớ nói chi là uy hiếp được Dương Nguyên Hồng An Uy. Bây giờ Dương thị đóng đô Tây Bắc, đi qua chỉ ở trong tộc cung phụng thừa Dương Mi đá, đã trở thành Dương thị biểu tượng chi bật, bị mở rộng tới rất nhiều thế lực ở trong. Nhưng bởi vì tu sĩ thực lực tổng hợp cùng trình độ khác biệt, những cái kia Tây Bắc thế lực cho dù chung vào một chỗ, có khả năng chuyển hóa thần lực tổng lượng cũng không sánh bằng Nam cung thị nhất tộc. Lễ huyết Dương tại thần cung bên trong địa vị, cùng có chân thần vị cách, vậy dĩ nhiên cũng phải tìm một phương thực lực địa vị đầy đủ cao trung bộ đại tông đến phụ dưỡng, khả năng thỏa mãn tưởng ngày cảnh giới tu luyện, cùng tại lúc đối địch thần lực cung cấp. Nếu là không có Hi Viêm tiên phủ cái này việc sự tình, Trần Dương vốn là nhìn chúng đồng lai cung. Nhưng cân nhắc tới cung nội vị kia từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân cung chủ đại nhân, chính là không có làm ra quyết định. Đúng lúc gặp ngày đó Cửu Điền Tôn Giả là tiên phủ làm mời, Trần Dương trong lòng một suy nghĩ, liền cảm giác việc này có rơi bẫy. Chỉ luận Hi Viêm tiên phủ một chỗ, trong môn không có động viện tôn giả tọa trấn, thực lực kia khẳng định là kém chút. Nhưng nếu là đem Vũ Vương tiên phủ tính cùng một chỗ, có bốn vị động viện tôn giả tổ đại, liền đủ để bằng được một phương thương lan đỉnh tiêm thế lực. Càng quan trọng hơn là, so với có được Định Phong tu sĩ đồng lai cùng, Vũ Vương tiên phủ hiển nhiên là lại càng dễ bị giao động một phương, cũng không có nỗi lo về sau. Tiên phủ bên trong không có đại tôn giả cấp bậc động viện tu sĩ, chỉ cần Trần Dương đem việc này xử lý thỏa đáng liền sẽ không để cho bọn hắn có bất kỳ hoài nghi chỗ. Thêm nữa chính mình lại là có ơn với bọn hắn, chỉ cần thêm chút vận hành, việc này liền có thể nước chảy thành sông. Mà kể từ lúc này kết quả đến xem, việc này chính là dựa theo Trần Dương dự đoán như vậy tiến triển thuận lợi. Có đỉnh phong pháp bảo thân phận bảo đảm, huyết dương thần tôn về xong mà có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận Ngũ Vương Tiên phủ thay nhau cung phụng tế bái, cũng đem những tu sĩ này cầu nguyện chuyển hóa làm có thể cung cấp tự thân thi triển thần thuật tự lực. Đa tạ con thượng, huyết dương thực lại nhận lấy đi ngại. Lúc này, một đạo yếu ớt truyền niệm tự tượng nặng bên trong truyền vào Trần Dương náo hải. Hắn sau khi nghe xong chính là mắng một câu, "Tiểu tử đối, nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu. Bổn quân tốn thời gian phí sức phí miệng lưỡi cho ngươi tìm tới như thế một chỗ ngũ hành tề tụ bảo địa, có thể không phải là vì nghe ngươi câu này nhận lấy thì ngại." Huệ Dương nghe vậy cũng là khẽ cười một tiếng, "Ha ha ha, Huệ Dương, Cẩn Tuân quân thượng pháp chỉ, về sau tất nhiên hảo hảo tu luyện, không phụ quân thượng kỳ vọng cao." "Ừm, lúc này mới đúng." Trần Dương trong lòng cùng hắn truyền niệm một tiếng, sau đó liền cầm trong tay tượng nặng cách không đưa tới sổ tịch tôn giả trên tay. Bảo vật này phải làm phiền chư vị tiểu hữu, đợi đến nó nặng tố linh tính hình thể ngày ta tự sẽ trở lại tiên phủ, cùng các vị đạo hữu cùng xem pháp bảo còn linh chi thị cảnh." Trần Dương dứt lời, cô không đợi năm người nói tiếp, liền tự mình đi ra ngọn tiên sơn này. Năm tên tiên phủ tu sĩ không có ngăn cản, cứ như vậy yên lặng đi theo phía sau hắn. Trần Dương lại lần nữa đi vào kia đỉnh núi Thánh Hỏa chỗ, cùng năm người dặn dò, Thiên Hỏa Bí cảnh mầm thai họa đã trừ, nhưng trong đó rất nhiều khí tượng có hại, ta lấy thuật pháp tiến hành một phen tu bổ, cũng còn cần thời gian 2 năm mới có thể hoàn toàn khôi phục, các ngươi nếu muốn lại xuất hiện ở Tiên Ngũ Hành Luân chuyển đại khí tượng, tốt nhất là chờ 2 năm về sau, lại mở ra Ngũ Vương Bí cảnh. Cảm đạ tiền bồi cáo tri, chúng ta minh bạch." Năm người nghe vậy vội vàng ngẩng lên chấp lễ. Trần Dương quay đầu nhìn về phía tây bắc phương hướng, nói tiếp, "Hai năm về sau, sẽ có mấy cái cùng ta Kiên Ngoan đồ đồng tập tiểu A Nhi đến đây, đến lúc đó vậy làm phiền chư vị trông nom một phen." Tiên bối khất khí, "Đây là ta tiên phụ việc nằm trong vận sự, như mấy vị Dương thị tiểu hữu, tự nhiên trở lên Tân tri lễ đối đãi." Sáu tịch tôn giả bên này vừa mới há miệng đáp ứng, đảo mắt liền đã tìm không được Trần Dương thân ảnh. Còn lại ba tên tiên phụ tôn giả cũng là sắc mặt giật mình, đội vàng hướng phía tứ phương cảm ứng. Liên phát hiện vị tiền bối này đã không biết tại khi nào rời đi Hi Viêm Tiên phủ, hướng phía phương Nam bước đi. Vừa mới, các ngươi nhìn ra vị tiền bối này động tác sao? Chưa từng, hoặc là thi pháp quá nhanh, hoặc là thủ đoạn cao minh, tóm lại ta là không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Ta cũng giống vậy, trước đây ở trong núi lúc cũng là, nếu không phải tiền bối cố ý chỉ dẫn, ta liền hắn người ở chỗ nào đều không thể tìm gặp. Nghe được ba tên tiên phủ đạo hữu sợ hai tháng phục chi ngôn, xấu tịch tôn giả chính là cười lắc đầu, những thủ đoạn này ở tiền bối xem ra, bất quá là một chút tài bọn mà thôi. Các người đều chưa từng thấy tận mắt đến kia Đông Hải phía trên cảnh tượng, loại kia kinh thiên động địa thuần túy sát phạt chi thuật, mới thật sự là để người nhìn mà than thở đâu. Chương 104, nhân viên điều khiển chương 104, nhân viên điều khiển tiên phụ truyện, ở vào Tây Nam Tiễn Tiến Lâm Sảo cũng rất nhanh đến mức tới một phòng triệu hồi khiến. Nói chung, mong muốn đem trừ ma một tuyến tu sĩ triệu hồi phía sau, cũng không dễ dàng. Nhất là tại cái này Tây Nam một chỗ, vẫn là Lạc Tiên xấu chấp trưởng đại cục, kia tất cả điều động đều phải từ hắn tự mình ra đổng, mới có thể tiến hành. Nhưng lần này, hắn khi nhìn đến đạo viện gửi tới truyền tin về sau, chính là trước tiên gọi đến Lâm Sảo hạ trận, phê chuẩn việc này. Bởi vì chỉ là bởi vì cái này Phong truyền tin là đạo viện vị kia miền đũ tôn giả thân bút. Trong đó đem Trần Dương tự Đông Hải nhập thế đánh lui Ma Tôn, lại đến về sau tiên phụ giải nạn toàn bộ quá trình, tiến hành tường tận tự thuận. Việc này liên quan đến một vị đỉnh phong tu sĩ an bài mưu đồ, tự nhiên do không được hắn Lạc tiên sở có ý kiến gì. Tên gia liền trước mắt hắn thực lực tu vi, còn xa xa không cách nào cùng một vị thương lan đỉnh phong tu sĩ có kẻ mà cả. Chỉ là Lạc tiên sở khi biết Trần Dương tồn tại sau, trong lòng cũng là tràn ngập tò mò. Ta Thương Lan lại còn có dạng này một mạch đan tu đại tài, đi qua niên đại đó lại là chưa chừng ai nói. Lạc Thiên Sầu đăng lâm thượng giới thời đại cách này đã vô cùng lâu dài. Bây giờ thế hệ này Đỉnh Phong người, giống đã đạp hư mà đi trang từ cơ, còn có mặt khắc hai tên đạo viện Đỉnh Phong tu sĩ, vào lúc đó cũng còn không có xuất sinh đâu. Phóng Nhãn bây giờ Thương Lan Châu, từ Lạc Thiên Sầu thời đại kia sống đến bây giờ tu sĩ, trong chính đạo hẳn là chỉ có Đông Hải cái kia La Quy, trong ma đạo cũng còn có một cái trường phò đại yêu. Năm đó hai người bọn hắn cũng đều vẫn chỉ là chưa từng nhập đạo tiểu quy thú nhỏ. Có lẽ đều chưa từng nghe nói tới Lạc Thiên Sầu kia phần tiếp trước chi danh. Hồi tưởng đến thời đại kia rất nhiều quá khứ sự tình, Lạc Thiên Sầu trong tim cũng là sinh ra mấy phần cảm khái tri ý quả nhiên là đại giang sóng sau đè sóng trước, tưởng tượng tượng kỳ đó. Cái gọi là đỉnh phong cũng bất quá người hai, ba người, ta hai, ba người, nơi nào có bây giờ náo nhiệt như vậy, còn có thể tại kia thiên ngoại đến bên trên như thế một trận kỳ chiến. Lạc Thiên Sầu trong tâm niệm, chính là dương mắt nhìn hướng về phía thiên khung phía trên, cái kia đạo ánh mắt thâm thúy tựa như một nháy mắt xuyên tấu mái vòm cách trở, tiến vào vương kia thần bí mà sâu thẳm không gian bên trong. Sau một hồi lâu, Hàn Du ngồi ánh mắt, trên mặt ý cười nói rằng: "Tiền Cơ à, đi lên về sau nhưng phải hạ thủ nhẹ một chút a, mấy cái kia lão già cùng ta đấu hơn nửa đời người, rất nhiều ân oán tình nghĩa luôn luôn lôi kéo không rõ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chớ chờ tổ sư ta ngày sau lại đến chỗ cũ, đã thấy không được cố nhân." Tại Lạc Tiên sở mỹ đến, Thương Lang Châu sở dĩ có thể nên đón bây giờ cái này định phong tụ tập, thiên điều xuất hiện lấp lấp, người tại ba vô số thịnh thế chi cảnh, cùng nhà mình vị này dẫn động Thương Lang tiên ý hồi bối, tất nhiên là thoát không khỏi liên ban. Kia đạo sinh hai chữ phấn lượng, cho dù là gọi hắn cái này đã trải qua một lần hư rối người đến xem cũng thật sự là quá nặng đi một chút. Đi qua như hắn như vậy tiện tự chất truyện, đứng lên một châu đỉnh phòng, cô cuối cùng đang lâm hư giới đương thế tuyệt đỉnh, cũng đều là chỉ ở phá cảnh đạp hư thời khắc, phương mới ý thức tới Thường Lan Tiên Ý tồn tại. Đồng thời bất luận là chính hắn, vẫn là từ xưa đến nay lên trời người, đều cho rằng đây chẳng qua là Thường Lan một châu chi địa mọi loại khí tượng kết hợp thể, không có ý thức tư duy có thể nói. Bởi vì mặc kệ bọn hắn lúc ấy thông qua thủ đoạn gì, mong muốn cùng nó tiến hành giao lưu, những cái kia thuật pháp cùng thần niệm cuối cùng đều là như châu đất xuống biển đồng dạng, chỉ ở ngắn ngủi tổn tụ sau liền hoàn toàn sa vào sụt dưới. Nhưng ở cùng trang truyền cơ lần kia trò chuyện với nhau về sau, hắn mới là lần đầu tiên biết, nguyên lai phần này ai cũng chướng mắt Thương Lan tiên ý, cũng sẽ có chủ động cùng tu sĩ tiến hành giao lưu thời điểm. Đơn nhìn từ điểm này, đem trang truyền cơ xưng là Thương Lan châu hận đợi vô đối người thứ nhất, cũng là hoàn toàn không đủ. Có lẽ chính là bởi vì nàng sinh ra, động đến Thương Lan tiên ý thức tỉnh, mới thành tiểu bây giờ phần này đại tranh tình thế. Thương Lan chi đắc sắt, ngay tại ở ngươi bất luận làm lại bao nhiêu lần, đều còn có thể nhìn thấy không giống phong cảnh, cũng hầu như có thể thu lấy được không tưởng tượng được ngạc nhiên mừng rỡ. Lạc Thiên sẩu túi đầu tự nói lấy, Nếu không có kia đại đạo chấp niệm của tâm, hoặc là có trí cao vô thượng tu bị, ta đại khái liền sẽ lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi này, nhìn phong vân biến ảo, nhìn thủy triều lên xuống a. Đông đông đông. Đang lúc trong lòng hắn cảm khái thời điểm, một đạo tiếng gõ cửa cũng tại ngoài phòng vang lên. Tiến. Bạch Xuyên đứng thanh đi vào phòng, đem một phần mật tín đưa lên, hé môi nói, "Vâng báo tổng soái, lần trước ngài phát đi trung bộ điều lệnh, có đáp lại. Ngươi mở ra xem đi, xem hết cho ta nói." "Vâng." Bạch Xuyên đem mật tín lật ra, phía trên chưa từng có bất kỳ chữ viết cùng đồ án, chỉ có dùng đặc biệt phương pháp cảm ứng mới có thể biết được tin tức phía trên. Mấy hơi về sau, Bạch Xuyên nhìn qua mật nội dung bất thư, trên mặt chính là lộ ra mấy phần vẻ nặng nề. Nhìn ngươi vẻ mặt này, là bác bò đi, là là tổng sói, ngươi lựa chọn kia mấy tên tìm đạo cảnh tu sĩ đều bị phủ quyết. Trong dữ liệu, cho nên nội dung phía sau là cái gì? Về tổng sói, chúng bộ trải qua thương nghị, lựa chọn vài tới, ân, một người. A, chỉ phái một người tới. Nghe được tin tức này, Lạc Tiên sầu chính là hai mắt hơi hừ, trong đầu thật nhanh hiện lên tất cả khả năng nhân tuyển. Nếu là đạo viện cùng trung bộ thế lực khắp nơi hiệp thương sau kết quả, đi theo bọn hắn nghĩ, cái này một vị tu sĩ phân lượng mà có thể sánh được hắn chức đây danh sách kia bên trên tất cả mọi người. Cái này an bài cũng là có ý tứ, phái tới chính là ai? Vệ tổng soái, người này tên là Nam cung Cảnh Họa, là trung bộ đại tộc Nam cung thị người. Nghe được cái tên này, Lạc Thiên Sầu chính là mặt mày chau lên, tiếp theo lộ ra một vẻ ý cười, vừa mới trong lòng một chút nghi hoặc cùng theo đó đột nhiên không còn. Trung bộ những cái kia cao tầng thật đúng là sẽ cho người, nếu như là đem vị này phái tới Tây Nam kia quả thật có thể sánh được hắn trước đây chọn lựa những ngày kia kiêu tu sĩ. Ta đã biết, đem người này tính vào ta tự mình quản hạt liệt kê, đợi hắn đến Tây Nam liền cho ta biết. Vâng, Bạch Xuyên minh bạch. Hứng thanh qua đi, Bạch Xuyên tối lui ra khỏi gian phòng. Lúc này, Lạc Tiên sở chính là quay đầu, nhìn về phía cái kia đạo phía đông chiến tuyến, trong ánh mắt liền cũng nhiều hơn một phần ý vị sâu xa hạ quang. Đạo hữu, mặc dù không biết ngươi già sao lai lịch, lại như thế nào tránh thoát phong tiên đại trận, nhưng chúng ta gặp nhau thời gian, có lẽ đã sẽ không quá xa. Sau 3 tháng, Lâm Sạo bị Tây Nam Tiên Chu đưa đến lưỡng điệu giao tiếp trố. Từ cổ hải nhân đưa nàng tiếp trở về Tây Bắc, cũng trực tiếp mang đến Bắc Bộ núi Tuyết chi địa. Bây giờ có Dương thị trưởng khống Tây Bắc đại cục, cái này Tây Bắc hoàng hôn cổ đạo cơ duyên, cũng là lại không đến lượt trung bộ vùng biên cương những cái kia bất nhập lưu thế lực phải yêu nhiều trong đó. Lần này tham dự cổ đạo thế lực khắp nơi, từ Tây Bắc đỉnh tiêm thế lực cho tới chỉ có ngưng nguyên trấn giữ tiểu môn tiểu phái, đều tại Dương thị chủ tính trung bên trong, không một bỏ sót. Dương thị đối ngoại tuyên bố là trong môn tu sĩ đồng loạt trải xuất ra danh sách, nhưng trên thực tế hơn chín thành thống kê công tác đều là từ Dương Linh thành một người hoàn thành. Đi qua chỉ quản lý Dương thị nhất tụ người. Trong thứ hải của nàng biên kia Linh Châu đều là cực ít bị tôi động. Dưới mắt Dương thị trở thành Tây Bắc người chủ sự, nàng phân này cường đại chí tuệ thiên phú cũng là có đất dụng võ. Mặc kệ tiến vào cổ đạo về sau tình huống như thế nào. Ít ra tại cổ đạo mở ra trước đó, tất cả thế lực đều muốn nghe theo an bài, đè xuống Dương thị phân thứ tự, ngay ngắn trật tự tại núi Tuyết phía trên bài xuất hàng giải, chờ đợi phần cơ duyên này chi điệu mở ra thời khắc. Chương 105, Dương thị Tiên Chu chương 105, Dương thị Tiên Chu tại cao nhất một chiếc, thân truyền khắc ấn có thừa Dương hai chữ Tiên Chu phía trên, giờ phút này cũng đã là đứng đệ người. Những tu sĩ này phần lớn phi thường trẻ tuổi, đa số tụ khí cảnh giới, căn cứ mặc pháp y nhan sắc đường vân các biệt, liền có thể trực tiếp phân biệt bọn hắn là xuất thân trong thánh địa cái nào một mạnh. Như màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, mang theo linh nguyên lưu chuyển hoa văn đồ án, là đến từ thánh địa nhị trọng thiên bên trong, giữ nguyên phong một mạch họ khác đệ tử. Như màu đỏ cam, phân biệt mang theo dược liệu linh đan, kỳ vật trang khí, phù văn chú lục những này đồ án, chính là đến từ tam trọng thiên bộ nội, thiên công phong một mạch max nghệ truyền thừa đệ tử. Như đất màu xám, thân ấn trận đồ pháp ấn, chính là đến từ tam trọng thiên bộ nội lũy non trùng điệp phong một mạch trận tu đệ tử. Còn có một đám người mặc áo đen tu sĩ, chính là đến từ Tứ Trọng Tiên vực Tang Lộ gốc một mạch Dương thị bản tộc đệ tử. Bọn hắn ba hai thành đám, lẫn nhau kết bạn hướng phía tứ phương nhìn quanh thảo luận, trên mặt vui sướng cùng vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Liếc mắt qua, liền đem những này Dương thị tu sĩ trẻ tuổi trên người tinh thần phấn chấn cùng sức sống thu hết vào mắt. "Uy uy uy, các ngươi sang đây xem, bên kia thất thải tiên chu chính là kia Đông Lai tông, ta trước đó bị phòng chủ mang đi ra ngoài lần kia, đi đến chính là nhà này tông môn. Nhìn xem thật xinh đẹp a, Đông Lai tông cùng ta Dương thị một mực quan hệ chặt chẽ." Lần này tiến vào cổ đạo bên trong, cũng là có cơ hội cùng bọn hắn cùng nhau kết bạn tầm bảo. Cái này có thể nói không tốt, ta thế nhưng là biết những cơ duyên này chi địa ở bên trong, vậy cũng là sối nhiều thì ít, thật gặp được cái gì khó lường cơ duyên, kia tranh chấp sự tình cũng là không thể tránh khỏi. Một tên tân mang thanh lam pháp y tu sĩ đi lên, cùng vây quanh ở nơi đây sư đệ sư muội nói rằng, mặc dù ta Dương Thị bây giờ ngồi xuống tây bắc trung chủ vị trí, nhưng cần biết minh thương dễ cả nám tiễn có phòng, nhân tính sự tình tại liên quan đến con đường tiền trình trọng báo trước mặt, thế nhưng là chịu không được khảo nghiệm. Đợi đến tiến vào bí cảnh về sau, ngoại trừ nhà mình tu sĩ bên ngoài, Đối tất cả những người khác đều phải để lại có một phần cảnh giới chi tâm mới lạ. Vị này cùng sư đệ sư mọi truyền thụ kinh nghiệm, chính là năm đó cùng Hoàng Anh một đạo vào núi tu hành triệu triệt. Mấy mấy năm qua đi, vị này triệu gia tu sĩ cũng đã từ năm đó ngây thơ thiếu niên, trưởng thành là dưỡng nguyên phong cao tuổi tư lịch giải nhất một đời lễ tử, tu vi cũng tới tới tụ khí viên mãn chi cảnh. Đứa nhỏ này không hổ là người triệu gia, làm việc tính cách hoàn toàn chính là cùng năm đó triệu kỳ chính là trong một cái mô hình khắp đi ra. Tang thêm triệu kỳ đối với hắn cố ý bồi dưỡng ma luyện, cho tới bây giờ, tâm tính đã 10 phần trầm ổn gặp chuyện chưa từng hồi dối, nghĩ đến tiếp qua cái hơn 20 năm, hắn mà có thể nhận Hạ Triệu Kỳ Phong chủ trước, nhường cái sau cũng có thể thật tốt bế quan tính tu, tinh tiến tu vi. Cái này mấy tên hải tử nhìn thấy Triệu Triệt, đều là nhao nhao thi lễ, gặp qua Triệu sư huynh, cảm tạ sư huynh dạy bảo, chúng ta nhớ kỹ. Ừm, cũng không thể ngoài miệng bằng lòng tốt, muốn để ở trong lòng. Không phải đến lúc đó thua thiệt vẫn là mình, rõ chưa? Chúng ta minh bạch. Một đám dưỡng nguyên phong đệ tử trẻ tuổi cùng têu lên đáp. Triệu Triệt ánh mắt đảo qua đám người, còn muốn nói gì thời điểm, liền nghe được từng tiếng sáng huyện truyền thanh âm đang thoại từ một bên truyền đến. Nhà chúng ta triệu sư Minh lại tại Lãm sư phụ sao? Vừa mới hắn cho các ngươi nói cái gì? Cũng nói cho ta nghe một chút. Hoàng huynh thân ảnh nương theo đạo này, đem hai thanh âm đàm thoại cùng nhau xuất hiện. Bởi vì sợ tu công pháp nguy nhân, nơi đây dưỡng nguyên phong đệ tử đang nghe thanh âm của nàng về sau, liền sẽ không tự chủ sinh ra một loại không linh linh tính cảm giác. Gặp qua Hoàng sư thị, sư thị, vừa mới Triệu sư Minh cùng chúng ta nói một tên 10 tuổi ra mặt dưỡng nguyên phong đệ tử thành thành thật thật trả lời, đem vừa rồi Triệu Triệt lời nói một năm một mười thuật lại đi ra. Hoàng huynh sau khi nghe xong về sau, chính là tán đồng nhẹ gật đầu. Triệu Sư Minh sắc thực nói không sai, đây là các ngươi lần thứ nhất đi xa rời nhà, cũng là lần đầu tiên tiến vào thể lượng to lớn như thế cơ duyên chi địa, cẩn thận tóm lại không sai lầm lớn. A, thật sự là mối mẹ, ngươi còn có thể có không phá, nói ra lời hưu hích thời điểm. Nghe được Hoàng huynh như vậy đánh giá, Triệu Triệt chính là nhất miệu. Hoàng huynh cũng là đội vàng giải thích nói, Ai sư Minh a, hiểu lầm ta không phải. Ta thế nhưng là luôn luôn nhất ủng hộ chúng ta dựa nguyên phong đại sư minh, như thế trung tâm, nhẫn mượn chứ dám. Ta vậy nơi nào là hủy đi ngươi đại, tục ngữ rằng lấy người vì dám, có thể chính y quan. Thân là người thân ái nhất sư muội, tự nhiên là muốn đưa đến cái này gương sáng chiếu tâm hộ tác dụng, là sư minh kiểm soát các loại sơ sẩy cùng lỗ hổng chỗ. Có thể dẹp đi a, tin ngươi mời có quỷ." Triệu Triệt sau khi nghe xong cũng là 10 phần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết mình mọn mẻp bên trên công phu không bằng Hoàng huynh, liền dứt khoát trực tiếp quay đầu không nhìn nàng, bắt đầu lấy vừa sớm lại tới những cái Tiêu dưỡng Nguyên Phong tu sĩ làm lấy căng đạn. Tiên Chu lầu chính bên trong một chỗ vân đài bên trên, Triệu Kỳ cùng dưỡng Nguyên Phong một đám cao tầng tu sĩ, nhìn xa xa phía dưới Triệu Triệt cùng Hoàng huynh hai người, trên mặt cũng là tràn ngập ý cười. Cái này hai hài tử sát thực như gia chủ lời nói, tâm tính phía trên trời sinh bổ sung, có thể làm ta dưỡng nguyên phong nhận trăm năm chi vận. Triệu Kỳ trong tay nắm lấy một thành quả sếp, khẽ cười nói, cái này quả sếp nhìn như bình thường, kỳ thực là một môn uy lực cực mạnh linh bảo, trong đó cất dấu tròn vẹn 18 loại khác biệt đối địch năng khí, có thể thích hợp với rất nhiều khác biệt cảnh tượng. Chờ đem hai người bọn họ ngồi dưỡng thành tài, ta thì có thể dỡ xuống gánh, cũng cùng hai vị lão tổ đồng dạng, tìm một chỗ phong thủy hội tụ chi địa, an tâm tu thân nuôi nói. Nghe được lời ấy, đứng đại bên cạnh hắn tạ xuyên chính là hẻm mồm nói, phong chủ này niệm vô cùng tốt, bất quá Theo ta thấy, lấy phong chủ này bản sự, lại chính là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thời điểm, chính là tan mất phong chủ chi vị, xem chừng cũng là nhàn không xuống, khả năng ngươi đến tiếp sau những cái kia công việc, gia chủ đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Lao tạng, lời này của ngươi, thật không xuôi tai. Ha ha ha. Dạ xuyên thổi mở tiếng cười từ Vân Đại phía trên vang lên. Hắn nhìn qua Tiên Chu bên trên sính cơ bừng bừng cảnh tượng, lại nhìn lại sau lưng những cái kia lại bài trưởng lòng các phương Tây Bắc thế lực, trong tim cũng là không khỏi dâng lên một phần tự hào cùng may mắn chi tình. Thời gian đảo ngược 40 năm, hắn nhưng là vạn vạn sẽ không nghĩ tới. Mình cùng người của Tạ gia xin quy túc, lại sẽ ở 40 năm ở giữa xẹt gia dạng này biến hóa nghiêng trời lên đất. Mà hết thảy này, cũng còn muốn từ lần kia công miên sơn tu sĩ xung vào Tạ gia tổ trận, đại náo từ đường thời điểm bắt đầu nói lên. Gặp qua Triệu Phong chủ, gặp qua chư vị tiền bối. Lúc này, một thanh âm từ lầu chính bên trong truyền đến, chú tu quay người nhìn lại, liền thấy là một vị thân mang thanh niên mặc áo đen hiện thân thi lễ. Tên này thanh niên tướng mạo không coi là bao nhiêu xuất chúng, nhưng cặp mắt kia lại là vô cùng có thần thái, để cho người nhìn một cái, liền không tránh khỏi muốn bị đôi trong mắt kia hấp dẫn. Lăng Nguyên thành tới. Không cần đa lễ, đến đây đi." Triệu Kỳ nhìn thấy vị này trong nhà hầu gối, cũng là thân thiết vây vây tay, đem nó mời đến bên cạnh. Còn sót lại giữa Nguyên Phong tu sĩ nhìn thấy Dương Nguyên Thành, cũng là lẫn nhau, nhau đáp lễ. Cho dù trong nhà bố vị phận trên là cao hơn đối phương, thái độ của bọn hắn như cũ cung kính. Trư Bọ đã rời đi tang lộ gốc Dương Nguyên Hưng cùng Lâm Sả bọn người, Dương Nguyên Thành chính là tang lộ gốc Dương thị một đời mới tu sĩ bên trong, vị thứ nhất ngưng tụ nguyên đan, phá cảnh ngưng nguyên bản tổ tu sĩ. Thiên Phú có lẽ không so được mấy vị kia trong nhà đại tài nhưng đặt ở Tây Bắc bình thường thế lực bên trong đều là không hề nghi ngờ tiền tài chi tư. Tại Dương thị quật khởi lớn mạnh chi thế nâng lên hạng, Dương Nguyên Thành bây giờ lấy được tu vi thành tựu, cùng năm đó Dương Linh Duệ bọn người là không kém nhiều lắm. Chương 106, Đơn độc Triệu Kiến chương 106, Đơn độc Triệu Kiến thế nhưng là gia chủ có cái gì an bài. Về Triệu Phong chủ, là như thế, gia chủ truyền ngải tới chống đỡ lâu trò chuyện với nhau. "Tốt, ta biết được." Triệu Kỳ đáp ứng được này, sau đó chính là mỗi chân điểm nhẹ, phi thân phiêu diêu mà lên, tiến vào Tiên Chu lầu chính bên trong. Hắn sau khi đi Dư Nguyên thành chính là lại đè xuống dư lão giận giò, bắt đầu cùng Dưỡng Nguyên Phong chúng tu bắt chuyện lên, hiểu rõ gần đây trên đỉnh các đệ tử tình muốn tu luyện. Xem như Dương thị họ khác tu sĩ tội sư gia, dư lão những năm này ngoại trừ tại tang lộ cốc bên trong bồi dưỡng bản gia tu sĩ bên ngoài, đối Dưỡng Nguyên Phong cũng là vô cùng chú ý, nhất là người phong chủ kia Triệu Kỳ vẫn là mình năm đó một tay mang ra hài tử. Cho dù hắn bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía, hắn cái này làm trưởng bối cũng vẫn là không tránh khỏi muốn bao nhiêu lo lắng mấy phần. Dưỡng thị Tiên Chu, lầu chính tầng cao nhất. Triệu Kỳ lấy tùy thân pháp lệnh giải trừ cấm chế cùng trấn pháp chậm rãi đi vào trong đó. Đi vào phòng bên trong, liền nhìn thấy Dư lão, Trần Hoài Ân, Lưu Tử Hào ba người đã ngồi xuống chờ. Dương Linh Thanh ngồi ở chủ vị phía trên, nói khẽ, "Triệu Kỳ, vào cho a." "Vâng." Bây giờ Dương thị bốn mạch tu sĩ người phụ trách chủ yếu đều đã đến đông đủ, Dương Linh Thanh liền cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp đem một phần chính mình trải bớt đi ra đồng hành dưới danh sách phát cho bốn người. Phía trên này là ta căn cứ trong nhà tu sĩ tình huống, làm ra sơ bộ nhân viên phân phối, hiện giờ trừ vị nhìn qua, nhìn phải chăng còn cần làm chút điều chỉnh. Đối với nhà mình các mạch tu sĩ tình huống, Dương Linh Thanh có thể nói rõ như lòng bàn tay. Hiện tại Tiên Chu bên trên tất cả đệ tử trẻ tuổi, nàng toàn năng gọi ra được tính danh, cũng đối với mỗi người bọn họ tu vi cảnh giới, vào núi thời gian, tâm tính phẩm cách, cùng sở tu đạo pháp, đều rõ rõ ràng ràng. Đối với người bên ngoài mà nói, khả năng này là đến tiêu tốn không ít thời gian tinh lực đến tiến hành ký ức truyện. Nhưng đối với Dương Linh Thanh mà nói, chỉ cần nhìn qua một cái, liền sẽ một mực ấn khắc tại trong thức hải. Cho nên, vì để cho nhà mình cái này tuổi trẻ tu sĩ có thể ở cổ đảo bên trong có càng nhiều sức tự vệ, cũng có thể trình độ lớn nhất phát huy ra chiến lực cá nhân. Dương Linh Thanh chính là căn cứ mỗi người bọn họ tu vi cảnh giới, công pháp đặc điểm, tính cách ưu thế, làm ra phần này phân tổ an bài. Trong phòng bốn người đón lấy phần danh sách này, nhìn kỹ một lần về sau, trong lòng đối Dương Linh Thanh ý kính nghệ chính là lại tăng thêm mấy phần. Không nghĩ tới vị gia chủ này đã nhân tại Chu Tĩnh Trung Tây Bắc toàn cục đồng thời, còn có thể có công phu đối nhà mình tu sĩ, làm ra phần này tưởng tận phân tổ quy hoạch, thực sự là không tầm thường. Bất bệ gia chủ lao tâm phí thần, chúng ta đối với cái này danh sách đều không gì nghĩ. Bốn người tại hơi chút thương thảo về sau, chính là từ Trần Hoài Ân tiến lên, làm ra tỏ thái độ Tốt, vậy cứ như thế, hoàn hôn cổ đạo mở ra sắp đến, có thể đem phần này phân tổ danh sách, tính cả trước đây trong nhà sửa sang lại cổ đạo địa đồ, cùng nhau cho trong nhà tu sĩ phát hạ đi. Vâng, chúng ta minh bạch. Bốn mạch người chủ sự tiếp lệnh về sau, liền rời đi tiên chu lầu chính, đem phần tình báo này, danh sách theo thứ tự phát xuống tới trong núi đệ tử trong tay. Được đến phần này cụ thể phân tổ, tiên chu thanh niệm phía trên cũng là lại lần nữa náo nhiệt, các mạch đệ tử cũng bắt đầu tìm kiếm mình chuyến này cùng nhau tìm tòi bí mật đồng đội, cũng bắt đầu trao đổi thông tin cá nhân, để lại tiến vào cổ đạo về sau tốt hơn khai thông phối hợp. Nhân viên phân phối Thân nhẹ phía sau, cùng Tiên Chu lầu chính đụng vào nhau hành lăn chỗ, Dư Nguyên Văn đang cùng môn hạ mấy tên phụ pháp đệ tử làm lấy bằng dao, liền thu vào một phần cách không truyền lại mà đến Sách Văn. Nhìn qua nội dung phía trên về sau, hắn chính là an bài mấy tên đệ tử tự hành đi tìm lần này đồng hành người. Mà tại phần này Sách Văn cuối cùng, vẫn còn biết có một hàng chữ nhỏ truyền Nguyên Văn nhập tầng cao nhất một lần. Gia chủ gọi ta. Nhìn thấy cái này một hàng chữ nhỏ, Dư Nguyên Văn tâm niệm vừa động, sau đó liền thay đổi chân nguyên, thân hình tung bay mà lên, đi tới lầu chính tầng cao nhất. Giờ phút này nghị sự đường bên trong chỉ còn Dương Linh thanh một người, thân mang màu đỏ cam pháp ý Dương Nguyên Văn đứng tại cửa ra vào lấy lại bình tĩnh, sau đó bước bước đi vào trong đó. Nguyên Văn gặp qua gia chủ. Hoa, hắn bên này vừa mới vấn lễ kết thúc, liền thấy một đạo mâu trắng chi bật hiện ở trước mắt. Định thân nhìn lại, Dương Nguyên Văn chính là mặt mày cháu lên, nỗi lòng cũng có mấy phần quẩn quẩn chi tướng. Bởi vì giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt mình, chính là đại biểu thừa tộc phong một mạnh hoạch tâm đệ tử mâu trắng pháp ý lý cái này pháp ý ở đây đi ra phát trước, liền không hiểu xuất hiện ở hắn độ phụ của mình bên trong. Dương Nguyên Văn do dự thật lâu, Cuối cùng vẫn là không có lựa chọn đem nó mang lên. Chuyến này nhập cổ đạo, ngươi liền lấy vương pháp này áo. Suy nghĩ ở giữa, Dương Linh Thanh thanh âm đàm thoại vang lên. Dương Nguyên Văn lần này liền minh bạch, cử động lần này là gia chủ an bài. Nhưng nghĩ đến trước đây nghe lén tới kia phần mật đàm, trong lòng liền vẫn còn có chút không quyết định chắc chắn được. Có thể, gia chủ theo tiên tôn trước đây bàn giao, ta cũng không cùng cũng không có cơ hội. Ừ, Nguyên Văn a Nguyên Văn, chuyện cho tới bây giờ đều đầu gốc trong trạm, còn phải ta chuyên chỉ điểm. Dương Linh Thanh lập tức khẽ đạo trưởng, đem một đạo ngọc giản cách không đưa tới trong tay của hắn. Dương Nguyên Văn tiếp nhận lần này đi, hơi hơi dùng thần thức trang một cái, liền lộ ra mấy phần kinh nạc chi sắc. Bởi vì phần này trong ngọc giản ghi chép trò chuyện nội dung, đúng là hắn lúc ấy tại thừa tộ phòng bên trong nghe lén đến giống nhau như lúc. Cái này, Dương Nguyên Văn thần sắc trì trệ, sau đó lập tức phản ứng lại, đội vàng hướng Dương Linh Thanh con xuống, Nguyên Văn ngu rốt, lại không thăng ngộ thấu trong cái này thâm ý, nếu như thế, liền càng không tư cách mặc vào cái này pháp ý ý. Ấy. Vận là đem phần này cơ hội lưu cho trong nhà những người khác đi dương linh thành, nghe vậy cũng là không có tiếp tục đối với hắn tiến hành thuyết phục, mà là ngược lại bắt đầu toàn bộ hắn những năm này lấy được thành tựu. Nhập đạo thời điểm, mở phù pháp thiên tư, theo tiên tôn tu luyện tập nói, nhập môn phù pháp 1 năm, liền có thể lấy tụ khí sơ kỳ cảnh giới luyện chế trung kỳ phù pháp, sau lại lại có chỗ tiến, tại tụ khí trung kỳ chi cảnh, luyện chế thành công thứ phẩm biến mãn phù lục. Đứng cao nhìn xa, tại tụ khí hậu kỳ cảnh giới, chỉ dựa vào tiền tôn một lời đề điểm, liền ngộ được phù thú diễn tiến chi pháp, chiến lực đột nhiên tăng mạnh. Vào tới Nguyên Nguyên, lại tự sáng tạo phù pháp diễn tiến yếu quyết làm môn hạ đệ tử phù pháp đạo hạnh đều có chỗ tiến. 3 tháng trước, tại trong động phủ mật luyện biến mãn phù lục, mặc dù thất bại, nhưng lại lưu lại một đạo phù thú hình bóng. Dư Nguyên Văn Quỷ trên mặt đất, nghe Dương Linh Thanh giảng thuận, giữ im lặng. Những chuyện này trong lòng của hắn tự nhiên là rõ ràng, nhưng ở chân chính nhìn thấy kia thân màu trắng pháp ý xuất hiện trong động phủ, nội tâm của hắn vẫn cảm thấy chính mình có chút không cách nào tới xứng đôi. Dương Linh Thanh từ nhập đạo ngày liền đã nhìn thấu cái này hậu bối tâm tính, tự nhiên cũng có thể lý giải hắn giờ phút này trong lòng lo lắng kia phần thanh tỉnh tự biết, cùng thường nghi ngờ tự xét lại thái độ, đều là Dương Nguyên Văn so sánh tu sĩ khác sợ trưởng chỗ. Nhưng mọi việc văn niệm đều là hăng quá ngó dở. Như bởi vì cái này tự biết tự xét lại, liền tự coi nhẹ mình, tự nói không xứng, liền sẽ tại đạo đồ phía trên hình thành một phần to lớn lực cản. Mà giờ khắc này Dương Linh Thanh Sở Dĩ đem hắn chuyển đến lầu chính tầng cao nhất, cũng là bởi vì nàng cùng Trần Dương đều chú ý tới Dương Nguyên Văn một vấn đề này, muốn mượn ngày hoàng hôn cổ đạo sự tình, đem nó hóa giải. Thấy Dương Nguyên Văn ở phía dưới túi đầu không nói một lời, Dương Linh Thanh chính là tiếp tục nói: "Nguyên Văn, ngươi có biết Từ ta Dương thị rời xa Liễu Diệp trấn, tại Tùng Sơn tự lập, lại đến bây giờ đóng đô một phương vùng biển đường, thống lĩnh Tây Bắc lại cùng, cái này mấy chục năm xuống tới, có thể chân chính được sừng tụ tiền tôn chi đồ, trong tộc chỉ có hai người. Nghe nói như thế, Dương Nguyên Văn Tâm cảnh rõ ràng là có mấy phần xúc động, thân hình của hắn bắt đầu có chút rất nhỏ rung động. Vị thứ nhất, tất cả mọi người biết, là tộc ta Long Quân, Dương Nguyên Hồng. Vậy ngươi có thể nói với ta nói, cái này vị thứ hai là ai chăng? Hỏi cái này lời nói lúc, Dương Linh Thanh liền chạy tới Dương Nguyên Văn trước người. Cái sau nghe được lời ấy, cũng là hít sâu một hơi. Đợi đến nỗi lòng bình phục về sau, Dương Nguyên Văn từng chưa nói ra nói, "Vâng, ta." Chương 107, cô nương nhà ta trở về chương 107, cô nương nhà ta trở về cảm nhận được Dương Nguyên Văn khí tức bình ổn xuống tới, khôi phục ngày xưa trạng thái, Dương Linh thanh nhẹ nhàng nuốt cảm nói, "Biết liền tốt, không phí công ta hôm nay nhiều như vậy mệt lưỡi." Cảm nghiệm ra chủ hôm nay đại điễm, Nguyên Văn biết nên làm như thế nào. Dương Nguyên Văn lúc này giọng nói chuyện, chính là so trước đó kiên định không biết, hơi có vẻ thâm trầm hai con người bên trong, cũng sáng lên một vẻ hào quang. Hắn đứng dậy hướng Dương Linh Thanh thi tiếp theo lễ, mà phía sau sắp chỉnh trọng cất bước tiến lên, đem món kiếm màu trắng pháp ý chăm chú nắm ở trong tay. Cái này nhìn như là một cái vô cùng cử động đơn giản, nhưng đối với giờ phút này Dương Nguyên Văn mà nói, lại là ý nghĩa phi phàm. Tu sĩ chụp nói con đường, nếu là đã mất đi dành trước lòng tiến thủ, vậy cuối cùng có thể lấy được con đường hạn mức cao nhất chính là sẽ giảm bất đi nhiều. Hôm nay Dương Linh Thanh đem hắn gọi tới đơn độc nói chuyện, chính là muốn để hắn hiểu được một sự kiện, cái kia chính là tuyệt đối không được coi thường tiềm lực của mình. Hắn hiện tại bất quá ngưng nguyên sơ kỳ cảnh giới vẫn còn con đường tu hành cách bước giai đoạn, còn có cực lớn tiên tư tiềm năng còn chờ tại khai phát. Nếu chỉ bởi vì trước người mấy vị kia trong tộc tiên kiêu quá mức lóa mắt, liền cảm thấy mình về sau mọi chuyện không bằng, mọi chuyện nên hưởng, kia mới chính thức là muốn làm trễ nải tiến độ của mình. Đi ra tại Trần Dương cùng Dương Linh thanh xem ra, Dương Nguyên Văn con đường hạn mức cao nhất có lẽ không cách nào cùng Dương Nguyên Hừng, Lâm Sảo hai người so sánh. Nhưng cùng Dương Nguyên Linh, Dương Nguyên Chiếu hai người so sánh, khẳng định là không kém nhiều lắm. Trở nói chi là hắn những năm này còn tại phụ pháp một đạo cho thấy cực giai ngộ tính tiên phú, ngay cả Trần Dương đều tại nhiều lần cùng Dương Linh thanh nghị sự bên trong, điểm danh đối Dương Nguyên Văn lấy được thành tựu đưa cho khẳng định. Lần này hoàng hôn cổ đạo mở ra, Dương thị phái ra tu sĩ trẻ tuổi chủ yếu tập trung ở tinh uy giới cùng doanh nguyệt giới lẫm địa, Khâu Vận cũng là sớm ở trong đó làm xong án bại bố trí. Cổ đạo tam giới bên trong, chân ý không tướng tổn lượng còn có khứ ít, nhưng cuối cùng có thể hay không vượt qua tam trọng khảo nghiệm, thu hoạch được phần này cổ đạo chí bảo tán thành, vậy thì còn phải nhìn Dương thị tu sĩ bản lĩnh của mình. Mà lần này muốn đi vào cổ đạo Tây Bắc Ngưng Nguyên tu sĩ bên trong, có thể xưng là Thật Tiên tiêu chỉ có Lâm Sảo một người. Khả năng về sau, thiên phú kẻ cao nhất liền làm thuộc tính tu phụ pháp Dương Nguyên Văn. Đi qua hắn vẫn luôn lấy bách nghệ truyền thừa người thân phận chờ tại Dương thị thánh địa bên trong, không có tự mình tham dự Tây Bắc trừ ma sự tình, chỉ có tự hắn luyện chế các loại tinh phẩm phụ lục, bị không bị mất đi Tây Bắc trừ ma đội trong tay. Ngoại giới đều chỉ biết Dương thị nắm giữ một phần phụ pháp truyền thừa, cùng một vị phụ pháp tạo nghệ khá cao chế phụ sư. Nhưng đối với bản nhân, lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Cho nên tại cổ đạo mở ra chút giờ, Dương Linh Thanh chính là cùng Trần Dương không như mà hợp, đều cảm thấy lần này cuộc đạo tri hành, có lẽ sẽ là Dương Nguyên Văn bên ngoài bộc lộ tài năng tuyệt hảo thời cơ. Lúc này mới có trước đó Trần Dương cố ý nhử Dương Nguyên Văn nghe lén đến kia phần đối thoại, cùng lặng lẽ đưa vào động phủ cái này màu trắng pháp y đi sở dĩ làm những này, chính là muốn nhìn một chút Dương Nguyên Văn sẽ làm thế nào, dùng cái này để phán đoán nội tâm ý tưởng chân thật. Kể từ đó, Dương Linh Thanh mà có thể tìm tới trong lòng của hắn chân chính chỗ nút chốt, cũng tốt đúng bảy nút thuốc. Cũng may là Dương Nguyên Văn đứa nhỏ này cũng không phải thật sự là ngu dốt, chỉ là bởi vì suy nghĩ quá nặng xa vào đến bản thân trong hoài nghi, mới có sinh ra dạng này khúc mắc. Hiện tại thông qua gia chủ Dương Linh thành gõ địa điểm, hắn cũng là thành công phá trừ phần này gông cùm xiề xích, một lần nữa tìm về kia phần dành trước hướng lên lòng dạ. Hoa, pháp ý vào tay, Dương Nguyên Văn chính là thôi động lên một vị phù pháp mây mù, bên người cùng theo đó dâng lên một mảnh mây mù lượn lờ thái độ. Ba hơi qua đi, mảnh này phù pháp mây mù tán đi thời điểm, trên người hắn nguyên bản kia thân tranh hồng pháp y chính là biến thành một bộ trắng loãng chi sắc, mặc vào cái này tượng trưng cho Dương thị hạch tâm đệ tử pháp y Liê, Dương Nguyên Văn một thân khí chất cũng là lặng yên không tiếng động đã xẻ ra cả biến. Loại biến hóa này cũng không phải là tự chất, chỉ là đối với người khác trông mắt, trên người hắn tựa như so với trước đó, nhiều hơn một phần mạnh mẽ hướng lên lực lượng. Dương Linh Thanh đánh giá hắn một cái, chính là mỉm cười, bây giờ nhìn lấy liền đoản chính không biết, so trước đó kia điều chỉnh ba bộ dáng muốn thuận mắt nhiều. Nghe được lời ấy, Dương Nguyên Văn cũng là lộ ra ý cười, hiển nhiên cũng là đối với mình bây giờ phần này trang phục tương đối hài lòng. Ờ, đúng lúc này, lầu chính bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng tiếng hô. Cùng một thời gian, Dương Linh Thanh trong tay phương kia trận lệnh cũng là có phản ứng, bắt đầu lấp lóe điểm sáng màu trắng. Trận này thiến cùng Dương thị Tiên Chu đại trận tương liên, hiện tại có như vậy phản ứng, chính là giải thích rõ ngoài trận có chân ý cấp bậc tu sĩ tới chơi. Lấy Dương thị bây giờ tại Tây Bắc địa vị, cái này chắc chắn sẽ không là cái nào không có mắt chân ý tu sĩ đến gây chuyện. Liền xem như thật có, sơ đại người này tiếp cận Dương thị Tiên Chu trước đó, cái khác mấy phương định tiêm thế lực chân ý tu sĩ liền nên vây kín mà lên. Dương Linh thanh cầm trợ lệnh, thêm chút cảm ứng bề sau, trên mặt chính là lộ ra một vẻ vui mừng, ngược lại chính là cười lớn một tiếng, nụ phong đạp không mà ra. Ha ha ha, là nhà ta sảo cô nương trở về. Lâu chính bên ngoài, một đám dương thị tu sĩ thấy Dương Linh Thanh hiện thân, chính là nhau nhau từ chỗ cao rơi xuống, đồng loạt hướng kính bái. "Đứng dậy a." Dương Linh Thanh khẽ gọi một tiếng, sau đó vung lên trật lệnh, đem bảo vệ Tiên Chu lại trận mở ra một đạo nhục khẩu. Cổ Hoài Nhân chỉ đem Lâm Sảo đưa vào trong đó, sau đó tại bên ngoài cùng Dương Linh Thanh chấp qua thí lễ, liền bay trở về phía sau trục hổ vương triều Tiên Chu. "Nàng chính là Lâm Sư Tỷ sao?" Nai Khi Tất, thần mạnh cảm giác các mạch. Lâm Sư Tỷ rõ ràng chỉ là ngưng nguyên cảnh giới, có thể trên người nàng hung ác sát ý, cho ta cảm giác đều đã so rất nhiều cùng tuổi tu sĩ còn kinh khủng hơn. Đó còn cần phải nói, Lâm sư tỷ nhưng là ta Dương thị trừ Long quân phong quân hai người bên ngoài thiên phú người thứ nhất. Tương lai ván đã đóng tiền kim bạc tiêu tiêu, cái kia có thể là tu sĩ tầm thường có thể so với được sao? Thật ấm mộ a, ta nếu là cũng có thể có cùng Lâm sư tỷ như thế thiên tư liền tốt. Ngươi lại thực có can đảm muốn a, ngược lại đều là nằm mơ, thế nào không dứt khoát nói cùng Long quân phong quân một cái cấp mà tốt. Phốc. Lâm Sảo hiện thân nháy mắt, kia một thân tại trừ ma một đến chinh chiến lưu lại tốc sát khí tức, chính là gọi Tiên Chu bên trên tất cả mọi người chấn động trong lòng. Quan sát được phản ứng của mọi người, nàng cũng là cười khổ lắc đầu. Sau đó đem một thân khí tức tu liễm nhập thể nội, lại không mảy may bên ngoài hiện. Ở đàng kia Tây Nam tiền tuyến cùng ma đạo một phương đấu nhiều năm như vậy, nàng đối trên người mình cố khí tức này đều đã thành thói quen. Lâm Sảo, gặp qua chư vị phong chủ, gặp qua chư vị tiền bối. Nàng chậm rãi hạ xuống thân hình, tại Triệu Kỳ bọn người bắt chuyện qua, sau đó đi đến Dương Linh thành trước người, giống như rất nhiều năm trước mới gặp vị gia chủ này lúc đồng dạng, rất cung kính hướng nàng thi lần tiếp theo bái lễ. Gia chủ cho trục, Lâm Sảo trở về. Chương 108, yêu ngạo. Chương 108, yêu ngạo. Dương Linh Thanh nhìn xem giờ phút này khí tức của ngừng, Tu Bi thâm hậu Lâm Sảo, trước mắt liền không khỏi hiện lên nản mỏi vào con đường lúc cảnh tượng. Năm đó Lâm Sảo cùng Dương Nguyên Hương bọn người, một đạo tiếp nhận Trần Dương Thần thông tẩy lễ, sau đó liền bị Dương Linh Thanh nhìn trúng, tuyển nhập thừa tổ phòng, cũng mở ra leo lên Long Vân phòng ma luyện leo lên con đường. Vào lúc đó, Lâm Sảo vẫn là cái lại bởi vì vết thương trên người đau nhức mà cảm thấy bị quất, lại bởi vì trèo núi thất bại mà vụn trộm rơi lệ, sẽ ở trọng thương sau khi tỉnh dậy còn lại trong lực mình thổ lộ hết tiểu cô nương. Mà cho đến ngày nay, vị này đã từng tính tình hèn nhát nhát gan nữ tu. Liên đã chịu đựng được xa trưởng tranh đấu cùng trừ ma ác chiến tơi lễ, luôn sắc thành một cái có thụ tây bắc các phương chủ ngụ. Thậm chí nhường rất nhiều trung bộ thế lực cũng không khỏi đé mắt Thiên Kiêu Tân Tình. Đi xa không dễ, trừ ma hiểm ác, những năm này tại Tây Nam mất bà ngươi. Dương Linh thanh chậm rãi tiến lên đem Lâm Sảo đỡ dậy, nói khẽ: "Ngươi ở phía trước đến thu hoạch những cái kia công tích, trong nhà mỗi cách một đoạn thời gian đều có thể tự trong chiến báo trông thấy, ngươi là ta Dương thị thánh địa đợi tân sinh tu sĩ người dẫn đầu, cũng là bọn hắn phấn đấu tiến thủ tầng gương, Dương thị lấy ngươi làm minh." Lâm Sảo nghe vậy liền cảm giác mũi bị chua, sau đó lắc đầu nói: gia chủ Baken, Lâm Sảo sinh tại thánh địa chỗ, liền nên lấy kia trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, lần này đi Tây Nam đồng đạo đông đạo, bàn luận trừ ma tín niệm, hộ đạo tình cảm, bọn hắn đều chưa từng rơi xuống lâm sảo về sau. Tây Nam ma mạo hiểm, trong đó có không ít người đồng đạo, đều là thảm tao ma đạo kẻ xấu đột thủ, bỏ bình đạo tiêu tại tha hương chi địa, lâm sảo lần này đi vài năm, đã từng nhiều lần lâm vào hung hiểm chi cảnh, nhờ có trong nhà chuẩn bị rất nhiều phòng thân bảo mệnh chi vật, lại có thanh loan sư tỷ cùng nguyên hưng ca hai người viện trợ cứu hộ, vừa mới có thể nhiều lần biến nguy thành an, thoát ly hiểm cảnh. Lâm Sảo bây giờ chi công tích 3 phần là từ chính mình phấn đấu chiến thủ, 3 phần nguyên do sự việc thân hữu giúp đỡ nên đỡ, còn lại 4 phần liền đều là dựa vào trong nhà trợ lực, cùng còn tại Tây Nam một tuyến cùng ma đạo chém giết hai tên trong nhà tu sĩ so sánh, Lâm Sảo thực sự còn không gọi được bất ba hai chữ. Lâm Sảo một lời này cấp độ minh mạch, lời ít mà ý nhiều. Đầu tiên là nói ra Tây Nam trừ ma tình thế hiểm trở, đường hành tu sĩ hy sinh, ma đạo tu sĩ hung ác, về sau cũng không có nguyên nhân Dương Linh Thanh lời nói rảnh công tự mãn, lấy tam tam 4 phần chia chi pháp, đối với mình một thân chắc tuyệt công tích tiến hành trình bày. Lời ấy gọi ở đây Dương thị trưởng bối nghe xong đi, liền đều là không khỏi cảm thán Lâm Sảo những năm này trưởng thành. Hiển nhiên tại Tây Nam mấy năm này trừ ma kinh nghiệm, nhưng nàng đối với người con đường cùng gia tộc phát triển, lại có không ít cảm nộ mới. Cái khắc Dương thị tu sĩ bên trong, như Dương Nguyên Thành, Dương Nguyên Phi, Triệu Triệt, Hoàng Vinh dạng này đã có một chút tu vi cơ sở cùng nhân sinh lịch duyệt thanh niên tu sĩ, đang nghe qua Lâm Sảo chi ngôn rau, không có lộ ra quá quá kích động, nhưng không ngoài dự tính, bọn hắn kia phần cực nóng trong ánh mắt, đều là tại lúc này tràn đầy kiên định tri ý bọn hắn đều là đã hiểu gia tộc tại tự thân ý nghĩa, cũng biết mình nên làm như thế nào mới có thể vì gia tộc phát triển đưa đến nâng lên tác dụng. Chính như Dương thị trong tộc Liêu truyền câu kia danh ngôn đồng dạng, sinh ra ở Dương thị mỗi người đều có chính mình sứ mệnh. Trong gia tộc từng cái thành viên, mặc dù thiên tư có thể lực lớn nhỏ khác biệt, nhưng lại đều có thể tại chính mình thân ở vị trí bên trên phát sáng phát nhiệt. Mà còn lại những năm kia kỳ con thấp, nhập đạo không lâu các thiếu niên tiểu nữ, đang nghe được lời ấy qua đi, liền đều là cảm thấy có thụ cổ vũ, cảm xúc bành trướng, từng trương kích động trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đều là khó nén đối Lâm Sở vẻ mơ ước. Ta về sau, nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện co như không đạt được lâm sư tỷ độ cao dạng này, cũng muốn giống như nàng, vì gia tộc làm bề bang, ta cũng là. Bất kể về sau con đường có thể đi đến một mức kia, ta đều sẽ vì gia tộc dâng lên chính mình một phần lực lượng. Chúng ta sinh tại gia tộc, thượng tụ lấy gia tộc cung cấp rất nhiều chất lượng tốt tài nguyên tu luyện, lẽ ra nên mọi chuyện vì gia tộc phát triển uốn. Lâm Sở hôm nay trở về một lời nói, tựa như cùng ở tại cái này tuổi trẻ dương thị tu sĩ trong lòng chôn xuống một trái tim hướng gia tộc hắn giống. Mà loại này vô hình tiến niệm truyền thừa, cũng sẽ tại cuộc sống về sau bên trong, tại những tu sĩ này trong lòng mọc rễ nảy mầm cũng cuối cùng tại miệng của bọn hắn thai tương truyền ở giữa, một đời tiếp một đời kéo dài tiếp. Lâm Sảo lời ấy vô cùng tốt, các ngươi hôm nay đã nghe xong đi, liền muốn thật tốt ghi tạc trong lòng, rõ chưa? Bẩm gia chủ, chúng ta rõ ràng. Chúng tu đồng loạt trả lời về sau, Dương Linh Thanh liền đem Lâm Sảo mang về Tiên Chu lầu chính bên trong, đi tới tầng cao nhất chỗ, Lâm Sảo đang muốn mở miệng nói thêm gì nữa, đã thấy Dương Linh Thanh đột nhiên quay người, đứng ở trước người của mình. Gia chủ, Lâm Sảo thần sắc sững sờ, liền thấy đối phương đầy mắt vui mừng nhìn xem chính mình, khóe mắt có mấy phần hảo quang chớp động. Thấy tình cảnh này, Lâm Sảo trong lòng chính là không khỏi nóng lên, hốc mắt cũng hơi có chút phếu hồng. Dương Linh thênh nhẹ nhàng nâng tay, vì nàng sửa sang lại quần áo, tiếp lấy lại sửa sang nàng kia có chút tán loạn sợi tóc, sau đó dùng một loại cùng ngày trường khác biệt nhu hòa lời nói, cùng nàng nói khẽ, những cái kia lời xã giao nói lại êm tai, nhưng khẳng định tính không được lợi thật lòng. Người từ tuổi nhỏ nhập đạo thời điểm liền một mực đi theo ta, dấu dấu giếm giếm điểm tiểu tâm tư kia, lại như thế nào có thể dấu giếm được ta. Đang khi nói chuyện, Dương Linh thênh chính là hai tay vừa nhấc, nhẹ nhàng đem Lâm Sảo ôm vào lòng. Dùng nhẹ tay nhẹ vuốt ve sau gáy của nàng, lại nói một tiếng, "Tiểu Nhi, vất vả rồi." Cho đến nghe được xưng hô này thời điểm, Lâm Sảo cho tới nay căng cứng tiếng lòng mới rốt cục hoàn toàn buông lỏng xuống. Nàng trở tay ôm lấy Dương Linh Thanh, đầu tựa vào trên vai của nàng, phát ra nhỏ xíu tiếng nấc nở. "Gia chủ, ta nghĩ ngươi, ta nhớ nhà bên trong. Tây Nam không tốt đẹp gì, không bằng chúng ta Tây Bắc tốt, ta không thích mỗi ngày đều muốn bảo sinh ra tự thời gian. Ta không muốn nhìn người bên cạnh từng cái chết đi, mà chính mình lại bất lực." Lâm Sảo càng không ngừng nói, Dương Linh Thanh liền cũng liền lặng lặng nghe nàng những lời thổ lộ hết chi ngôn. Đây Nam Chi Điệp là ma môn cố tổ, lại là cùng ma đạo đại quân tiếp xúc một chuyến. Tại loại địa phương kia nghỉ nơi mấy năm, muốn nói trên tinh thần không có một chút bảnh bác, vậy khẳng định là không thể nào. Lâm Sảo vốn là tâm tư cẩn thận, lại có cực mạnh đồng cảm, tại loại này cao áp trong hoàn cảnh, cũng chỉ có thể đem những này mềm mại cảm xúc một mực dần xuống đáy lòng. Chỉ có tới giờ phút này, có Dương Linh thanh cái này có thể yên tâm dựa vào tồn tại thời điểm, nàng khả năng rỡ xuống bộ kia, xuyên tại nhỏ nhắn sinh sán thân thể bên ngoài boa hình cơ giáp. Tại đem để ép tại tâm tình trong lòng cùng lời nói một mạch nói sau khi đi ra, Lâm Sảo liền cũng cảm thấy thể sắc tinh thần đều dễ dàng không ít. Gia chủ, ta như vậy có phải hay không lộ ra rất không có tiền đồ, rất không có tiến bộ lao đi khỏe mắt nước mắt, Lâm Sảo túi đầu nói rằng. Dương Linh Thanh nghe vậy chính là cười lắc đầu, sau đó vỗ bở vai của nàng nói rằng, ngươi nha đầu ngốc này, nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu, lúc trước, hiện tại, về sau, ngươi một mực cũng sẽ là ta, là ta Dương thị tiêu nào. Chương 109, trước khi đi dặn dò chương 109, trước khi đi dặn dò trải qua Dương Linh Thanh fan này an ủi quyền, Lâm Sảo cũng là lộ ra một bệnh độ cười sẵn lạ. Tu tập xong cảm xúc về sau, nàng chính là nhận lấy Dương Linh Thanh đưa tới món kia màu trắng pháp y liễu, đổi tại trên thân. Đợi đến Lâm Sảo ngồi xuống về sau, mà các bốn tên thân mang Bạch Tỷ Dương thị tu sĩ, cũng tiếp đến gia chủ hiến, từ ngoài phòng gỗ cửa mà tiến. Chúng ta gặp qua gia chủ, không cần đa lễ, chính mình đi chào hỏi a. Bốn người đầu tiên là hướng phía Dương Linh Thanh ti lễ, tại được gia chủ đáp ứng về sau, vừa mới lập tức chen chúc tới Lâm Sảo bên cạnh. Lâm Sảo tỷ, ngươi rốt cục trở về. Lâm Sảo tỷ, ngươi là không biết rõ, ngươi không có ở đây mấy năm này, tỷ ta không ít nhắc tới ngươi đây. Lâm Sảo tỉ tại Tây Nam trừ ma, chiến công nhẫn hách, hoài an bội phụ. Lâm Sảo nhìn xem ba cái này, tuổi tác còn thấp em trai em gái, trong mắt cũng là lộ ra thân mật chi ý, lần lượt cùng bọn hắn đáp lấy lời nói, Hàn Nguyên ngồi hồi lâu. Dương Nguyên Văn đứng ở một bên, nhìn xem phần này ấm áp cảnh tượng, trên mặt cũng là hiện ra một vẻ ý cười. Đợi đến ba đứa hài tử cùng Lâm Sảo trò chuyện xong sau, hắn vừa mới tiến lên chấp lễ, nghiêm mặt nói, "Lâm Sảo, hoàn nên về nhà." Nhìn thấy Dương Nguyên Văn cùng mình cùng mặc đồ trắng pháp y liễu, Lâm Sảo cũng là mặt mày vui mừng, trịnh trọng đáp lên nói, "Công phu không phụ lòng người, chúc mừng Nguyên Văn, cả con đường tiến nhanh." Bắt chuyện qua về sau, Dương Nguyên Văn bốn người cũng theo thứ tự ngồi xuống, bắt đầu cùng nghe Dương Linh Thanh bản giao cùng dàn dò. Hoàn hồn cổ đạo là ta Dương thị Phúc duyên chỗ, người ngoài không biết, nhưng các ngươi năm người xem như ta Dương thị hệ tâm, cũng đều là biết những cái kia bí ẩn nội tình. Dương Linh Thanh chậm rãi nói, lần trước cổ đạo chi hành, Tây Bắc các phương chỉ biết Trục Hổ Hà gia, Hà thắng lai đoạt được cổ đạo chí bảo, lại không biết ta Dương thị ba người cũng đồng dạng có phần này mà được. Ở trong đó tất nhiên không thiếu được tiên tôn thần thông tương trợ, nhưng cũng là bọn hắn ba người trải qua cố gắng tranh thủ sau, được đến kết quả. Bây giờ cổ đạo lại đem mở ra, ngươi năm người, chính là ta Dương thị thông linh phía dưới, có hy vọng nhất đoạt được phần này chí bảo nhất truyền, ta liền lại nhiều cùng các ngươi dặn dò vài câu. Lần này các ngươi mang theo Tiên Tôn phân thân đi bảo, chỉ nói tìm được phần này cổ đạo chí bảo chỗ, cũng không phải gì đó việc khó, lấy các ngươi năm người bản sự, thông qua những cái kia xem như ngưỡng cửa thí luyện khảo nghiệm cũng không là vấn đề. Nhưng nếu nghĩ đến chỉ dựa vào Tiên Tôn chi năng, liền có thể dễ như trở bàn tay được đến phần này chí bảo, đó chính là mơ ngộng ngáo huyễn. Thiên phú, nghị lực, khí vận, ba đạo đại quan, đều cần ngươi nhóm dựa vào chính mình vượt qua. Nếu là nửa đường thất bại, hoặc là thất bại trong gắng sức, cũng không có cơ hội thứ hai. Năm tên Dương thị tu sĩ nghe được nơi này, trên mặt cũng đều là lộ ra nghiêm túc vẻ mặt. Bởi vì bọn hắn biết, gia chủ lúc này đem lời nói này tại trên mặt bàn, liền mang ý nghĩa bọn hắn về sau tại đối mặt cái này ba cửa ải, là thất không, có đường tắt có thể nói, nhất định phải nhấc lên tâm thần, tuyệt không thể có bất kỳ buông lòng chi ý nguyên lệnh, nguyên chiếu. Tại, hai người các ngươi bây giờ đều là tụ khí thập nhị trọng tu vi mang theo, lại tại trước đây không lâu mới tiên tôn nội đạo quả tạo. Bây giờ chiến lược đặt ở kia tinh huy giới bên trong, cho là có thể tính được định tiêm một ngăn. Dương Linh Thanh cùng hai người nói rằng, nhưng nhớ lấy đầu thả thanh tỉnh một chút, tuy không thể bởi vậy liền lòng mang tự mãn, lỡ là bất cần, liền hai người cái này nửa bình nước bạc hạnh, khoảng cách thật thiên yêu còn kém xa lắm đâu. Không nói thế lực khác, chỉ luận cùng ta Dương thị quan hệ hơi gần hai nhà, Trúc Hộ Vương Triều cùng Đông Lai tông bên trong, chính là đều có hai cái tân tân tụ khí thế tài, cùng hai người các ngươi như thế đều là thập nhị trọng cảnh giới, bốn người bọn họ thực lực liền không thể khinh thường. Trong lòng mình đều có chút sốt. Nếu để cho kia tốt đẹp cơ duyên chí bảo cho nhà khác được đi, trở về nhà về sau, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Ta hai người minh bạch, đi nhớ ra chủ dạy bảo. Nghe được Dương Linh Thanh nói như thế, Dương Nguyên Linh cùng Dương Nguyên Chiêu trong lòng liền đều là không khỏi sếp chặt, đội bạn uống thanh đáp ứng. Hiển nhiên những lời này là khơi gợi lên con trai của bọn họ lúc một chút không tốt đẹp như vậy hồi ức. Đối với vị gia chủ này lớn người thủ đoạn, bọn hắn thế nhưng là lại quá rõ ràng rành rành. Nguyên Văn, Lâm Sảo, Hoài An. Tại tu khí về sau, chính là ba tên ngưng nguyên cảnh giới Dương thị tu sĩ tiến lên. Dương Linh thanh rõ xét qua ba người bọn hắn, hài lòng nhẹ gật đầu, ba người các ngươi thực lực ta đều rất yên tâm, so với cái khác cùng cảnh giới Tây Bắc tu sĩ, các ngươi đã rảnh trước quá nhiều, cho nên lần này cổ đạo chi hành, các ngươi đối thủ lớn nhất chính là lẫn nhau, Tiên Tôn đã cùng ta bàn giao qua, hắn nhưng là đã tìm được một phần bận may lớn trong nhà chờ, ba người các ngươi ai có thể trước một bước đoạt được kia cổ đạo chí bảo, liền có thể đem phần này tạm hóa bỏ vào trong túi. Lời này vừa nói ra, trong phòng ba người trong mắt liền đều là giấy lên mấy phần đấu trí. Nhà mình Tiên Tôn bản sự, bọn hắn tự nhiên là tương đối rõ ràng. Từ hắn tự mình chuẩn bị tạo hóa chi vật, kia cho dù đặt ở toàn bộ thương Lan Châu phạm vi bên trong, đều là cao cấp nhất tồn tại. Xem ra lúc này là không thiếu được muốn đạt thương hóa khí. Lâm Sảo nhún vai, nhìn về phía bên cạnh hai người, Nguyên Văn Ca, Hoài An, "Vậy ta liền trước cho các ngươi nói tiếng xin lỗi rồi, ha ha ha, Lâm Sảo tỷ, nghe ngươi lời này, giống như đã năm chắc phần thằng a." Trần Hoài An mép miệng cười một tiếng, "Không nói rằng ngươi, ta mấy năm này cũng là lại về việc tu hành có chút tâm ngắt, có lẽ liền có thể mượn cơ hội này, cùng Lâm Sảo tỷ lĩnh giáo một phen, kia đạt được chí bảo tuần tự thứ tự, có thể còn nói không chính xác đâu." Phái An nói không sai, càng côn chưa định thời điểm, hết thảy đều còn có biến số. Dương Nguyên Văn cũng là cười nhẹ gật đầu nói, giai điểm này Đạo Hạnh Tầm Vương, có lẽ không so được Lâm Sảo ngút như vậy phong mang, nhưng cũng là có mấy phần sạo kinh ở trong đó, có thể quần nhau một hai. A, thật nếu như thế, đương nhiên là không thể tốt hơn, không phải ta một người ở đẳng kia doanh nguyệt giới bên trong hoành hành hành cũng sợ, coi như quá nhàm chán chút. Lâm Sảo nghe vậy cũng là tự tin cười một tiếng, vậy ta coi như dựa mắt mà đợi, chờ tống chiều. Cùng Dương Thị Hạch tâm năm người nói chuyện kết thúc sau, Dương Linh Thanh chính là mang theo bọn hắn cùng nhau đi tới bên ngoài bong tàu bên trên. Lúc này kia núi tuyết phía trên mặt trời hình bóng đá hiện hóa hoàn tất, tại tuyết trắng phản xạ phía dưới, bốn đầu tản ra trắng loang quang huy đường lên trời cũng tự thiên khung phía trên kéo dài mà ra. Hai thân ảnh tùy theo xuất hiện tại cái này bốn đầu quang huy đại đạo phía trước. Một người trong đó là Đông Lai tông chân ý tu sĩ Đông Ngầm, một người khác thì là hộ tống Lâm Sảo đường về chụp hổ vương chiều chân ý kiếm tu cổ hỏi nhân. Thấy hai vị này tu sĩ hiện thân, ở vào phương này núi tuyết chi địa tất cả tu sĩ đều là đối với bọn hắn xa xa tí lễ. Mà tại đón lấy chúng tu chấp lễ qua đi, bọn hắn chính là chậm rãi hạ xuống thân hình, đi vào Dương thị Tiên Chu bên ngoài lấy thần niệm truyền tin, hướng trong đó xin chỉ thị, Dương gia chủ, Hoàng hôn cổ đạo đã mở, nhập khẩu không gian ổn định, có thể tiến vào bên trong. Làm phiền hai vị tiền bối, vậy liền bắt đầu đi. Dương Linh thanh gật đầu đứng thanh, sau đó vẫy tay một cái, Dương thị chúng tu chính là nhao nhao bước lên đầu này quang huy đại đạo, tại những phe khác Tây Bắc tu sĩ ánh mắt hâm mộ bên trong, chưn một bước đi vào hoàng hôn cổ đạo. Chương 110, Tam giới tình thế chương 110, Tam giới tình thế Trần Hoài Ân cũng không có cùng trong tộc chúng tu một đạo hành động, mà là đợi đến nhóm thứ hai mấy nhà tiền chu tiến lên, mới chậm rãi bay lượn mà ra vươn lên trong đó một đầu quang huy con đường. Trần huynh à, đặt vào kia tốt đẹp dành trước cơ hội không đi cướp chiếm, chúng ta đều thay người đáng tiếp nhà. Hai hơn ở giữa, Trần Hoài Ân bên cạnh chính là nhiều hơn hơn 10 tên tu sĩ thân ảnh. Mấy mấy người này đều là đến từ Tây Bắc các phương đỉnh tiêm thế lực, ở chỗ này vùng biên cương tiếng tăm lừng lẫy đại chân nhân. Lúc này người nói chuyện chính là vị kia thực lực chỉ ở Dương thị Phong Long hai người phía dưới dung chứa chân nhân Đạc Yên. Cùng là chụp hổ vương triều tu sĩ thiên tướng chân nhân hình kỷ luật đứng tại phía sau hắn, hai bên chính là những nhà khác chân nhân đồng đẳng như ứng tiên môn phái Đức Chân Nhân Vũ Trần, Vân Sở Vương Triều trước Hoa Chân Nhân Tần Mãng, Tiên Vũ Vương Triều ngưng đêm Chân Nhân ấm Thục Nghiệm, Mạc Lương Vương Triều Bán Sơn Chân Nhân Thái Thái, Suất Vân Các Vân Lộ Chân Nhân Trần Nam, Đông Lai Tông Minh Kha Chân Nhân Hồ Miễn Sơn, mấy vị này từng cùng Dương Nguyên Hồng từng có một lần giao thủ tu sĩ, đều ở đây hành trì nhóm. Tuy nói kia tinh huy cùng doanh vật lượng giới tỉ lệ lớn cũng sẽ là Dương thị sơn nhà. Nhưng bởi vì Phong Quân Long Quân hai người đều không từng tham dự lần này cổ đạo sự tình. Cho nên cái này hi ngại một giới bên trong tình thế, liền có thể gọi là cường tụ như mây, thành bại không chừng. Ha ha các vị đạo hữu không đến, một mình ta tiến vào bên trong lại có thể có rất ý tứ. Trần Hoài Ân khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn về phía kia trước mặt mặt trời, còn nữa nói, cái này cổ đạo bên trong cơ duyên, bao quát kia phần trí bảo ở bên trong, như thế nào chỉ dựa vào một phần dành trước cơ hội, liền có thể tìm được tay. Trần huynh cũng là nhìn phóng được. Hứng viên môn chân nhân Vũ chân hế mồm nói, nếu là đổi lại lão phu, chỉ sợ sớm đã là đâm đầu thẳng vào trong đó, chỉ sợ chậm nửa bước. Ai bu đạo hữu, nào chỉ là ngươi, độ thành ta cũng giống như nhau. Ha ha ha. Một đoàn người cứ như vậy một đường cười cười nói nói, bước vào kia cổ đạo nhấp cậu. Mà khi tiến vào tới hy nhật giới trong nháy mắt, trên mặt mọi người tuy là ý cười không giảm, nhưng động tác trên tay lại là một cái so một cái nhanh. Hướng thiên quy chân, sáng rực như dự, đi sơn ngồi thổ. Nghe minh kinh hoàng, mây bay nhìn mắt, vĩnh dạ giữa trời. Dầm dầm dầm. Chỉ ở một cái nháy mắt câu phù, đến không hết thuật pháp quang mang liền tại phương ngải tiên địa chợt hiện mà ra. Các loại khí tức cùng thuật pháp chấn động hỗn tạp ở giữa, rất nhanh liền đưa tới mấy lần liên tục nổ lớn. Mà tại cái này bảo tạc mây khói chi tướng bên trong, một đám lão hổ ly cũng là riêng phần mình nhìn chuẩn một cái phương hướng, mượn thuật pháp hoành minh cơ hội, đốt ra mà đi. Đợi đến những này thuật pháp chấn động trầm chậm biến mất về sau, còn dừng lại tại phiến khu được này, liền chỉ còn lại có Trần Hoài Ân cùng Đào Uyên hai người. Đối với hiện nay Tây Bắc tìm đạo người thứ nhất vị trí, bởi vì Dương thị chưa hề nói rõ, Tây Bắc các phương tu sĩ cũng đều có nhiều phỏng đoán, đến tột cùng là Long Quân không người có thể địch, vẫn là Phong Quân càng hơn một bậc, việc này còn vô định bàn luận. Nhưng nếu là có người hỏi, cái này xếp tại hai người về sau, Tây Bắc tìm đạo cảnh thứ ba Tứ tượng, vị thứ năm tu sĩ, kia bất luận là ai, đều sẽ cho ra tiệc thanh loan, Đào Liên cùng Trần Hoài Ân tên của ba người. Bởi vì tại quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài, ba vị này chính là Tây Bắc trừ ma chiến sự bên trong tuyệt đối chủ lực cùng nhân vật thủ lĩnh. Bây giờ tiệc thanh loan còn tại Tây Nam tiền tuyến chưa về, vậy lần này Hoàng Hôn cổ đạo hy nhật giới bên trong, mà có thể tự sao hai người đến quấy phong vân. Đào huynh thật sự là tốt địch lực, mắt thấy các vị đạo hữu đều đã tầm bẩm mà đi, còn có thể không hề lay động, Hoài Ân bội phục. Ha ha ha, lợi giống vậy, Nguyên Si bất động đưa cho Trần huynh. Đào huynh là muốn trở cái gì? có thể cùng ta lộ ra mấy phần. Trần huynh đang chờ cái gì? Ta liền đang chờ cái gì? Vật này đến tuột cùng vì sao? Trần huynh trong lòng tự nhiên là rõ ràng. Hai cái lão tu từng câu từng chữ đánh lấy bí hiểm, làm lấy lẫn nhau câu đấu người. Nhưng từ thần sắc đến xem, bọn hắn cũng là từ đoạn này giao lưu bên trong minh bạch đối phương ý tứ. Trần Hoài Ân lập tức lắc đầu, bảo bối này cũng không tốt chờ, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, dưới mắt địa phương đúng rồi, người cũng đến đông đủ, chỉ có thể chờ đợi thiên thời. Trần huynh nói có lý. Na Viên nói, chính là chậm rãi hạ xuống thân hình đi vào một chỗ đỉnh núi ngồi xếp bằng mà xuống, kia hai người chúng ta liền chậm rãi chờ a, tuy nói chuyến này cuối cùng tránh không được cùng ngươi ác đấu một trận, nhưng tóm lại cũng phải muốn chờ gặp được món kia bảo bối về sau lại nói. Trần Hoài Ân đi theo hắn rơi xuống, nghe nói như thế chính là cười nói, Đào huynh lại là tự tin, cái này đấu là khẳng định phải đấu, chỉ là ác khắc có thể liền không nói được rồi. Ta hôm nay tới đây, thế nhưng là tình thế bắt buộc, tránh không được muốn bảo ngươi về sau nhiều một phần chuyện tư tâm. Đào Uyên nghe vậy quay sang, nhìn chằm chằm Trần Hoài Ân nhìn mới hơi, sau đó ra lộ ra một bộ ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ. Mở miệng nói, "Trần huynh tạm thời tốt a, ta, ta là đánh không lại Phong Lăng hai quân, đánh không lại một tiền, nhưng thu thập ngươi hẳn là vẫn là dư sức có thừa. Ta nhìn không thấy đến." "Ha ha, chờ ta đem ngươi đánh cho kêu cha gọi mẹ thời điểm, liền thấy, ta có thể đem ngươi phân đều đánh ra đến." "Ngươi?" Hai người chỉ hảo luôn hảo ngữ nói không có hai câu, liền bắt đầu đấu võ mồm, không ai nhường ai. Hiển nhiên đều là mong muốn ở trên tay trước đó, trước tiên ở cái này miệng lưỡi chi tranh tài trước vất đến một thắng. Kể từ đó, coi như đằng sau đậu thủ thua, đối ngoại cũng có thể nói là thế mà. Khi nhập giới nguyên nhân bên trong là các phương chân nhân đều đến, còn sót lại thông linh tu sĩ đối với kia cổ đạo chí bảo cũng đều không có quá nhiều thượng nghiệm, chỉ đem mục tiêu chủ yếu đặt ở cổ đạo bên trong cái khác cơ duyên phía trên. Lại thêm thông linh tu sĩ số lượng bốn là so trước hai cảnh muốn ít hơn nhiều, cho nên liên tiếp đã vài ngày đi qua, này phương cổ đạo giới vực bên trong cũng không thấy có cái gì quá tranh đấu lớn. Nhưng ở hy ngày phía dưới, doanh nguyệt cùng tinh huy lưỡng giới, nhưng chính là từ lúc chúng tu tề tụ về sau, chính là náo nhiệt chưa từng đoạn tuyệt qua. Cái này không chỉ là bởi vì năm gần đây Tây Bắc Nhân tại xuất hiện lớp lớp, càng nguyên nhân chủ yếu vẫn là khô vận những năm này đối cổ đạo bên trong đặc thủ bố trí. Trải qua hắn không ngừng can thiệp, Duyên Nguyệt cùng tinh huy lượng dưới bên trong rất nhiều chôn dấu ở dưới đất cơ duyên chi vật đều chuyển thành đã bên ngoài lộ vẻ hình thức tồn tại. Cái này cũng khiến cho càng nhiều tu sĩ đều có thể thông qua thần thức đến trực tiếp định vị cơ duyên chỗ, không cần nhất định phải mượn nhờ các loại tầm bảo thuật pháp đã giảm mất đi trước đó như thế động một tí 10 ngày nửa tháng tìm kiếm thời gian. Cử động lần này liền tương đương là gián tiếp tăng lên cổ đạo bên trong cơ duyên tranh đoạt trình độ cực liệt. Cho dù là Dương thị bản tộc giữa các tu sĩ, tại bị Dương Linh Thành đánh tan phân tổ về sau, cũng lạ không cách nào tránh khỏi xảy ra va chạm cùng ma sát. Mà những cái kia người mang tầm bảo thuật pháp, có thành thạo một nghề tu sĩ, cũng có thể thông qua tìm kiếm những cái kia ẩn dấu cơ duyên chi địa, đến giảm mất hoặc tránh cho cùng người khác chiến đấu. Đương nhiên, đây hết thảy bố trí đều là tại Trần Dương thủ ý giới tiến hành, mục đích đúng là vì bảo trì cổ đạo bên trong tranh đấu cường độ, không đến mức nhường phương này Tây Bắc cơ duyên chỗ, biến thành con nít giành. An bài như vậy hiệu quả cũng là vô cùng rõ rệt. Chỉ là năm ngày sau đó, Tinh uy giới bên trong các phương tu sĩ liền bắt đầu tự phát tiến hành cách mình. Tại trực tiếp tiến hành đấu pháp bên ngoài, bọn hắn cũng bắt đầu tiến hành các loại thương lượng, đàm phán, mua bán, nếm thử thông qua thủ đoạn khác đến thu hoạch được cổ đạo bên trong cơ duyên. Tại những này thực chiến cùng các loại lẫn nhau loại sự kiện bên trong, dưỡng độ bọn này tu sĩ trẻ tuổi cũng có thể thu hoạch không ít kinh nghiệm vì máu, thể nghiệm tới có khác với trong thánh địa tu sĩ sinh hái. Dư nguyệt giới bên trong tình huống cũng tinh uy giới không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất cũng liền ở chỗ, ngoại trừ Lâm Sở ba người bên ngoài tu sĩ khác, đều đã chấp nhận ba người bọn họ tại cổ đạo bên trong thực lực tuyệt đối địa vị. Sa Sa cảm ứng được liền sẽ chủ động tránh đi. Cái này cũng liền khiến cho ba người ở giữa đánh cờ sẽ không bị cái khác việc bắt bẻ giậy. Trần Hoài An cùng Dương Nguyên Văn hai người cũng liền có thể yên tâm to gan tiến hành chính nghĩa hai đánh một, đến thật tốt thăm dò một chút Lâm Sả bây giờ cực hạn đến tụt cùng ở nơi nào. Chương 111, chí bảo chỗ chương 111, chí bảo chỗ tại Hoàn Nguyên Cổ Đạo mở ra sau nửa tháng trước thời gian, Tam Vương Cổ Đạo giới vực bên trong Tây Bắc tu sĩ đều không người tìm được kia cổ đạo chí bảo tung tích. Mà tại sau nửa tháng, ở Bảo Tinh Huy giới bên trong một đám Dương thị tu sĩ, lại đem nhiều mặt tình báo tập hợp trải bước về sau, đã nhận ra phương này tiên địa khả năng ẩn giấu miền cơ. Bọn hắn thông qua tại cổ đạo trên bản đồ đánh dấu cơ duyên điểm vị phương thức, phát hiện những nơi bên ngoài lộ ra cơ duyên chi địa phân bố, có lẽ cũng không phải là nhìn qua như vậy lộ rộ. Có phát hiện này, bọn hắn liền lập tức đem việc này hồi báo cho Triệu Triệt cùng Hoàng Anh hai người. Về sau trải qua Triệu Triệt cẩn thận phân tích, tăng thêm Hoàng Anh thực địa thăm dò, bọn hắn thông qua cơ duyên chi địa phân bố địa điểm, đem toàn bộ tinh huy giới chia làm 3 khối khu vực. Nếu như suy đoán của bọn hắn không có sai, vậy cái này 3 khối khu vực bên trong trên lý luận hẳn là đều ẩn giấu một phần cổ đạo chí bảo lại xác định xong khu vực về sau, Triệu Triệt trong lòng liền có một cái ý nghĩ. Sở dĩ nửa tháng trôi qua, bao quát Dương Thị ở bên trong Tây Bắc thế lực khắp nơi, đều không có người nào phát hiện cổ đạo chí bảo chân ý không tướng chỗ. Rất có thể là bởi vì phần này chí bảo, cũng không phải là thông qua đơn giản tìm kiếm liền có thể phát hiện, mà là cần đặt thành một ít điều kiện, hoặc là phát động một chút cùng loại cơ quan độ bật về sau, mới có thể hiện lộ chân dung. Có ý nghĩ này, Triệu Triệt liền phát động tinh hồn giới bên trong Dương Thị tu sĩ, bắt đầu đại lượng cùng thế lực khác trao đổi tình báo tin tức, nhất là cùng bọn hắn được đến các loại cơ duyên chi vật có quan hệ. Trong qua 5 ngày tin tức thu thập, Triệu Triệt đối với ba khối khu vực chí bảo tình huống dần dần có manh mối. Ngày thứ 6, đem phần tình báo này sửa soạn xong hết sau, hắn thông qua Dương Thị Đặc Hữu chuyển tin chi pháp, cùng cùng ở tại Tinh Huy giới bên trong hai vị trọng tập thiên tài, Dương Nguyên Linh, Dương Nguyên Chiếu hai người lấy được liên hệ. Hai tên Dương Thị thiên tài khi biết việc này sau, cũng là chạy tới đầu tiên cùng Dương Thị đại bộ đội hội hợp. Ban đêm với ấy, Dương Nguyên Linh cùng Dương Nguyên Chiếu liền tại một chỗ cổ tông di trì bên trong, cùng Triệu Triệt bọn người đụng phải đâu. Triệu Ca Nhi và chỉ em Dương Nguyên Chiếu cùng Dương Nguyên Phong tu sĩ quan hệ cũng không tệ, cùng Triệu Triệt cùng Hoàng huynh càng là giao tình từ sâu, bởi vì lần thứ nhất hắn rời đi Dương Thị Thánh địa đi ra ngoài lịch luyện, chính là cùng hai người này kết bạn mà đi. Nguyên Chiếu thiếu gia. Ai đừng đừng đừng, nơi này lại không chờ bố, ngươi vẫn là gọi ta nhỏ Chiếu liền thành. Triệu Triệt vừa mới mở miệng, Dương Nguyên Chiếu chính là quất tay áo ngắt lời hắn. Dương Nguyên Ninh sau đó cũng xông trong phòng đám người nhẹ đầu, đại gia không cần câu nệ, cùng tại Thánh địa trong âm thầm như thế liền có thể. Triệu Triệt nghe vậy cười một tiếng, sau đó liền cũng không nói nhảm. Đem chính mình vẽ tốt bản đồ mới mở ra, trực tiếp chào hỏi hai người đi lên, "Di tốt, nhỏ chiếu, nhỏ nắm, các ngươi sang đây xem. Cái này ba khối khu vực, chính là ta tại chuyển tin bên trong nâng lên vị trí, trái bên trên khối khu vực này, đã phát hiện cơ duyên chi điệu nhìn như tán loạn, nhưng thông qua liên tuyến liền có thể nhìn ra, bọn hắn là hiện ra tính tố trí tướng." Nghe được Triệu Triệt nói như thế, Dương Nguyên Linh quan sát tỉ mỉ một phen khối kia khu vực, liền hẽ một nói, "Tổng cộng ba cái tính tố, hai cái đã thành hình, còn lại một cái, còn kém cuối cùng hai ngôi sao vị." "Đúng vậy." Triệu Triệt gật đầu nói, "Theo ý ta, chỉ cần có thể đem còn lại hai nơi tinh vị cơ duyên chi địa mở ra, nơi đây chí bảo liền sẽ hiện thế. Dương Nguyên Chiêu lúc này cũng tỉnh táo lại, mặt lộ vẻ kinh hỉ nói, vậy chúng ta hiện tại phá giải nơi đây cơ duyên sắp xếp quy luật, chẳng phải là liền có thể trực tiếp suy luận ra còn lại hai cái cơ duyên chi địa chỗ. Không sai. Hoàng huynh tiến lên một bước, tại bóp ra một đạo pháp quang, sau đó dùng nhiệt bụi, cái này hai đoàn điểm sáng liền phi hốt rơi vào trên bản đồ, đem còn thừa hai nơi cơ duyên chi địa vị trí tiêu đi ra. Ta ba ngày trước đã đi giống qua điểm, cái này hai nơi cơ duyên chi địa vào lúc đó còn chưa bị người phát hiện. Hoàng Vinh nói tiếp, những cái này hai nơi khu vực, dưới mắt đã có hai phe thế lực chống cự, bọn hắn ngay tại trong đó tiến hành thăm dò, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng nhượng ra vị trí. Hoàng Vinh tỷ, là cái nào hai phe thế lực? Hướng tiên môn cùng xuất vân Các. Nghe được là hai nhà này, một bên Dương Nguyên Chiếu lập tức chính là hai mắt tỏa sáng, a, là hai nhà này. Vậy chuyện này cũng là đơn giản. Triệu Triệt có chút không hiểu, hỏi, nhỏ Chiếu, ngươi cùng hai nhà này tu sĩ thế nhưng lại có quan hệ cá nhân? Ta lại không có, nhưng là tỷ ta có, ta cho các ngươi nói à, hai nhà này thế lực lần này tiến vào cổ đạo người đầu lĩnh, trước đó vậy nhưng đều đối tỉ ta. Ôi ơi, đau nhức đau nhức đau nhức hắn bên này lời còn chưa nói hết, lỗ tai liền đã bị một bên Dương Nguyên Linh mạnh mẽ nắm chặt, không muốn giảng thêm lời thổ thái. A a, tốt tốt tốt, ta đã biết, tỉ ngươi mau buông ta ra a, thật đau a. Ở đây chúng tu thấy thế đều là có chút buồn cười, từ Dương Nguyên chiếu lời nói cùng Dương Nguyên Linh phản ứng, tất nhiên là không khó đoán ra trong đó nội tình. Lại nhìn lúc này dáng người hiểu điệu, khuôn mặt trong sáng Dương Nguyên Linh, cũng quả thật có nhà ta có cô gái mới lớn ý vị càng thêm kia phần bẩm sinh tươi đẹp khí chất cùng trầm ổn tính cách, nghĩ đến cũng là đã tác động không ít tây bắc thiếu niên làm tâm tư. Giáo huấn xong Dương Nguyên chiếu về sau, Dương Nguyên Linh cũng không vẻ gấp, nói thẳng cái này hai nơi khu vực thương lượng công việc giao cho mình đến xử lý. Như thế, khối thứ nhất khu vực trì bảo vấn đề cơ bản có giải bảo, tiếp xuống khối thứ hai khu vực, ở vào địa đồ phải thuật bộ. Nơi đây chính là không còn vân theo tính tố liên tiếp quy luật, mà là bày biện ra một cái vòng xoáy trạng. Căn cứ triệu triệt phỏng đoán, nếu như có thể theo trình tự từ ngoài vào trong dẫn động cơ duyên chi địa ở bên trong ẩn dấu công tác, mà có thể nhường nơi đây cơ duyên chi vật hiện thế, Căn tư trước mắt nắm giữ tin tức, trước mắt cái này toàn bộ khu vực, cơ bản đều là tại Đông Lai tông bả khống bên trong, tu sĩ khắc rất khó tiến vào bên trong thăm dò. Triệu Triệt nhìn xem địa đồ nói rằng, bất quá bằng vào chúng ta Dương thị cùng Đông Lai tông quan hệ, hẳn là có thể tranh thủ tới một phần cơ hội hoặc các, đến lúc đó nhiều người lực lượng lớn, làm việc lên hiệu suất cũng cao. Nơi đây liền giao cho ta đi thôi." Hoàng Oánh lập tức hé mồm nói, "Trước đây ta bởi vì tu luyện âm luật chi pháp, theo trưởng bối trong nhà tại Đông Lai tông trú lưu qua một năm, cùng thế hệ bên trong những người kia ta đều quen thuộc, thương lượng lên cũng cảm thêm thuận tiện." Vậy trong này liền giao cho ngươi." Triệu Triệt nhẹ gật đầu, sau đó chỉ hướng cuối cùng một chỗ, cũng là phạm vi lớn nhất một mảnh cơ duyên khu tập trung ngữ. Nay phương khu được đại bộ phận đều từ thuộc hộ Vương Triệu tu sĩ bà khống, trong đó cơ duyên chi địa đông đảo, trước mắt bị phát hiện cũng mở ra liền một nửa cũng chưa tới, chỉ từ trước mắt nắm giữ tình báo đến xem, còn không cách nào phán đoán nơi đây chí bảo hiện thế chi pháp. Hơn nữa thuộc hộ cũng không phải bình thường thế lực, bây giờ Tây Bắc chi địa bàn luận một đời mới tu sĩ số lượng cũng chất lượng, bọn hắn đều là số một. Nếu như chúng ta mong muốn tham dự nơi đây chí bảo tranh đoạt, tốt nhất liền thừa dịp hiện tại chiếm trước tiên cơ. Để tránh về sau bọn hắn cũng phát hiện chí bảo dấu kín trí bí, chúng ta lại nghĩ nhúng tay liền còn có chút khó khăn. Chương 112, ở ngoài dự liệu chương 112, ở ngoài dự liệu nghe được lời ấy, Dương Nguyên Chiêu trên mặt chính là lộ ra một vẻ vẻ tự tin. Dễ nói, Chi Kani, điểm ra một nhóm tinh binh cường tướng, trong vòng năm ngày, ta liền có thể từ chuột hổ trên tay giành lại một khối địa bàn. Năm ngày, sẽ có hay không có điểm gấp, chuột hổ bên kia nhân vật lợi hại thế, nhưng là không ít, bất luận là Đạo Nguyên Sơn nữ lôi tu, vẫn là cái kia Vương Triệu tiểu tướng quân, đều không phải là nhân vật dễ trêu chọc. Triệu Triệt trên mặt lộ ra mấy phần vẻ lo lắng, bởi vì Dương Thị bây giờ thể lượng vẫn là không cách nào cùng Tây Bắc những này tồn nối liền trăm năm thế lực so sánh. Nhất là trục hộ muốn Triệu, xem như Dương Thị nhất tụ phát nguyên chi địa, bọn hắn tại Dương Thị quật khởi quá trình bên trong, cũng là ăn vào không ít tiền lãi. Tại đem Đông Hoang Long mạch toàn bộ bỏ vào trong túi về sau, quốc vận càng là đạt đến kiến quốc đến nay trước nay chưa từng có cường thịnh thái độ. Triệu này khí tự ảnh hưởng, bương Triệu bên trong cũng là lại ra đời một nhóm mới nhân vật tiên tài, đồng thời tại sau này trừ ma hành động bên trong biểu hiện cũng đều tương đối sinh động. Triệu Triệt trước đây ít năm đi theo trưởng bối trong nhà đi hướng trục hộ thời điểm, chính là cùng những lại vương triều tiền tại từng có tiếp xúc, đối thực lực của bọn hắn có nhiều biết. "Hại, Triệt Ca Nhi, 5 ngày dư xài rồi, ta người này ngươi còn không biết sao? Loại kia làm bừa sông vào chuyện ngu xuẩn ta thế, nhưng là xưa nay không làm." Dương Nguyên Chiếu lực lượng người phần nói, "Ngươi yên tâm, ta bây giờ mặc dù vẫn còn so sánh không được những cái kia thật thiên kiêu, nhưng cùng hai người kia vật cổ tay vẫn là không đáng nói, dù nói thế nào ta Dương Nguyên Chiếu cũng coi là Tây Bắc có chút tiếng tăm thiên tài tu sĩ. Đi, đã ngươi có năm chắc, vậy thì buông tay đi làm đi." Triệu Triệt gặp hắn có lòng tin như vậy, liền cũng gật đầu đem việc này đáp ứng, sau đó đem tinh huy giới bên trong Dương Thị tu sĩ danh sách đưa cho hắn, nhường chính hắn từ đó chọn lựa nhân thủ. Đợi đến sáng sớm ngày thứ 2, Từ Dương Nguyên Linh, Hoàng Uyên, Dương Nguyên Chiêu ba người dẫn đầu ba chi Dương Thị tu sĩ đội ngũ, chính là nướng vệ ba khu khả năng chí bảo chỗ ẩn giấu xuất phát. Mà cùng lúc đó, doanh nguyệt giới bên trong lại là trực tiếp có một phần chân ý không tướng xuất thế, lơ lửng ở trên cung trùng, hiện hóa vì một phương kỳ mỹ mỹ lệ tiên cung bộ dáng. Lúc này nếu là có tham dự qua lần trước địa bảo bí cảnh tu sĩ ở đây, mà có thể một cái nhìn ra Vật này hoàn toàn chính là Kiêu Bí Cảnh Thiên Cung Phục khắc phiên bản, ngoại trừ cá biệt chi tiết có chút khác biệt, địa phương khác tất cả đều hoàn toàn tương tự. Rất hiển nhiên, liên quan tới chỗ này chí bảo tiết chí, khu vận là từ Lưu Ly li bên kia được đến linh cảm. Phần này cổ đạo chí bảo sở dĩ lại đột nhiên như thế, cũng không phải là có người phá giải trong đó ẩn dấu hiện thế chi pháp, mà là bởi vì phong tảng phần này chân ý không tướng cơ quan chi địa, bị một phần vượt qua cực hạn chịu đựng ngoại lực cho cưỡng ép phá bỡ. Tại tòa này thiên cung xuất hiện trước đó, duy nguyệt giới bên trong đột qua một phần 3 tu sĩ, đều là nghe được một tiếng từ xa bưng truyền đến tiếng vang. Bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại, liền phát hiện phần này động tĩnh đồ m으n, chính là ở đằng kia ba vị dương thị tu sĩ trước đây tham dò khu vực trong. Khâu Vận cũng đúng là chưa từng nó tới, hắn trở lên một lần cổ đạo tu sĩ sức chiến đấu cao nhất làm cơ bản tiêu chuẩn, bảy những ngày phong tảng thủ đoạn, đúng là căn bản ngăn không được ba cái này dương thị hậu sinh. Ba người hợp lực phía dưới, trực tiếp nhảy qua tất cả giải mã khâu, mạnh mẽ đem phần này chí bảo từ sâu trong lòng đất cho đánh đi ra. Thương Lan thần cung bên trong, Trần Dương nhìn xem hình chiếu bên trong hình tượng, cũng là cười cùng Khâu Vận nói rằng, ha ha ha, thế nào Không nghĩ tới Dương gia bà cái này tiểu a nhi có thể như thế giữ rồi à. Khâu Vật nghe vậy cũng là cười khổ lắc đầu, nói thẳng, tiểu thần sắc thực chưa từng có này dự liệu, nhừ thần quân lại nhân chê cười. Kỳ thật việc này nói đến cũng trách không được Khâu Vật, bởi vì hắn lần này bố trí rất nhiều phòng hộ cùng ẩn giấu chi pháp cường độ, đều là lấy năm đó cổ đạo bên trong, mở huyết thạch hỏa mình Tô Lăng Vân làm cơ bản tiêu chuẩn. Hắn đương nhiên biết rõ Lâm Sảo ba người riêng phần mình bản sự, biết bọn hắn thế hệ này đã so năm đó cổ đạo bên trong những thiên tài kia mạnh không ít. Cho nên tại cơ sở này bên trên, hắn còn lại dụng thần lực ra cố gấp ba có thừa. Bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sau, mới có bây giờ cậu đạo bên trong những mấy thành phẩm. Nhưng mà từ hiện tại kết quả đến xem, hắn còn đánh giá thấp ba cái này, Dương Thị Tu sĩ liên thủ phía dưới chiến lực. Liên bọn hắn phá vỡ chí bảo phong tàng chi địa một cái kia, liền xem như đội trung bộ nội danh đại chân nhân đến, cũng là không có mấy cái có thể tiếp được. Lần này tại doanh nguyệt giới bên trong, ngươi còn chuẩn bị mấy phần chân ý không tướng. Trần Dương nhìn xem hình chiếu bên trong hướng phía thiên cung bay đi ba người, trong tim hơi chút suy nghĩ sau há miệng hỏi. Khâu Bận tiến lên đáp, "Hoàn hồn quân đại nhân, còn có 3 phần." Trong đó hai phần cùng cái này ảo mộng tiên cũng có chỗ liên quan, có thể tại Thiên cung bên trong tìm tới manh mối, khác còn có một phần chân ý không tướng là đơn độc phong tảng, theo ngài bảng rằng dao, chờ một vị người hữu duyên. Trần Dương nghe tiếng trầm ngâm một lát, sau đó cùng Khâu Vận nói rằng, như vậy đi, đã ba người bọn hắn đã có thể dùng man lực phá cục, tiếp tục cất giấu kia hai cái cũng không quá mức ý nghĩa, đều thả ra đi, chỉ lưu lại cái cuối cùng bất động. Vâng, tiểu thần bây giờ liền đi xử lý. Nghe được lời ấy, Khâu Vận lập tức minh bạch Trần Dương dụng ý, hướng thanh về sau hắn liền đem linh thể hồi phục cổ đạo bên trong tri chuyển thần lực đem còn lại hai nơi sắp xếp cẩn thận hai phần cổ đạo chí bảo dẫn động, phân biệt hiển hóa vì một con xuyên vân du long cùng một vùng không nãy lầm sâu. Đến tận đây, duy nguyệt giới bên trong ba phần chân ý không tướng chính là tại trong vòng một ngày liên tiếp như thế, gọi tiến vào bên trong tất cả tây bắc tu sĩ đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này, ba cái, thật là ba cái sao? Ta không có cảm ứng sai a, không phải là cái gì ba hợp một tiết độ. Làm sao có thể một lần xuất hiện ba phần chí bảo? Đúng vậy à, lần trước cổ đạo mở ra thời điểm, ba khu giới vực chung vào một chỗ cũng chỉ có thuộc hộ Hà gia kia một người được chỉ bảo, ngoại giới đều nói phương này cơ duyên chi địa là khí số sắp hết. Mặc kệ là thật là giả, đi xem một chút liền biết, Dương thị ba người đều ở đẳng kia tiên cung hiện thế chỉ địa, chúng ta có thể vượt lên trước một bước, đi cái khác hai nơi chiếm được tiên cơ. Đạo Hưu nói đến có lý, đi trước nhìn lại nói. Trị cổ đạo chí bảo liên tiếp xuất thế ảnh hưởng, dưới nguyệt giới bên trong các phương tu sĩ tê động, cũng bắt đầu hướng phía mặt khác hai nơi trấn ý không tướng hiện hóa chi bật bay lượn mà đi. Mà đội thành một bên, phát giác được phần này, dị động Dương thị ba người cũng đều là cảm thấy hết sức kinh ngạc hiện nhân cũng là không có nghĩ đến sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Bất quá ba người phản ứng cũng rất nhanh, Lâm Sảo cùng Trần Hoài An, một người tìm kia chí bảo biến thành du long mà đi, một người hướng phía kia đầm sâu trốc cực nhanh mà đi. Đều không chờ Dương Nguyên Văn phát biểu ý kiến, hai người cũng đã thoát ra ngoài thật xa, liền cái bóng đều nhìn không thấy. Ai? Hai người các ngươi thực sự là Dương Nguyên Văn thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nhưng khóe miệng lại là hiện lộ ra một vẻ ý cười. Hắn đương nhiên biết Lâm Sảo cùng Trần Hoài An cách làm như vậy là vì chính mình suy nghĩ. Bọn hắn biết mình tại trong ba người mạnh thực lực yếu nhất, liền đều chủ động từ bỏ chỗ này không người tranh đoạt chí bảo chi địa, ngược lại bỏ gần tìm xa, đi luống mặt khác lượng địa cùng cái các Tây Bắc tu sĩ cạnh tranh. Cũng được, việc đã đến nước này, liền nâng lên tinh thần vượt quân a, miễn cho cô phụ các đệ đệ mọi mọi tấm lòng thành. Dương Nguyên Văn hơi chút điều tức, một lần nữa trấn tắc tinh thần về sau, thân hình liền cũng đón rõ mà lên, bay vào Tiên cung bên trong.